năm đó ta ngã xuống đột phá đế cảnh thất bại bị hồn thiên đế dẫn người vây công à làm ngươi tên tiểu tử này tổ tiên thật đúng là một cái làm người đau đầu sự tình tốt không có cảm giác thành công tiêu huyền đ ố n g nhiên thất thanh cười một tiếng nói nếu những k i ê u bí hạnh ngươi cũng đã hiểu rõ vậy kế tiếp liền để chúng ta tâm sự chân chính chuyện quan trọng đi ta ở thiên mộ khổ sở chống đỡ ngàn năm chính là vì các loại đến một vị hợp lệ tiêu tộc hậu duệ chính là vì đem ta ở thời khắc cuối cùng bảo lưu một tia tiêu tộc huyết thống truyền thừa tiếp bây giờ ngươi vượt nhưng đã đến rồi vậy ngươi đi vào này trong ao đi ta đến vì ngươi thay máu nắm giữ ta tiêu tộc đế huyết ngươi gánh chịu chúng ta toàn bộ tiêu tộc hy vọng sẽ kéo lên trên cảnh giới cao hơn giống nhau năm đó ta làm như vậy tiêu huyền sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị nói thay máu đương nhiên có thể có điều trước đó tổ tiên ngài có thể hay không đáp ứng trước tiêu viêm một yêu cầu nho nhỏ tiêu viêm cười thần b í nói yêu cầu một trăm một vạn cái cũng có thể chỉ cần ta có thể làm được tiêu huyền không hề để ý địa cười một tiếng nói ngươi đương nhiên có thể làm được yêu cầu của ta chính là xin hãy cho tiêu viêm phục sinh tổ tiên đại nhân ngươi đi tiêu viêm c ú i đầu thi lễ nói ha ha ta khi ngươi tiểu tử này muốn làm gì ta đã sớm ở ngàn năm trước t r à n g đại chiến kêu bên trong cũng đã ngã xuống bây giờ ngươi thấy chỉ là ta một tia tàn hồn thôi may mà linh hồn của ta đã sớm bước vào đế cảnh vì lẽ đó này một tia tàn hồn nhiễm phải một tia bất diệt bản chất này một tia tàn hồn lại trải qua thiên mộ cái này thiên địa kỳ vật c h u y ể n hóa mới hình thành hiện tại như vậy một không phải sinh sự chết đặc thù sinh vật liền ngay cả chính ta đều không nói được ta đến tột cùng làm món đồ gì vung tha đi ta đã sớm ở ngàn năm trước cũng đã chết đi tiêu huyền hơi sững sờ sau cất tiếng cười to nói có điều vẫn có chút cảm động nhìn tiêu viêm khó vì cái này tiểu t ử ngốc còn muốn phục sinh chính mình không tổ tiên tiêu viêm không có đang nói đùa tiêu viêm đã mưu tính việc này đến mấy năm cũng chuẩn bị đến mấy năm. bị mấy tiêu viêm nghiêm túc lắc đầu nói tiêu huyền thấy tiêu viêm thật lòng dáng vẻ rốt cục thu lại nổi lên nụ cười trên mặt nói tiêu viêm thật sự không tổ tiên ngươi nghe ta nói nếu tổ tiên bây giờ chỉ còn dư lại một tia tàn hồn vậy chúng ta liền bổ túc này đạo tàn hồn tổ tiên đại nhân linh hồn của ngươi cảnh giới đã sớm bước vào đế cảnh đã nhiễm phải một tia đế cảnh kỳ dị vì lẽ đó bù đắp này sợi tàn hồn ở trên lý thuyết hoàn toàn có thể được Tiêu t viêm r ự chương tiếp nói n đ á gãy huyền Tiêu thế nói. h n Ừm, n g bổ s bản sáu y n hồn trăm bốn n mươi ba phục sinh hy vọng nếu là thật sự có thể phục sinh ai lại đồng ý ở này tối tăm không mặt trời thiên mộ bên trong kéo dài hơi tàn xuống hắn nhưng là tiêu huyền tiêu ngạo tiêu huyền ngàn năm trước hành ép một đời tiêu huyền n h ư không phải vì các loại đến một vị hợp lệ tiêu tộc hậu nhân hắn ngàn năm trước thì sẽ không lựa chọn tiến vào thiên mộ thì lại làm sao đợi được hiện tại tiêu ngạo như hắn mới xem thường với như vậy kéo dài hơi tàn hiện tại khó tìm không có nghĩa là thời đại viễn cổ cũng khó tìm ta ở một vị viễn cổ đấu thánh trong động phủ mãi đến tận vài phần hồn anh quả cùng linh long thiên c h i tiêu viêm từ trong nạp giới cẩn thận từng ly từng tí một địa lấy ra mấy cái hộp ngọc một vừa mở ra hộp ngọc tuy nhiều n g ụ y trang đến mức là hai loại tương đồng đồ vật một loại là to bằng nắm tay trái cây màu vàng nóng giống như trẻ con một loại là dài bằng chiếc đua ngắn màu đỏ sậm linh trí giống như du long hai viên hồn anh quả ba cây linh long thiên t r ì chúng nó đủ để hoàn toàn bổ túc tổ tiên hao tổn bản nguyên hồn khí tiêu viêm chỉ chỉ trước người năm hộp ngọc nói xác thực được rồi Cái kia bổ túc kêu k nguyên bổ bản nguyên Ha í s u đó đây. t ha ể thể linh thiên phải hồn tránh không thoát có được ràng mộ cách mình gần như vậy. Ha ha, tổ tiên tuy mạnh có thể dù sao không phải luyện dược sư này do chết chuyển sinh phương pháp đương nhiên không am hiểu gia sư dược trần chính là hiện nay đại lục đệ nhất luyện dược sư cấp bậc vì là cựu phẩm huyền đan luyện dược đại tôn g sư ở bị long đong thời khắc khai phá ra phương pháp này Tiêu tự viêm kêu khá là đáng ị a đan cười Cựu dược sư. tiếng nói. Cựu phẩm huyền đan luyện dược đại i một phẩm tông huyền luyện g o v i ê của n ư đương cường như ờ i nhiên lợi hại, lúc đó cường đại đó chúng lúc tiếc a t ê u tộc cũng chỉ mời đ n một vị u luyện phẩm nhiệm đảm bảo bộ đan dược sư đảm nhiệm bộ tộc ta ộ c t khách khanh tiêu r ư ở n g lao t h ô vẫn mình đứng Đáng là ta tự mình đứng ra mời. Đáng tiếc ta t ra mời. i tộc cũng không phải sản xuất nhiều luyện dược sư lúc đó chúng ta trong tộc cấp bậc cao nhất luyện dược sư cũng có điều là một vị bát phẩm đỉnh cao luyện dược sư viễn cổ bắt tộc bên trong từng gia cựu phẩm huyền đan luyện dược sư e sợ cũng chỉ có dược tộc đi tiêu huyền một mặt hí hư nói ha ha dược chân dược chữ thổ tiên lẽ nào không có liên tưởng à lão sư vốn là dược tộc con rơi bởi vì độ đậm của huyết thống có điều quan bị trục xuất trong tộc thôi tiêu viêm quỷ dị cười một tiếng nói dược tộc con rơi ha <haha>, ha cái nhóm này mục nát lao già vẫn đúng là có thể làm loại chuyện này lần này bang này lao già có thể thiệt tòi lớn rồi có điều này đấu khí đại lục thật là nhỏ không nghĩ tới giáo viên của ngươi dược trần cũng là viễn cổ bắt tộc người tiêu huyền hơi run run sau t r ợ t cười to nói đã từng là lão sư nhưng là xưa nay đều không có thừa nhận qua điểm này tiêu viêm khẽ mỉm cười c h ợ t ngón tay quay về tiêu huyền mì tâm hơi điểm nhẹ nói tổ tiên đây chính là luyện lại thân thể phương pháp một hồi lâu sau tiêu huyền chậm rãi dương đôi mắt nói giáo viên của ngươi dược trần cũng thật là tài tình chắc tuyệt đại lục đệ nhất luyện dược sư tên thực đến tên quy như vậy do chết chuyển sinh phương pháp cũng có thể nghĩ ra được Lao sư được năm ngã xuống đó bởi vì ngã xuống chỉ tiêu h ể l n hồn trốn xa chạy ra, vì phục sinh chính mình, Lao sư chăm chú suy nghĩ suy nghĩ nhiều lúc này mới nghĩ ra phương pháp này. h chạy phục chăm chú pháp t ra, ra xa Lao lúc suy suy vì sư mới i viêm cười nói phục sinh ta ba loại vật liệu ngươi đều chuẩn bị xong chưa đấu tông cường giả thân thể ma thú cấp bảy tinh huyết còn có thất phẩm cao cấp đan dược dung huyết sinh cốt đan tiêu huyền cưỡng chế nội tâm vui sướng hỏi tới đương nhiên ta vì hoàn mỹ phục sinh tổ tiên còn hơi hơi tăng cao một hồi ba loại vật liệu cấp bậc tổ tiên mời xem t i ê u viêm vung tay lên đất diện lần thứ hai xuất hiện ba vật nay cụ bạch ngọc khôi lỗi chính là tạo hóa thánh giả di hải tạo hóa thánh giả chính là thời đại viễn c ủ a một vị đỉnh cao đầu thánh sinh động niên đại cách xa ở tổ tiên trước nay trong hộp ngọc thu xếp đồ vật chính là ta cố ý xin mời lao sư vì là ngài luận chế cấp bậc vì là cựu phẩm bảo đàn cấp độ dung huyết sinh cốt đan nay trong bình ngọc trang tinh huyết chính là đương nhiệm thái hư cổ long bộ tộc, tộc tộc trường trúc khôn bệ hạ tinh huyết chúc khôn bệ hạ chính là một con đỉnh cao đấu thánh cảnh thái hư cổ long sinh động niên đại cũng so với tổ tiên muốn sớm nhiều lắm tiêu viêm từng cái vì là tiêu huyền giải thích dù là tiêu huyền chính là một đời cường giả tối đỉnh nhìn ra cũng là có chút c h ó n g v ắ n g đầu n à y ba loại vật liệu rõ ràng đều là cấp chín tồn tại nếu là hắn đến chuẩn bị hay là không tính quá khó thế nhưng tiêu viêm chỉ là một vị tám sao đấu tôn hắn là làm sao bây giờ đến còn có một con thực lực vì là chín sao đỉnh cao đấu thánh thái hư cổ long tinh huyết lợi hại tiêu viêm là làm thế nào chiếm được thái hư cổ long bộ tộc vậy cũng là so với bọn họ tiêu tộc không so với viễn cổ bắt tộc còn cổ lao hơn tồn tại chính là hắn lúc toàn thịnh đối đầu vị này chúc khôn bệ hạ e sợ đều rất khó bắt chớ nói chi là lấy đi trên người nó nhiều như vậy tinh huyết đấu thánh di hải cùng cựu phẩm đan dược ta ngược lại thật ra có thể hiểu được nhưng là trai này tinh huyết ngươi là làm thế nào chiếm được lẽ nào ngươi đánh lén một con thực lực có thể so với đỉnh cao đấu thánh thái hư cổ long hay sao tiêu huyền có chút cả kinh nói ta cùng chúc khôn bệ hạ rất quen từ hắn nơi đó cầu đến các loại tổ tiên phục sinh sau khi có thể đi chúc khôn bệ hạ nơi đó bái phỏng một hồi tiêu viêm khẽ mỉm cười nói được nếu là ta có thể thành công phục sinh nhất định tự mình đi tìm vị này bệ hạ nói tạm ừ chúng ta khi nào thì bắt đầu luyện lại tiêu huyền khó nén trong lòng dâng trào tình ở tại chỗ đi dạo hai lần tiêu viêm nói ta tuy rằng cũng là một vị bát phẩm luyện dược sư thế nhưng ta cảm thấy mời tới lao sư tự mình ra tay hay là càng an toàn một ít d ư ợ c chân tự mình lại đây hắn làm sao vào thiên mộ thiên mộ vào lúc này cũng sẽ không lần thứ hai mở ra tiêu huyền nhìn về phía tiêu viêm không hiểu nói trên người ta có c h ú t khôn bệ hạ gieo xuống long ấn nhường c h ú t khôn bệ hạ tự mình ra tay mạnh mẽ mở ra một cái đường hầm không gian sau đó đưa lao sư đi vào tiêu viêm giải thích đúng rồi thái hư cổ long chủng tộc thiên phú chính là vận dụng lực lượng không gian húng chi là một vị đỉnh cao đấu thánh cảnh thái hư cổ long đầy tiêu huyền bừng tỉnh cười một tiếng nói tổ tiên chờ chốc lát ta đến thông báo lao sư cùng chúc khôn bệ hạ bọn họ tiêu viêm trực tiếp ở tại chỗ khoanh chân ngồi xuống theo tiêu viêm bắt đầu liên hệ dược trần vào lúc này tiêu huyền tâm tỉnh trái lại thần kỳ địa bình phục lại đến huân nhi ngươi tới tiêu huyền đối với vẫn ngoan ngoán địa đứng ở một bên huân nhi v ẫ y v ẫ y tay nói tiêu huyền tiền bối huân nhi cung kính thi lễ nói ai nha cổ tộc thần phẩm huyết mạch kẻ nắm giữ t ố t cổ nguyên sinh nữ nhi tốt thế nhưng đến cùng vẫn là ta tiêu huyền cờ cao một chiều hãn cổ nguyên sinh con gái chính là cho dù tốt cuối cùng còn không được gả vào chúng ta tiêu tộc mà tiêu viêm tiểu tử này làm tốt lắm tàn nhẫn mà thay ta thay ta tộc tiêu tộc tránh khẩu khí a tiêu huyền cười híp mắt đánh giá trước mắt vị này nghiêng nước nghiêng thành thiếu nữ nói nào có huân nhi khuôn mặt đỏ lên nhỏ giọng trả lời một câu tiêu huyền nhưng là đúng này huân nhi càng xem càng thỏa mãn đối với tiêu viêm cũng là càng xem càng thỏa mãn ai nha n à y vốn là hắn tiêu huyền cùng cầu nguyên là cùng thế hệ thế nhưng hiện tại tiêu viêm c ư ớ i cầu nguyên con gái vì lẽ đó cầu nguyên liền thành tiêu viêm bá phụ tiêu viêm lại là hắn tiêu huyền cách ngàn năm huyết mạch hậu duệ phải gọi hắn tiêu huyền một tiếng l a o tổ tông như vậy vấn đề đến rồi cầu nguyên phải gọi hắn tiêu huyền cái gì chương 644, n g ư ờ i tới nhưng la dược trần vụ tiêu viêm vừa b ấ m ấn một đạo hoa sen dấu ấn liền tự động ở tại mi tâm hiện lên lập tức liền đem ý thức cấp tốc tập trung vào trong đó tây bắc đại lục già nam học viện dưới nền đất cổ đế động phủ trước một chút nhìn không thấy bờ khổng lồ trên quảng trường có sáu bóng người yên tĩnh bàn ngồi ở một góc mà ở trước người của bọn họ là một tòa cực kỳ khổng lồ năm mang tinh đại trận vụ một đạo thanh sam bóng người mi tâm đột ngột hiện ra một đạo hoa sen dấu ấn tiếp theo một tia ô quang từ trong đó bắn về phía giữa không trung ô quăng ở giữa không trung cấp tốc hóa thành thành một vị áo b à o đen thanh niên g á n g dấp nhận ra được dị động sáu người dồn dập tỉnh lại nhìn về phía giữa không trung lao sư bệ hạ mấy vị trưởng lão giữa không trung áo b à o đen thanh niên chắp tay ôm quyền nói tình huống làm sao dược l ã o trước tiên đặt câu hỏi ta đã thành công đến tiêu huyền tổ tiên mộ bên trong phủ vạn sự đã chuẩn bị chỉ chờ bệ hạ đem lão sư đưa tới bệ hạ lần này có chắc chắn hay không tiêu viêm tự tin cười một tiếng nói lập tức ánh mắt nhìn về phía dược lao bên cạnh người một con tử mái tóc dài màu vàng nóng người trung niên đại trận đã khắc họa xong xuôi lại có chúc hỏa bọn họ ba vị đ ấ u thánh một vị bán thánh hiệp trợ nên có tám phần mười nắm chúc khôn âm thanh có vẻ khá là trầm thấp mà lại uy nghiêm nói tám phần mười nắm cũng đã đầy đủ bệ hạ này liền bắt đầu đi tiêu viêm cười nói ừng ngươi hiện tại liền trở về kích hoạt ta ở bên trong cơ thể ngươi r e o xuống long ấ n ta muốn thông qua ngươi không gian tọa độ ở trong hư không định miêu thiên mộ phương vị t r ú c k hôn chậm rãi đứng lên nói vậy thì xin nhờ bệ hạ tiêu viêm khẽ gật đầu lập tức hư huyễn thân hình liền ở giữa không trung ầm ầm nổ tung mà mở chúng ta bắt đầu đi do ta đến tọa trấn trận nhãn t r ú c k hôn cùng năm người đối diện một cái nói t r ú c k hôn cùng t r ú c hỏa các loại năm con cổ long phân biệt tọa trấn năm mang tinh đại trận một góc dược lao thì lại ngồi xếp bằng ở trận pháp trung ương thiên mộ tiêu huyền mộ phủ vụ tiêu viêm m i tâm hoa sen dấu ấn từ từ biến mất tiêu viêm cũng thăm thẳm tỉnh lại đối mặt tiêu huyền cùng hân nhi hai người ánh mắt tân c ẩ n tiêu viêm khẽ gật đầu trên tay lập tức lần thứ hai kết ra liên tiếp tấn kết quát khẽ một tiếng nói long ấn hiện một đạo hóng ánh ánh vàng đột nhiên tự tiêu viêm nơi chán nhập vào cơ thể mà ra tiêu viêm lập tức bắt đầu chuyển vận trong cơ thể lượng lớn đấu khí điên cuồng hướng về nơi chán long ấn rót vào mà đi ô n g long long theo đấu khi đối với long ấn điên cuồng rót vào long ấn bạo phát một trận càng thêm kim mang chói mắt ngay ở này đạo hóng ánh ánh vàng cực nhanh địa đến một giới hạn thời điểm một luồng gợn sóng vô hình đột nhiên tự ánh vàng bên trong thoát ra lập tức nhanh như tia chấp địa trốn vào hư không không gặp tiêu huyền ánh mắt tựa hồ có thể nhìn thấy cái kia c ô gợn sóng vô hình giống như vậy theo cái kia c ô gợn sóng trốn vào hư không lập tức thấp giọng lẩm bẩm nói đó là đem không gian tọa độ lan truyền cho đối diện à. cổ đế động phủ trước đến rồi sao cái chán đồng dạng có một phương tử kim long ấn chính đang nhảy nhót chúc hôn thâm hậu thân thể khẽ run lên chật khôi phục lại yên lặng、Xeo. hai đạo tử kim cổ sáng liền tự trúc khôn trong hai mắt dâng trào mà ra lập tức nhanh chóng thăm dò vào bên trong hư không sâu xa trong nháy mắt liền d ọ i sáng hơn một nửa cái dị hỏa quảng trường thiên n g ộ nguyên lai、like、ở nơi này sao bám vào một phương càng to lớn hơn cổ giới trên phía kia cổ giới hẳn là viễn cổ tám đại đế trong tộc cổ tộc tộc địa chứ ha ha thú vị trúc khôn khỏe miệng lặng yên b ứ ớ c lên nụ cười n h ạ t nói chuẩn bị đ ộ n g thủ trúc khôn nhìn về phía ở vào năm mang tinh bốn góc trên trúc hỏa mấy người nói năm tinh thần của người ta nhất thời mới thôi rung lên đại trận lên chúc k hôn năm người ăn ý đối diện một chút trận đồng thời trợt q u á t lên ẩm ẩm ẩm năm đạo hóng ánh cực kỳ c ổ sáng đột nhiên tự năm người trong cơ thể dâng trào mà ra sau đó hướng ngang lan tràn hai hai liên kết triệt để liên thông năm mang tinh đại trận đột nhiên bùng nổ ra một trận kim mang chói mắt ẩm năm mang tinh trung ương vị trí một đạo tráng kiện cực kỳ hào quang màu vàng cấp tốc sinh thành sau đó cấp tốc quanh về phía chân trời chính là hiện tại đi ngươi t r ú c khôn đột nhiên vô một cái đại trận q u á to vụ ở vào màu vàng trong cột ánh sáng ương dược lao thân hình đột nhiên trở nên hư huyễn sau đó hoàn toàn biến mất ở tại chỗ vành vành vành, vành. quanh về phía chân trời lục đạo thông thiên của sáng cũng một đạo tiếp một đạo địa đổ nát ở giữa không trung hô hô hô đưa ra dược trần trúc hỏa bốn người đều là thoát lực địa nằm ở trên mặt đất chỉ là trúc khôn hô hấp hơi thô một chút có điều lập tức liền khôi phục bình thường các loại đi trúc khôn chậm rãi nhắm lại t ử kim hai con mắt nói vâng vậy hạ thiên mộ tiêu huyền mộ phủ ồ vẫn chăm chú chú ý tiêu viêm động tĩnh tiêu huyền đ ố n g nhiên phát sinh một tiếng nhẹ nghệ ánh mắt tìm đến phía một chỗ hư không vụ hư không dập dờn lên mấy vệ s ó n g gợn một vị thanh sam bóng người liền quỷ dị mà hiện lên ở tại chỗ vừa xuất hiện thanh sam bóng người có chút hoàng thần mấy giây sau khi mới bắt đầu chậm rãi đánh giá trước mắt vị trí hoàn cảnh một bên tiêu viêm đã sớm kích động đứng lên huân nhi cũng chậm rãi đi lên phía trước dược lao đối với hai người khẽ gật đầu đang muốn đối với tiêu huyền chắp tay hành lễ không nghĩ tới tiêu huyền nhưng tiến lên một phát bắt được hắn bàn tay lớn c ư ờ i nói ngươi nhưng là dược trần xem ra hai người chúng ta thưởng thức gần như đều yêu thích thân mang n h ạ t quần áo màu xanh ha ha tại hạ dược trần gặp qua tiêu huyền tiền bối dược lao hơi xứng sở sau vẫn như cũ kiên trì hành l ễ nói dược trần tại hạ phục sinh việc liền xin nhờ ngươi tiêu huyền hơi lui về phía sau một bước nghiêng người nói dược trần tự nhiên cật lực dược lao gật đầu đáp dược lao lúc này một tay tiếp nhận tiêu viêm truyền đạt hồn anh quả cùng linh long thiên tri c h ậ n bắt đầu tinh luyện nước thuốc tinh hoa và h n h một đạo ngọn lửa màu trắng bệnh ở dược lão lòng bàn tay bốc lên một viên to bằng nắm tay màu vàng hồn anh quả liền bị ném vào trong ngọn lửa hư không trích bắt đầu rồi nhìn trước mắt cực hàn cùng cực nhiệt kết hợp lại sâm bạch sắt hỏa diễm tiêu huyền không xác định địa mở miệng nói đây chính là cốt linh lánh hỏa tiêu viêm ừ hiện nay này một đời cốt linh lánh hỏa do lão sư đến chấp trưởng há như vậy ngươi tên tiểu tử này tổng cộng chấp trưởng vài loại dị h ỏ a đây ta xem ngươi tựa hồ bởi vì công pháp duyên cớ ở trong người dung hợp vài loại dị hỏa đây chính là năm đó ta đều không có làm được sự tình ngươi triển khai thiên hỏa tam huyền biến thời sử dụng hỏa diễm tựa hồ cũng là dị hỏa lẽ nào là ba loại ả tiêu huyền rất hưng thú mà nhìn tiêu viêm t ổ tiên đại nhân ngày sau đó thì sẽ biết tiêu viêm khá là thần bí cười một tiếng nói si、sì, tiểu tử ngươi cũng không nên dọa ta ta cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy tiêu huyền không khỏi thất thanh nợ nụ cười lập tức lần thứ hai đem tầm mắt lần thứ hai tìm đến phía chính đang rèn luyện nước thuốc dược lão không dọa ngươi tiêu viêm hữu m ô i nói h á n tiêu viêm lúc nào thổi quang ngưu lại nói hắn thổi cái kia có thể gọi ngưu ả cái kia đều là sự thực dược lao lúc này đã tốc độ cực nhanh địa xử lý xong hai viên hồn ánh quả lúc này đã bắt đầu xử lý nổi lên linh long tiên h tri sau hai mươi phút một đoàn màu vàng nước thuốc cùng một đoàn màu đỏ sẫm nước thuốc liền như vậy lẳng lặng mà trôi nổi ở giữa không trung cái kia thỉnh thoảng từ bên trên giật tán từng tia một khí tức cũng làm cho người người nghe được tinh thần không khỏi mới thôi rung lên đây là tuyệt đối là ôn dưỡng thần hồn bổ sung bản nguyên hồn khí tuyệt phẩm thiên tài địa bảo bảy chương sáu trăm bốn mươi lăm đại lang không phải tổ tiên đến đem rửa căn đi tiêu huyền tiền bối xin mời r ư ợ c chân nhẹ nhàng chỉ tay nói giữa không trung hai đám màu sắc không giống nước thuốc bị một luồng nhu hòa kình khí đẩy lên tiêu huyền trước mặt tiêu huyền yên lặng gật đầu lập tức ha to miệng rộng hai đám nước thuốc liền một trong số đó khẩu hút vào trong cơ thể ẩm nước thuốc vừa mới nhập thể một đoàn trói mắt cực kỳ ánh vàng liền đột nhiên tự tiêu huyền trong cơ thể b ộ c phát ra đem tiêu huyền thân thể hết mức nuốt hết ở tiêu viêm ba người có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong nay đoàn ánh sáng ở cấp tốc nhúc nhích biến hóa thân hình bắt đầu nhanh chóng tăng vọt một trượng hai trượng ba trượng không tới một phút bên trong nay đoàn ánh sáng liền tăng vọt đến trăm trượng to nhỏ đã đụng tới đại điện đỉnh chót hầu như chiếm cứ toàn bộ đại điện cũng lại thăng không thể thăng ông long long thăng không thể thăng trùm sáng ở không cam lòng một trận nhúc nhích sau trận bắt đầu chậm rãi biến mất lộ ra dưới một vị trăm trượng người khổng lồ người khổng lồ này thình lình chính là tiêu huyền răng rớp ha ha ha ha linh hồn của ta rốt cục bổ túc rốt cục bổ túc trăm trượng người khổng lồ nắm chặt to bằng nắm tay hô âm thanh như sấm rền bình thường ở cả tòa đại điện vang vọng đây chính là đế cảnh linh hồn à. trong truyền thuyết đế cảnh linh hồn đã dính đầy đế cảnh cường giả một tia bất hủ bản chất ủng có đủ loại kỳ dị khả năng nhìn trước mắt này đạo thân hình ngưng hình như chân nhân bình thường thể linh hồn tiêu viêm có chút khiếp sợ lẩm bẩm nói ừ n đế cảnh linh hồn đã có thể thoát ly độc lập tồn tại thậm chí là độc lập tu luyện ủng có đủ loại kỳ dị đế cảnh khó khăn khó với thượng thanh thiên a chính là linh hồn của ta cảnh giới cũng bó tay với thiên cảnh cảnh giới đại viên mãn nhiều năm tuy rằng ta do chết chuyển sinh sau khi mượn sinh tử chuyển đổi cơ duyên lớn nhìn được một k i a đế cảnh linh hồn áo nghĩa thế nhưng muốn linh hồn cảnh giới chân chính địa bước vào đế cảnh e sợ không có mười năm đến hai mươi năm khổ công là xong không được dược lao có chút hâm mộ gật đầu khẳng định nói huấn luyện viên ta cũng muốn đánh không phải ta cũng muốn đế cảnh linh hồn a ngay ở thầy trò hai người nói chuyện công phu tiêu huyền đã lần thứ hai đem trăm trượng thân hình áp súc trở về bình thường thân cao ta chưa bao giờ cảm giác sức mạnh như vậy sung túc qua do xa vào kiệm khó hiện tại ta là cũng không tiếp tục muốn trở lại trước đây loại kia một tia t à n hồn suy yếu trạng thái tiêu huyền đi tới cười to nói ha ha nếu bổ túc linh hồn như vậy bước kế tiếp chính là luyện lại tiêu huyền tiền bối xin mời cho ta một tia lực lượng linh hồn ta trước tiên nung nấu đấu thánh di h ả i một khi đấu thánh di hải nung nấu xong xuôi tiền bối liền ăn vào dung huyết sinh cốt đ a n tiến vào đấu thánh di hải bên trong dược lao cười nói vậy thì xin nhờ tiêu huyền nhẹ nhàng chỉ tay một tia u mang liền bay đến dược lao trước người dược lao tiếp nhận này một tia lực lượng linh hồn trực tiếp đập vào đấu thánh di hải trong cơ thể lập tức mở ra bình ngọc cẩn thận từng ly từng tí một mà đem trong bình màu t ử kim tinh huyết nhỏ ở bên trên từ dòng máu vàng vừa mới tiếp xúc đến ngọc bạch bộ xương liền như nước gặp phải bọn biển bình thường cấp tốc hòa vào trong đó trong khoảnh khắc ngọc bạch bộ xương liền bị nhuộm thành toàn thân tử kim v ẻ một luồng dị dạng sinh cơ mơ h ổ quanh quẩn bên trên hiện tại dược lao cần phải làm là lợi dụng dị hỏa đem những này từ dòng máu vàng luyện vào cốt t ù y nơi sâu xa đương nhiên này chí ít cần hai ba loại dị hỏa đồng thời thiêu đốt mới có thể viêm tiểu tử dị hỏa ta mượn dùng một chút dược lao nhìn về phía tiêu viêm nói、ừ. tiêu viêm bàn tay một tấm một đạo mười màu sen lửa liền xuất hiện ở lòng bàn tay xoay c h ậ m chậm ồ、oh, ta làm sao ngửi được ba loại hoàn toàn mới dị hỏa mùi vị vừa muốn tiếp nhận dị hỏa dược lão một tiếng nhẹ nghệ nói đến tầng thứ ba trên đường gặp phải dược tộc cùng viêm tộc bằng hưu rồi cùng bọn họ mượn cái hỏa tiêu viêm tùy ý gật đầu một cái nói ha ha ngươi tên tiểu tử này thực sự là quên đi trước tiên làm chính sự quan trọng tân kỳ hỏa việc sau này hay nói đi dược lão cười lắc lắc đầu lập tức tiếp nhận tiêu viêm mười màu sen lửa liền bắt đầu đối với tử kim bộ xương nung nấu lên tổ tiên ta không có dọa ngươi chứ có phải là rất nhiều tiêu viêm nhìn về phía một bên tiêu huyền nói mười mười đạo tiêu huyền đầy ngây ngốc lẩm bẩm nói vừa không có khuyết đại như vậy chỉ có năm đạo là dị hỏa bản thể mặt khác năm đạo chỉ là dị hỏa tử hỏa chỉ có thể coi là dị hỏa bản thể một phân thể thôi tiêu viêm khiêm tốn địa khoát tay h à o nói bắt đầu từ bây giờ ngươi không nên cùng ta nói chuyện ta nghĩ một người l ặ n g lặng tiêu huyền một bộ tâm tính thiện lương m ệ t vẻ mặt muốn lấy hắn năm đó đương đại người mạnh nhất thân phận và địa vị cũng có điều mới miễn cưỡng thu được ba đạo dị hỏa hiện tại lại có thể có người tìm được mười đạo dị hỏa hắn đây sao còn có thiên lý ả chẳng lẽ hắn chỉ là ngàn năm không ra ngoại giới dị hỏa đã nát phố lớn một kim tệ một đạo loại kia được rồi tiêu viêm bất đắc dĩ xẹp xẹp miệng nói sau một tiếng tử kim tinh huyết bị hoàn toàn luyện vào cốt tủy nơi sâu xa màu tử kim bộ xương toàn thân đã lần thứ hai khôi phục thành óng ánh ngọc bạch vẻ ngọc bạch cốt cách thượng lưu chuyển sức sống tràn trề tiêu huyền tiền bối xin mời mau chóng ăn vào d u n g huyết sinh cốt đ a n tiến vào hải cốt bên trong dược lao đ ố n g nhiên mở ra hai con mắt nói ừ m tiêu huyền cưỡng chế nội tâm kích động mở ra con kia chứa đựng d u n g huyết sinh cốt đan hộp ngọc l ạ c cạch hộp ngọc mở ra một bóng người xinh đẹp từ trong đó bay ra giữa không trung một vị tướng mạo khá mỹ bạch di mỹ nhân đối với phía d ư ớ i tiêu huyền ôn nhu thi lê nói vị đại nhân này tiện thiếp nguyện lấy bổ liêu phong thái phụng dưỡng đại nhân chỉ nguyện đại nhân không muốn ăn đi thiếp nói nói vị này bạch di mỹ nhân một đôi sáng sủa bên trong đôi mắt đẹp càng có một tia nước mắt lướt xuống xem r a dị thường nhu nhược cùng điểm đạm đáng yêu há đã thành công hóa thành hình người sao tiêu huyền hai con mắt nhắm lại nói ở đan dược giới bát phẩm trở lên đan dược bởi vì có linh khí duyên cớ bát phẩm đan dược có thể hóa hình vì là các loại hình thái tinh quái động vật cựu phẩm đan dược liền càng lợi hại không chỉ có thể hóa hình hơn nữa có thể hóa thành hình người bọn họ còn có thể như người bình thường như thế sinh hoạt như thế tu luyện một ít đỉnh cao tồn tại càng là có cơ hội tu thành đấu thánh đại năng nói thí dụ như đan tháp lao tổ lâm lao quái hắn bản thể chính là một viên cựu phẩm huyền đan hắn ở mấy ngàn năm bị một vị cựu phẩm luyện dược sư luyện chế ra đến hóa hình sau khi bởi vì một chút duyên cớ có thể tiếp tục sống sót sau đó tu luyện đến nay bây giờ là đã là một vị sáu sao đấu thánh tiêu huyền trước mắt vị này nữ nhân vừa mới hóa hình cũng đã cụ thể có thể so với đấu tông cường giả sức mạnh cho thời gian ngàn năm chưa chắc không có cơ hội trở thành một vị đấu thánh cường giả vâng tiện thiếp chính là cái kia dung huyết sinh cốt đ a n biến thành hình mà đến còn hy vọng đại nhân xem ở ta hóa hình không dễ phân trên thả thiếp một con đường sống đi bạch hí mỹ nhân lần thứ hai dịu dàng túi lầu nói nếu muốn phụng dưỡng ta vậy thì lưu lại đi tiêu huyền nhẹ giọng cười một tiếng nói lập tức bàn tay lớn đột nhiên dò ra liền quay về bạch lý mỹ nhân tóm tới một vị vừa hóa hình đan dược cũng muốn ngăn cản hắn tiêu huyền phục sinh đại nghiệp ngây thơ a một tiếng tiếng rít chói thai âm thanh đột nhiên văng lên bạch lý mỹ nhân nơi nào không hiểu tiêu huyền s á t tâm đã lên xoay người liền chạy chỉ là còn không tới kịp xoay người bốn phía không gian cũng đã lặng yên đ ọ c lại vâng thân thể mềm mại đổ nát chỉ để lại một viên màu đỏ sầm đan dược xuất hiện ở tại chỗ chương 646, t a tiêu huyền vượt kiếp nga n năm hôm nay trung quy đến rồi đã nắm sinh cốt dung huyết đan tiêu huyền một cái ăn vào đan dược sau đó đâm đầu thẳng vào bộ kia bạch ngọc khôi lỗi bên trong vu ngay ở tiếp xúc bạch ngọc hải cốt một sát na kia thân thể đột nhiên bạo phát một trận màu đỏ sầm sóng gợn đem thể linh hồn cùng bạch ngọc hải cốt triệt để cấu kết lên vu bạch ngọc hải cốt đột nhiên chấn động nguyên bản dị thường hai tròng mắt trống rỗng lại n ẽ qua một đạo linh quang lập tức bạch ngọc hải cốt mặt ngoài từng tầng từng tầng huyết nhục bắt đầu lan tràn sinh cốt dung huyết đan sức mạnh bắt đầu phát huy tác dụng sau mười tiếng nguyên bản chọc lốc bạch ngọc hải cốt mặt ngoài đã có thể đại thể nhìn ra một đạo nhân thể đường viền mà nguyên bản là một tầng thịt mầm bộ đã từ lâu b i ế n ảo thành tiêu huyền gián g dấp tiêu huyền tiên bối đáp nặng đã cơ bản hoàn thành hiện tại ngươi cần làm xong bước cuối cùng cũng chính là quan trọng nhất một bước vậy thì là ở bộ này tân sinh trên triệt để đặt xuống thuộc về linh hồn của ngươi bản nguyên dấu ấn nhường cùng linh hồn triệt để hòa làm một thể mà ta sẽ chấp trưởng dị hòa tiếp tục thiêu đốt gia tốc dung hợp quá trình này hay là rất dài thế nhưng xin ngươi cần phải phải kiên trì lên động t á c trên tay không chậm dược l a o sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói thân ở mười màu sen lửa thiêu đốt dưới tiêu huyền hơi xả nhúc nhích một chút khoe miệng miễn cưỡng xem như là đáp lại lập tức lần thứ hai nhắm lại hai con mắt được đáp lại dược lao tiếp tục thúc động trong tay dị hỏa tình cảnh trong lúc nhất thời yên tĩnh lại huân nhi cuối cùng bước đi này có thể sẽ dài đến một tháng chúng ta còn chăm chỉ tu luyện đi tổ tiên mộ trong phủ nồng độ năng lượng nhưng là cao nhất tiêu viêm lôi kéo vẫn mặt lộ vẻ hám sắc huân nhi nói huân nhi lúc này mới như vừa tình giấc chiêm bao giống như đ ị a tỉnh lại phun ra một cái như lan mùi thơm nói coi như tiêu viêm ca ca đã trước đó nói cho ta biết cái kế hoạch này t hai ế nhưng tận mắt tiêu huyền tiền bối vị này chuyển kỳ ở trước mắt tiêu mắt bối vị c kỳ ở ủ chính mình, phục mình s người h h vẫn n là k ô nhịn đ ợ sợ. c các sẽ khiếp、sợ. Ha ha, các loại tổ tiên từ dị hỏa h loại tiên đi trong tổ từ t bên xuống dị đùa i ngươi kinh、ngạc. Tiêu viêm nặn nặn hơn nhi mũi ngọc tinh xảo cười treo nói. Hai người ể m càng ngạc. nặn nặn hơn ngọc sẽ treo xào đ dỡn một trận sau tìm một góc bắt đầu tu luyện hy vọng bọn họ sau khi tỉnh lại có thể chứng kiến kỳ tích đi trong đại điện trừ dị hỏa liếm láp âm thanh ở ngoài triệt để yên tĩnh lại một tháng sau dị hỏa bên trong một luồng gợn sóng vô hình chậm rãi đầy d ấ y cả tòa đại điện sức chấn động kia khí thế ấy cổ xưa mà lại tăng thương phảng phất có một vị thần thánh ở trong đó ấp ủ tiêu viêm cùng h â n nhi đã sớm bị luồng rung động này từ tu luyện trong trạng thái giật mình tỉnh lại tiêu viêm ngồi ở dược lão một bên nói lão sư ta có linh cảm tổ tiên đại nhân lập tức liền muốn thành công ngay ở hai ngày này ta có thể cảm ứng được dị hỏa bên trong k h í tức chính đang vững bước tăng cường dược lão có chút mọi mượt đáp dù hắn là một vị đấu thánh đại năng liên tục một tháng như vậy không ngủ không nớt địa chấp trưởng dị hỏa một cách hết sức chăm chú mà thiêu đốt này cụ hoàn toàn mới ở trên cùng tinh thần trên đều có chút không chịu nổi ngay ở tiêu viêm tỉnh lại tới được ngày thứ ba buổi trưa dị hỏa bên trong tán phát ra s o n g chấn động rốt cục đến một đỉnh điểm vụ dị hỏa bên trong vẫn đang nhắm mắt ngủ say bóng người kia không biết khi nào đã lặng yên mở mắt ra hắn lạnh nhạt nói một câu dị hỏa tán Si si si. nguyên bản ở dược lao trong tay dị thường dịu ngoan dị hỏa lại thái độ khác thường địa lập tức tránh thoát dược lao vị này cựu phẩm luyện dược sư không chế sau đó ngoan ngoán bay trở về tiêu viêm trong cơ thể thế nhưng dược lao nhưng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng trực tiếp đứng lên cùng tiêu viêm đối diện một cái nói chúng ta thành công giữa không trung mười màu sen lửa đã lần thứ hai trở lại chủ nhân cũ trong cơ thể xuất hiện ở tại chỗ là một đạo thân mang n h ạ t quần áo màu xanh bóng người giữa không trung đứng chắp tay đạo kia n h ạ t bóng người màu xanh đ ỗ n g nhiên thăm thẳm thở dài nói ta tiêu huyền vượt kiếp ngàn năm hôm nay t r ù n g quỷ đến rồi tiêu huyền vừa dứt lời cả tòa thiên mộ đ ỗ n g nhiên đột nhiên lay động một chút ầm ầm một tiếng hư không lôi kêu ở ba tầng thiên mộ bên trong chậm rãi v ă n g vọng thật lâu không dứt. thiên mộ tầng thứ ba bên trong đang tu luyện hoặc là săn giết năng lượng thể viễn cổ bốn tộc nhân đều là mặt lộ vẻ kinh sắc địa đánh giá phía chân trời vừa đến tột cùng phát sinh cái gì bọn họ trong tộc nhưng là chưa từng có ghi chép qua tình cảnh này nhưng mà này viễn cổ bốn tộc thế hệ tuổi trẻ hay là không biết chuyện gì thế này thế nhưng tầng thứ ba bên trong nắm giữ tự mình linh trí thổ nhóm nhưng là biết chân tướng rất nương khẳng định là nơi sâu xa nhất cái kia nơi đại nhân ở nội giận là ai lại chọc giận vị đại nhân này n à y không phải cùng mọi người chúng ta đều không qua được mà ha h a ta đoán hơn nửa lại là chuẩn bị đi ra càn quét hồn tộc đám kia cô hồn giã quỷ cái kia đại nhân nhưng là rất thù hận những n à y hồn tộc dương n g h i ệ t này ngàn năm bên trong mỗi một quãng thời gian liền ra tới càn quét một lần hồn tộc nhân đã sắp bị rết sạch chứ đã đoán được chân tướng tầng thứ ba thổ nhóm dồn dập rùa rụt cổ ở xào huyệt bên trong cái nào cũng không dám đi càng khỏi nói bọn họ trong miệng những kia hồn tộc dương nghiệt càng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày nói thí dụ như hồn nhai nguyên vốn chuẩn bị liên hệ cái kia hai tộc hồn tộc tiền bối hai vị thực lực có thể so với một sao đấu thánh hồn tộc cường giả càng là sợ đến sợ vỡ mật nứt nhưng mà hai người bọn họ không biết qua sau một khoảng thời gian nên tiếp bọn họ đến t ộ n cùng là kết cục như thế nào tiêu huyền mộ bên trong phủ tiêu huyền hôm nay có thể thành công trở về đa tạ hai vị trở xuống mặt đất tiêu huyền đối với dược lão tiêu viêm hai người sâu sắc thi lê nói hai người tránh không nhận quà tặng địa khiêm nhượng địa một phen tổ tiên vẫn lấy thực lực của ngài có thể tránh cổ tộc người đem lão sư lặng yên tiếng động khu vực ra thiên mộ mang ra cổ giới ả tiêu viêm thăm dò thân thể nói ha ha điểm này ta vẫn là miễn cưỡng có thể làm được cổ ũ n không nhường trần không huyền nói. thông bên nhường không cần đợi thêm. Tiêu viêm nói xong lúc này khoanh chân trên đất, lần thứ hai gọi ra long ấn, đem một đạo tin tức dựa theo chúc khôn chuyển thụ bí pháp ngâm vào long ấn bên trong. g gọi khẽ kia kia, thể phải. tha cho hồi hạ hạ thêm. thứ hai theo chúc ta Tiêu ta một Tiêu đất, một tức thụ dược cười cứu Cái lúc ra dựa đợi bại báo bệ bệ bí đạo viêm lộ pháp mỉm đem vào đế động phụ trước năm bóng người yên tĩnh ngồi xếp bằng ở năm mang tinh trên nay đã là dược lão rời đi ngày thứ sáu chúc hỏa bốn vị cổ xưa đạo trưởng lao vẫn không hề rời đi chúc khôn bọn họ là tiêu viêm lưu lại hậu chiêu nếu là tiêu huyền không thể đem dược lao bí mật mang ra thiên mộ vậy còn phải tiếp tục phiền phức chúc khôn năm người ra tay chúc khôn đ ỗ n g nhiên mở tử kim hai con mắt trầm giọng nói kế hoạch có biến dược trần bên kia có thể tự mình ra mộ các ngươi trở về cổ long đào đi thôi tộc địa cần các ngươi phải t ỏ a c h ấ n vâng bậy hạ chúc hỏa tứ lao liền vội vàng đứng lên đáp ừ n thử nghiên nên còn ở luyện hóa long phượng bản nguyên quả chứ làm cho nàng thức tỉnh sau khi tới nơi này thấy ta một mặt còn có cùng viêm tiểu tử nói có cơ hội có thể để cho hắn vị kia tổ tiên tới chỗ của ta ngồi một chút chúc khôn suy nghĩ một chút tiếp tục phân phó nói ngày đó ở mượn trận pháp xe rách không gian đem dược lao đưa tới một sát na kia hắn mơ hồ cảm ứng được ở đường hầm không gian phía bên kia có một vị không kém mình chút nào vĩ đại tồn tại vị kia tồn tại ở thành đế trên đường tựa hồ còn so với mình nhiều đi rồi nửa bước một vị c ù n g cấp vị tồn tại hán trúc khôn đã rất lâu không có gặp gỡ chớ nói chi là người kia vẫn là tiêu viêm tiểu tử kia tổ tiên vâng bậy hạ trúc hỏa bốn người lần thứ hai thi lễ nói chương sáu trăm bốn mươi bảy tiêu tộc đế huyết muốn hay là không muốn tổ tiên ngài tu vi bây giờ làm sao tiêu viêm dược lao cùng h â n nhi ba người đều là tràn đầy nóng bỏng mà nhìn tiêu huyền nói ha ha chín sao đấu thánh hậu kỳ tiêu huyền kinh ngạc cười một tiếng nói chín sao đấu thánh hậu kỳ một trận hút vào khí lạnh âm thanh đột nhiên vang lên nói n ùm n g tiêu viêm yên lặng mà nuốt từng ngụm từng ngụm nước lần thứ hai đặt câu hỏi cái kia tổ tiên trước xem như là tu vi gì ừm ta ở chưa ngã xuống trước xem như là nửa bước đâu đế chết rồi tàn hồn có thiên mộ năng lượng gia trì miễn cưỡng xem như là chín sao đấu thánh sơ kỳ đi nếu là không có như vậy thực lực ta này mộ phủ sớm đã bị cổ tộc người cho hủy đi dù s a o này ngàn năm qua có không ít cổ tộc đấu thánh cường giả từng theo cổ tộc phía sau lưng lén lút lẻn vào nơi này ở ta mộ phủ ngoại lai lại đi đi rồi lại tới chính là không dám xuống tay còn không phải kiêng kỵ thực lực của ta tiêu huyền nói xong cũng tựa như cười mà không phải cười địa nhìn hân nhi một chút khuôn mặt đỏ đậm hân nhi xấu hổ mà túi t h ấ p đầu chuyện này nàng vẫn đúng là biết có lẽ là trước cổ tộc trong tộc thì có một phần trưởng lão muốn đối với tiêu huyền mộ phủ không là muốn đối với tiêu huyền bản thân ra tay này không chỉ có là trông mà thèm tiêu tộc truyền thừa cũng là trông mà thèm tiêu huyền cái này có thể so với cấp cao đấu thánh năng lượng thể nếu là bắt được tiêu huyền lấy ra trong cơ thể năng lượng hạch không chỉ có thể tái tạo một vị đấu thánh cường giả cũng không cách nào đột phá đấu thánh cường giả cũng có thể cố gắng tiến lên một bước có câu nói tiền tài động lòng người huống chi vẫn là lớn như vậy lợi ích đây ngược lại tiêu huyền đã chết sao không rác rưởi lợi dụng một chút nay một nhóm người năm đó còn từng đề nghị qua trực tiếp đ e may tiêu tộc dư mạch m n trong tộc nuôi nốt, g về tộc h a hoặc là trực tiếp bạo trực lực là tiếp tay ra mà ạ n h mẽ cướp đi đ xá cổ đế này g cùng không không những ọ bọn họ c cả sau qua nhau, muốn quản đó đời tên n phế lại với nhau, không muốn lại quản những tên phế vật này chết sống. May mà này một a y này mà m nhóm người ở cổ tộc trong tộc chỉ là số ít người lấy cổ nguyên cầm đầu phần lớn cổ tộc cao tầng sức mạnh đều là mãnh liệt phản đối hành động này bọn họ lúc này mới phẫn nộ coi như thôi tiêu huyền ngã xuống sau toàn bộ tiêu tộc lập tức dựa theo hắn dặn do tự trầm tiêu giới sau đó sẽ chắn ra lẻ địa thoát đi trung châu các chi huyết r u ệ chạy tới đại lục các góc vì là chính là vì tiêu tộc lưu lại một tia hưng ơ hỏa ở tiêu tộc thoát đi trung châu trong quá trình hồn tộc phái người trắng trợn bắt giết cổ tộc cũng từng đòn bí mật ra tay ngăn cản qua thẳng đến về sau hồn tộc cùng hồn điện tiếp tục khắp đại lục lùng bắt tiêu tộc dư mạch thế muốn tìm ra tiêu tộc cái kia bộ phận đà xá cổ đế ngọc ra mã đế quốc cái kia một nhánh đã là tiêu tộc cuối cùng một tia huyết thống vì bọn họ ra tay che lấp tung tích vẫn là cổ tộc người vì lẽ đó cổ tộc cùng tiêu tộc vẫn có một phần hương hỏa tình tồn tại hơn nữa còn không nhỏ nhìn khuôn mặt tưởng đỏ h ơ n nhi tiêu huyền lập tức thu hồi ánh mắt của chính mình cười nói mượn do chết truyền sinh giành lấy cơ hội thực lực lại khôi phục một chút lại từ chín sao đấu thánh sơ kỳ lên cấp đến chín sao đấu thánh hậu kỳ đại khái cùng cổ nguyên tu vi bây giờ không kém bao nhiêu đâu chín sao đấu thánh hậu kỳ tổ tiên chúng ta phát ra chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài chém hồn thiên đế đứa kia đi tiêu viêm thẳng nghe được hai mắt sáng lên nói s ì ngươi tiểu tử ngốc này nghĩ gì thế hiện nay việc cấp bách là vì ngươi thay máu nhờ ngươi giành lấy ta tiêu tộc huyết thống sau đó ta sẽ đem bảo tồn ở trong cơ thể ta cái kia một tia tiêu tộc huyết thống tách ra ngoài vì lẽ đó thực lực của ta nhất định sẽ đại hạ thực lực hạ thấp lớn ta như thế nào cùng khoảng cách đấu đế chỉ có cách xa một bước hồn thiên đ ể đánh tiêu huyền một tiếng cười nhạo nói vậy ta không muốn tổ tiên trong cơ thể cái kia một tia tiêu tộc huyết thống tổ tiên chính mình giữ đi tiêu viêm lắc lắc đầu cự tuyệt nói ngươi tiểu t ử ngốc còn nói ngốc lời ta đối với ngươi kỳ vọng chính là đột phá đế cảnh đầu tiên ngươi phải biết đột phá đế cảnh cần ba cái điều kiện đế cảnh linh hồn thần phẩm huyết mạch cùng bản nguyên đế khí đế cảnh linh hồn bản nguyên đế khí cách ngươi còn khá là xa xôi thế nhưng ngươi có thể trước tiên có thần phẩm huyết mạch cho tới ta tại sao không thử nghiệm chính mình bật phá đó là bởi vì này một tia tiêu, tiêu tộc huyết thống thực sự là quá ít Thả ở chỗ ngươi à y của căn ta như biển, bản n h mối bỏ k ô đủ để chống đỡ đế chống kích cảnh. thứ hai lần xung n g ta Mà ngươi không giống, ngươi là một tân sinh thể, hòa thể h giống, ngươi tân bên trong cơ thể ngươi tiêu cơ là vào một tộc u đến chín sao đấu thánh đỉnh cao thời điểm cái kia một tia đã lớn mạnh tiêu tộc huyết thống sẽ r ồ i r à o toàn thân trợ giúp ngươi thực hiện cái kia trung cực nhảy một cái tiêu huyền kiên trì vì là tiêu viêm giải thích thế nhưng ta luôn có một loại cướp đi tổ tiên thành đế cơ duyên tội ác cảm giác qua k h ô nói g trong lòng được cửa này. Tiều viêm cao ta Tiều này. n hải viêm mày ngươi đòi lý do, thí a i tại ngươi Nói ệ n đống lươn đến. thể tìm một t là có thể cho h ra một đến. Nói thí dụ như n g ư ơ i thiên phú tu luyện tốt hơn ta càng có cơ duyên thành đế nói thí dụ như ta đột phá đế cảnh thất bại nhuệ khí đã mất lại nói thí dụ như năm đó ta lấy ra tiêu tộc toàn tộc huyết thống khiến tiêu tộc chán nản ở đây ta lần này xuất thế mục đích chủ yếu chính là bù đắp tiêu tộc mà không phải đột phá đấu đế vì lẽ đó ngươi cần cái nào một cái không được ta hiện trường lại cho ngươi biên tiêu huyền trừng tiêu viêm nói trên đời này còn có loại này t i ể u tử nốc g nối liền đế cơ duyên đều muốn thoái nhượng được rồi viêm tiểu tử ngươi liền không muốn từ chối nữa đây là toàn bộ tiêu tộc trên giới đối với ngươi nhất trí hy vọng trên người ngươi gánh vác chính là toàn bộ tiêu tộc đột phá đế cảnh lần thứ hai kích hoạt tiêu tộc đã khô cạn đế huyết mới phải ngươi nên làm đúng đấy tiêu viêm ca ca coi như tiêu huyền tiền bối thực lực giảm xuống sau đó cũng có thể tu luyện nữa trở về dược lao cùng hân nhi cũng không nhịn được tiến lên khai đạo nói được rồi ta o ý đã quyết thi hành mệnh lệnh đi nhìn tiêu viêm vẻ mặt có chút bung ô lỏng tiêu huyền lúc này đi dạo đến bên cạnh ao đem bàn tay phải cắt ra sau hướng về bên cạnh ao rỗi một cái tích tích tích từng đạo từng đạo hào quang đỏ ngầu lúc này từ tiêu huyền trong cơ thể lướt xuống nhỏ vào trong ao theo này từng đạo từng đạo hào quang đỏ ngầu địa vào trì nguyên bản trong suốt thấy đáy nước ao cấp tốc biến h ồ n g trở nên như một tòa huyết trì theo h à o quang đỏ ngầu địa không chia l ị a thể tiêu huyền sắc cũng càng trăng xám càng đáng sợ chính là nguyên bản khoảng cách đấu đế chỉ có cách xa một bước chín sao đấu thánh hậu kỳ tu vi cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc rơi xuống chín sao đấu thánh hậu kỳ chín sao đấu thánh trung kỳ chín sao đấu thánh tiền kỳ tám sao đấu thánh đến lúc cuối cùng một đạo h à o quang đỏ ngầu ly thể thời điểm tiêu huyền khí tức đã rơi xuống đến bảy sao đấu thánh hậu kỳ thậm chí còn mơ hồ có tiếp tục hướng phía dưới rơi xuống xu thế t ổ tiên tiêu viêm hai mắt một đỏ ngập ngừng nói ta ta không có chuyện gì tiêu huyền hơi dừng lại một chút mỉm cười nói theo cánh tay kia chậm rãi thu về trắng nón như ngọc thon dài trên bàn tay người đạo trưởng kia dài vết thương lúc này khép lại một bên dược lao thấy thế lúc này cấp tốc tiến lên lấy ra một viên mặt ngoài quanh quẩn vô tận linh khí màu xanh đan dược kín đáo đưa cho tiêu huyền nói tiêu huyền tiền bối đây là nguyên thủy đan cố bản bồi dưỡng chữa thương dùng nhanh lên một chút ăn vào nó đối với đã đạt đến ta bước đi này người tới nói phổ thông đan dược nhưng là hiệu quả không lớn tiêu huyền chậm rãi tiếp nhận đan dược nói đây là cựu phẩm huyền đan cấp bậc nguyên thủy đan ta nguyên bản dùng để ép đáy hòm bảo mệnh dùng nhanh ăn vào đi dược lao tốc độ nói cực nhanh địa đáp h ả cái kia đa t ạ sáng mắt lên tiêu huyền lúc này một cái dùng mà xuống nam chương sáu trăm bốn mươi tám đương nhiệm long hoàng ta m ộ i tiền nhiệm long hoàng ta t h u ố c ùng ụng nuốt xuống một viên cựu phẩm huyền đan sau khi tiêu huyền mơ hồ tiếp tục ngã xuống khí tức rốt cục triệt để vững chắc ở bảy sao đấu thánh hậu kỳ liền ngay cả sắc mặt trắng bệnh cũng chậm rãi lần thứ hai khôi phục hưởng hảo ngươi đại phải có tất lại vì ta lo lắng bây giờ tu vi của ta đã triệt để vững chắc ở bảy sao đấu thánh hậu kỳ hơn nữa ta cảnh giới vẫn còn chỉ là tu vi tạm thời rơi xuống thôi trở lại chín sao đấu thánh có điều là chuyện sớm hay muộn đương nhiên điều này cần một quãng thời gian rất dài tích lũy mới được nhìn tiêu viêm trên mặt mang theo vẻ ưu lo mà nhìn mình tiêu huyền nhẹ nhàng cười một tiếng nói hai mắt vẫn có chút từng hồng tiêu viêm yên lặng gật đầu không nói gì vậy ngươi hiện tại liền tiến vào ồ tiêu viêm ngươi vị trí trái tim cái kia một k i a tử kim ánh sáng là cái gì chính đang ra hiệu tiêu viêm tiến vào trong ao tiêu huyền bỗng nhiên một tiếng khẽ ổ lên nói long hoàng lực lượng thái hư cổ long bộ tộc đương nhiệm long hoàng nuốt chừng một viên long phượng bản n g u y ê n quả đã tiến hóa thành một con viễn cổ long hoàng nắm giữ long hoàng lực lượng ừ vừa vặn ta cùng nàng quan hệ không tệ nàng liền cho ta hai đạo long hoàng sức mạnh huyết thống tiêu viêm khá là ngượng ngùng cười một tiếng nói chuyện này lại là thái hư cổ long bộ tộc thái hư cổ long bộ tộc nhưng là so với chúng ta những n à y viễn cổ đế tộc còn muốn bộ tộc cổ xưa ngươi cùng bọn họ đến tột cùng là làm sao cài đặt quan hệ cùng bọn họ đến tột cùng là quan hệ gì tiêu huyền hơi run run sau nghi ngờ nói a cài đặt quan hệ cũng coi như là gặp may đúng dịp quan hệ gì tổ tiên tiêu a l ề n như thế nói cho người ba, thái hư long bộ tộc đương nhiệm Long Hoàng là mội mội ta, đời trước Long Hoàng thế cho thái hư phụ trước tộc ta, ta. t mội mội đời i cổ ba, bộ bá là là viêm k huyền á là bình tĩnh h t địa giới i ệ Tiêu u h thời khắc này tiêu huyền đột nhiên cảm giác thấy tâm tính thiện lương mệt hắn trước đây vẫn cảm thấy không có chính mình những trưởng bối này trông nom tiêu viêm những năm này ở trùng châu nhất định trải qua rất khổ đi chính mình sau khi đi ra ngoài nhất định phải cố gắng cho tiêu viêm chống đỡ chống đỡ bãi xả giận cái gì nhưng nga bây giờ nhìn lại nhân ra không có mình ở bên ngoài cũng trải qua rất tốt thậm chí có thể nói là ăn sùng mặc sướng hắn có thể nói là khá nhiều dư ồ tổ tiên ngươi làm sao tiêu viêm không hiểu nhìn tiêu huyền nói không có chuyện gì ta chỉ là chợt nhớ tới đến một chuyện ta trước từng làm đem hai cái đế tộc huyết thống d u n g hợp thí nghiệm chỉ có điều sau đó thất bại thế nhưng bây giờ trong cơ thể ngươi có có thể so với đấu đế huyết thống long hoàng huyết thống làm cân bằng hai đại đế tộc huyết thống d u n g hợp thử nghiệm liền trên căn bản có thể thành công nếu như ngươi có này ba loại huyết thống d u n g hợp tác thành mới huyết thống làm chống đỡ ngươi tương lai sẽ trở nên càng mạnh hơn càng có cơ hội đột phá đấu đế tiêu huyền sắc mặt nghiêm nghị địa nói tránh đi tổ tiên ý tứ là không ta không đồng ý huân nhi trong cơ thể cổ tộc thần phẩm huyết mạch cũng còn chưa vững chắc lấy đi huân nhi một phần huyết thống sẽ làm cho huân nhi huyết mạch đẳng cấp rơi xuống tiêu viêm bỗng nhiên vẻ mặt hơi động nói Tiêu tới tiêu trái viêm, lại Nhi nói, Nhi huyền nhưng không nhìn phía Huân về Huân để ý còn chưa chờ tiêu viêm lần thứ hai mở miệng phản bác huân nhi thần thái bình tĩnh nói tiêu huyền tiền bối có thể vì là tiêu viêm ca ca làm được huân nhi đương nhiên cũng năng lực tiêu viêm ca ca làm được nói xong huân nhi lúc này dứt khoát cắt ra cổ tay trắng ngẩn bấm ra vài đạo kỳ dị ấn kết một trận óng ánh ánh vàng đột nhiên từ trong cơ thể bộc phát ra một giọt giọt máu liền từ cổ tay trắng ngẩn bên trong bay ra ở giữa không trung ngưng tụ cùng nhau đồng thời càng tụ càng nhiều huân nhi ta không cần như ngươi vậy cho dù chỉ có tiêu tộc đế huyết ta cũng nhất định có thể đến đỉnh cao cảnh giới tiêu viêm c a o mày nói bởi vì là tiêu viêm kk a sắc mặt có chút tái nhợt huân nhiềm đ i nhiên cười một tiếng nói lao sư nguyên thủy đan còn có ả tiêu viêm nhìn về phía dược lao nói có có điều chỉ có một viên cựu phẩm bảo đan cấp độ không bằng cho tiêu huyền tiền bối cái kia một viên dược lao cấp tốc lấy ra một viên to bằng lòng nhãn màu xanh đan dược đưa cho tiêu viêm đầy đủ tiêu viêm tiếp nhận đan dược nói lập tức một bước tiến lên trực tiếp đánh gãy hân nhi tiếp tục lấy ra cổ tộc sức mạnh huyết thống ngón tay ở hân nhi cổ tay trắng n g ầ n trên một vệt vết thương ngay lập tức biến mất rồi ngươi nhà đầu ngốc này thật sự muốn đem ngươi khiến cho huyết thống đẳng cấp rơi xuống hay sao vậy ngươi trở lại trong tộc sau đó còn làm sao bàn giao nhìn s ắ c mặt có chút tái nhợt hân nhi tiêu viêm khá là đau lòng địa nói lúc này liền đem nguyên thủy đàn nhét vào hân nhi trong miệng hân nhi ngoan ngoãn mà đem đan dược n u ố t vào sau đó r ơ r ơ lên cổ tay trắng ngần ngọt ngào cười một tiếng nói xem này không phải vẫn không có rơi xuống mà thảo đánh tiêu viêm ảo não địa vỗ một cái hân nhi chân bóng cái chắn nói、Khi、hì hì Huân Nhi cười cợt không nhưng hạnh đều nói gì, trong con ngươi cười cợt cả tất gì, là phù ú c thức cho chó chung cái tâm、ý. Tiêu huyền vừa hướng tiêu phát một một trôi to tay huyết trong Huân viêm, làm mà đem nắm máu. ý. Nhi hai người làm diện phát thức ăn cho chó sâu biểu khinh kinh nổi giữa bên yên lặng mà vẫn lên viên bên huyền sâu luồng nu cầu hướng hòa khí, không này đẩy ăn lặng vận bằng vừa vào bên trong ao p bỉ, ở phù to bằng nắm tay huyết cầu lúc này rơi vào bên trong ao máu trong lúc nhất thời bên trong ao máu dòng máu màu sắc càng sâu thế nhưng là có thể rất rõ ràng nhìn ra huyết dịch trong lúc đó đứt gãy thượng tầng vì là cổ tộc sức mạnh huyết thống hạ tầng vì là tiêu tộc sức mạnh huyết thống hai người lồng không liên quan có rõ ràng giới hạn nhìn thấy hân nhi sắc mặt rốt cục lần thứ hai khôi phục hưng hào tiêu viêm trong lòng rốt cục thẩm thở phào nhẹ nhõm được rồi tiêu viêm mau chóng tiến vào bên trong ao máu thay máu đi nhớ kỹ nhất định phải kiên trì lên còn có ta tiêu tộc trong huyết mạch có ta phong ấn lượng lớn năng lượng không muốn dễ dàng đột phá quá nhiều cảnh giới bằng không ngươi đem có thể cả đời dừng lại với bán thánh cảnh tiêu huyền lên tiếng nhắc nhở t ổ tiên ta hiểu rồi tiêu viêm nặng nề một đầu lập tức phi thân tiến vào huyết chỉ phản thân ngồi ở trung ương nhìn tiêu viêm khí tức ổn định địa tiến hành thay máu ba người lúc này mới yên tâm lại dược trần ta dự định mang đi thiên mộ tiêu huyền đ ố n g nhiên nói lời kinh người nói mang đi có người nói này thiên mộ làm một kiện thiên địa kỳ vật chính là viễn cổ một vị đấu đế cường giả làm r a tạo mà ra tiêu huyền tiền bối bây giờ mượn luyện lại nhân cơ hội tránh thoát thiên mộ khống chế sau khi còn có thể ngược lại cướp đoạt nó quyền khống chế sao dược lao hơi xứng sở sau kinh ngạc nói đừng nói là hắn chính là huân nhi cũng tràn đầy kinh ngạc địa nhìn lại mang mang đi thiên mộ như vậy cũng được ừ m thiên mộ s ắ c thực là một vị viễn cổ đấu đế làm r a tạo mà ra ở rất lâu trước nó bị chúng ta viễn cổ bắt tộc cộng đồng phát hiện ở phát hiện nó có thể chuyển hóa linh hồn của cường giả vì là năng lượng thể lấy một loại đặc thù hình thức tiếp tục tồn tại ở thiên mộ bên trong sau chúng ta tám tộc liền quyết định đem làm tám tộc cường giả chết rồi an táng chỗ ở phát hiện năng lượng thể tinh hoạch có thể cung người tu luyện sau khi chúng ta liền tiếp tục tập trung vào tám tộc cường giả ở ngoài cái khắc linh hồn của cường giả thể tiến vào thiên mộ bên trong sau đó nhường tám tộc trẻ tuổi tiến vào bên trong tu luyện cũng đem làm vì chúng ta tám tộc đặc hữu phúc lợi vẫn tương truyền đến nay từ khi ta tự bạo ngã xuống sau khi dặn dò đến tiếp sau tới rồi tiêu tộc cường giả đem ta một tia tàn hồn đưa vào thiên mộ bên trong lợi dụng thiên mộ đặc thù sức mạnh đem ta chuyển hóa thành một đạo không phải sinh sự chết năng lượng thể vì là chính là đợi được một vị hợp lệ tiêu tộc hậu nhân đem tiêu tộc đế huyết cùng truyền thừa lan truyền xuống ở ta chuyển hóa thành năng lượng thể sau khi ta liền phát hiện ta bị này thiên mộ ràng buộc ở thậm chí ngay cả nho nhỏ này mộ phủ đều không thể đi ra ngoài chớ nói chi là rời đi tầng thứ ba sau đó ta vì tránh thoát thiên mộ đối với ta ràng buộc ta tiến hành rồi một ít thú vị thử nghiệm chậm rãi ta phát hiện một sự thật tiêu huyền nhìn dược lão huân nhi hai người kinh ngạc vẻ mặt sau hơi dừng lại một chút cho bọn họ một ít tiêu hóa thời gian chương 649, đóng gói mang đi thiên mộ làm sao vì tránh thoát thiên mộ đối với ta quá độ ràng buộc ta cùng thiên mộ chi linh triển khai đối với thiên mộ quyền khống chế tranh cướp có thể là ta là đế cảnh linh hồn duyên cớ cũng hay là thiên mộ đã sớm mất đi chủ nhân duyên cớ ta lại đang cùng thiên mộ chi linh đấu tranh bên trong chiếm cứ thượng phong vì lẽ đó ta một lần nữa thu được bộ phận tự do tỉ như ngắn ngủi địa rời đi mộ phủ quản chế toàn bộ thiên mộ hướng đi đối với chờ đợi một vị tiêu tộc hậu nhân ta tới nói nay bộ phận thiên mộ quyền hạn đã đầy đủ vì lẽ đó ta cũng không không có tiến một bước triệt để nghiền ép thiên mộ chi linh thế nhưng vì phòng ngừa thiên mộ chi linh phản công ta vẫn là vẫn duy trì đối với thiên mộ chi linh áp chế không nghĩ tới ngàn năm trôi qua ở bất chi bất giác đ ị a ta c ư nhưng đã nắm giữ thiên mộ hơn nửa quyền hạn lần này hay là một cơ hội triệt để đánh bại thiên mộ chi linh toàn diện tiếp quản thiên mộ quyền hạn sau đó đánh bại mang đi cả tòa thiên mộ thiên mộ đặc hữu tốc độ thời gian trôi qua cùng lượng lớn năng lượng thể chúng nó sắp trở thành ta tiêu tộc lần thứ hai quật khởi quân lương tiêu huyền ánh mắt sâu kín nói xong trong lòng hắn hùng vĩ kế hoạch trong lúc nhất thời trên sân hoàn toàn biến mất giống như chết địa trong yên lặng luôn có người muốn khiến cho đại tin tức hai người bọn họ nguyên tưởng rằng tiêu viêm dự định phục sinh tiêu huyền đã là một tương đương ý nghĩ điên cuồng không nghĩ tới vị này thành công phục sinh sau tiêu huyền tổ tiên càng thêm điên cuồng lại muốn đóng gói mang đi tám tộc cộng đồng tài sản thiên mộ còn muốn lợi dụng thiên mộ tài nguyên đến trồng chất tiêu tộc thực lực tiêu huyền tiên bối thiên mộ tốc độ thời gian trôi qua cái này rất chất cũng quá nghịch thiên rồi đi như vậy tiêu tộc có thể hay không nhảy một cái lần thứ hai trở về tám đại đế tộc hàng ngũ khiếp sợ sau khi dường lao đông nhiên nghĩ đến một vấn đề nghĩ đến hắn thẳng chạy nước miếng không thể thiên mộ là mỗi hai mươi năm mở ra một lần đây chính là thiên mộ bản thể ở tích lũy năng lượng duy trì loại này rất chất coi như ta toàn diện tiếp quản thiên mộ quyền h ạ cũng không cách nào vi phạm loại quy luật này cuối cùng có thể cho tiêu tộc tranh thủ vì là không nhiều thời gian mấy năm nhường bọn họ tích lũy một hồi gốc gắt thôi tiêu huyền lắc đầu nói điều này cũng không sai coi như chỉ có thời gian một năm hơn nữa những năng lượng n à y hạch cũng đầy đủ cho tiêu tộc làm ra một nhóm đấu tôn cường giả ừ đấu thánh cường giả không phải đơn thuần năng lượng trồng chất có khả năng tạo nên hầu như không thể đặt đến dược lao suy nghĩ một chút phân tích nói đấu tôn cường giả cũng đã đầy đủ có thể cho tiêu tộc tăng cường mấy phần gốc gác liền tăng cường mấy phần còn thành thánh con đường xưa nay đều là chính mình đi người khác không giúp được bọn hắn tiêu huyền nhẹ g i ọ n g cười một tiếng nói à xem ra tiêu huyền tiền bối đã kế hoạch chu toàn nắm chắc phần thắng hiện tại liền xem vân nhi cô nàng này sau khi đi ra ngoài sẽ, sẽ không nói cho trong tộc dược lão nhìn về phía vân nhi cười trêu nói ta mới sẽ không đây thiên mộ vốn là tám tộc cộng đồng hết thảy chỉ là bởi vì tới gần bộ tộc ta cổ giới mới do bộ tộc ta người quản lý không còn ta cũng không đau lòng chỉ có điều tiêu huyền tiền bối ngươi đến ngẫm lại làm sao mới có thể làm cho bộ tộc ta phát hiện không được thiên mộ biến mất không còn tăm hơi huân nhi đúng là khá là bình tĩnh địa trả lời ta cái gì cũng không cần làm thiên mộ nói là do ngươi tộc người quản lý thế nhưng kỳ thực các ngươi cũng không, không được thiên mộ mỗi cách hai mươi năm thiên mộ sẽ mở ra một lần sau khi mở ra nó sẽ lần thứ hai trốn vào trong hư không biến mất không còn t â m hơi ta chính là đem cả tòa thiên mộ đều dịch đi rồi cũng không người nào biết cổ tộc phát hiện chuyện này phải là cái kế tiếp hai mươi năm hai mươi năm sau đã trưởng thành tiêu tộc e sợ đã không sợ bất kỳ khiêu chiến nào tiêu huyền nghịch ngậm mở t r ừ n g hai mắt nói được rồi tiêu huyền tiền bối vượt nhưng đã đem chuyện gì đều nghĩ tới cái kêu h â n nhi cũng không thể nói gì được h â n nhi vĩu môi nói ha ha ha n g ư ơ i nha đầu này a tiêu huyền cất tiếng cười to nói sau đó dâng trào tâm tình chậm rãi bình phục tiêu huyền lúc này mới lên tiếng nói tiêu viêm lần này thay máu kéo dài thời gian hay là dài đến vừa đến thời gian hai năm các ngươi cũng ở đây tu luyện đi cái này cũng là một cơ hội hiếm có ừng ư ợ c trần những năng lượng này hạch ngươi liền cầm tu luyện đi chúng nó chủ nhân đều là có thể so với đấu thánh cường giả năng lượng thể là h ồ n tộc đã chết đi cường giả này ngàn năm bên trong ta càn quét tầng thứ bao lần tầng thứ ba bên trong hồn tộc nhân đã cơ hồ bị ta giết sạch rồi tiêu huyền nói liền đưa ra mấy viên dị thường thô to hình t o i năng lượng hạch cho dược lão vậy thì đa tạ tiêu huyền tiền bối dược lão kích động dị thường địa nhận này mấy viên năng lượng hạch nói đấu thánh cảnh mỗi lên cấp một lần cần thiết năng lượng vậy cũng là lượng lớn một sao một thiên địa từ khi hắn bảy năm trước trọng đến bước vào hai sao đấu thánh sau đó hắn cũng mới miễn cưỡng lên cấp một cảnh giới nhỏ đạt đến ba sao đấu thánh thôi nếu có thể thừa dịp cơ hội lần này đột phá bốn sao đ ấ u thánh cái kia thật đúng là niềm vui bất ngờ mặc dù nói khả năng hy vọng không lớn thế nhưng có thể tiến bộ một ít là một ít nhìn dược lao cùng hân nhi dồn dập tiến vào tu luyện trong trạng thái tiêu huyền vừa liếc nhìn trạng thái hài lòng tiêu viêm lúc này mới chậm dai nhắm lại hai con mắt ha ha thiên mộ chi linh lần này nhường chúng ta tới xem một chút đến tột cùng hiệu chết vào tay a i đi tiêu huyền ở cười thầm trong lòng cười khẽ lập tức điều khiển đế cảnh linh hồn hướng về ẩn dấu ở thiên mộ nơi sâu xa một đoàn hiện ra ý thức lao thẳng tới mà đi lần này hắn tiêu huyền muốn triệt để phá tan thiên mộ chi linh toàn diện tiếp quản thiên mộ quyền hạn cái này cũng là hắn trở về tiêu tộc sau khi cho cái kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ bộ tộc mang theo đi cái thứ nhất lễ vợt dù sao n à y ngàn năm hắn tiêu huyền nợ toàn bộ tiêu tộc quá nhiều hắn nhất định phải dùng hết khả năng địa bồi thường bọn họ cho dù tiêu tộc trên dưới chưa từng có cảm thấy tiêu huyền làm sai qua cái gì thời gian trở lại tiêu viêm mới vừa tiến vào huyết chỉ một khắc đó phù phù phi thân tiến vào bên trong ao máu tiêu viêm ở huyết chỉ trung ương khoanh chân ngồi xuống hắn hơn nửa thân thể vừa ngâm vào bên trong ao máu bình tĩnh cực kỳ mặt nước liền bắt đầu dập dần lên hắn bên cạnh người da tốc chuyển động dòng máu hình thành một màu máu vòng xoáy màu máu vòng xoáy mới vừa vừa thành hình một khổng lồ sức hút liền từ màu máu vòng xoáy bên trong đột nhiên buộc phát ra Xì xì c ì tiêu viêm trong cơ thể nguyên bản dịu ngoan cực kỳ tốc độ máu chảy đ ỗ n g nhiên bắt đầu quỷ dị mà tăng nhanh lập tức theo tiêu viêm bản chân chảy và o huyết trì dưới đáy cuối cùng bị hóa làm một tia thuần túy năng lượng lắng động ở huyết trì dưới đáy theo luồng thứ nhất huyết dịch lưu ra bên trong thân thể tiêu viêm thân thể vậy đột nhiên run lên dáng người rong r ò n g cao bắt đầu run r à y kịch liệt đau đau đau thực sự là quá đau một loại khó có thể minh d ụ thông đây chính là tiêu viêm lúc này ý nghĩ duy nhất loại kia sống sờ sờ địa đem dòng máu của chính mình từ trong cơ thể chính mình từng bước từng bước địa hoàn toàn hút ra loại cảm giác đó cùng k ề bên tử vong không khác đặc biệt là huyết dịch hoàn toàn ly thể một khắc đó ý chí không kiên cường giả thậm chí có thể sẽ tại chỗ chết đi chính là tiêu viêm đã là cao quý tám sao đấu tôn cường giả trong lúc nhất thời cũng coi nhận không chịu được như vậy đau nhức thay máu thay máu chính là trước tiên hoàn toàn hút ra ra tiêu viêm trong cơ thể phổ thông huyết dịch sau đó sẽ rót vào hoàn toàn mới đấu đế huyết thống từ đó thu hoạch được theo một ý nghĩa nào đó tân sinh. Vì lẽ đó được đó hoạch nghĩa sinh. nào ý Vì lúc ẽ đó điểm đau đớn đầu động có nói biết bắt bị tiêu viêm với phải kiên trì, kiên trì. Rốt cuộc, tiêu viêm liệt huyết thể tự trì, trì. Rốt tốt thân thể thuận theo rõ răng rung rẩy, mình này cũng cắn gắn ngượng, không cho dịch cường nhẫn nhịn thân thể kịch liệt đau đớn cùng cuộc, chỉ cho dịch kịch chủ dịch h này tiêu huyền ba người nhìn tiêu viêm một chút ừ tất cả bình thường tiêu huyền lập tức bắt đầu an tâm địa cho dược lao cùng hân nhi giảng giải chính mình cái kia lớn mật ý nghĩ Bài, Chương、650. thay máu thay máu sau mười ngày dòng máu khắp người cơ hồ bị hết mức hút r a tiêu viêm lúc này xem ra đã là da bọc xương một bộ xương người r ă n g r ấ p trong cơ thể chỉ có một trái tim còn ở hơi phập phồng trái tim bên chiếm giữ một tia tử kim ánh sáng đến lúc cuối cùng một tia huyết dịch chảy ra trong cơ thể thời điểm tiêu viêm bên cạnh người màu máu vòng xoáy chuyển động địa càng thêm cấp tốc nhưng mà lần này cũng không phải hấp thu huyết dịch mà hướng về tiêu viêm trong cơ thể đưa vào huyết dịch vô số đạo hào quang đỏ ngầu xuyên thấu qua tiêu viêm lỗ chân lông cùng da thịt tranh nhau chen lấn địa hướng về trong cơ thể tuân ra mà vào không ngừng rội rửa tiêu viêm thân thể các góc nguyên bản ở vào trên dưới hai tầng cổ tộc cùng tiêu tộc sức mạnh huyết thống lúc này đã sớm phân loại ở tiêu viêm hai bên liền như âm dương ngư bình thường đem tiêu viêm bao bọc ở vị trí trung ương theo sức mạnh huyết thống chạy trở về hai người cũng l i ề u mạng mà đem sức mạnh của chính mình hướng về tiêu viêm trong cơ thể chuyển vận hơn nữa tuyệt không ngừng nhịt ngươi đưa một tia ta liền muốn đưa một kia người đưa hai sợi ta liền muốn đưa hai sợi hai cỗ to nhỏ tương đồng sức mạnh huyết thống ở lấy một loại quân t ố c hướng vào phía trong chuyển vận năng lượng sau đó cuối cùng ở tiêu viêm vị trí trái tim gặp gỡ vốn nên không pháp tướng dung hai loại sức mạnh huyết thống nhưng gặp phải ngủ đông ở đây đạo kia long hoàng sức mạnh huyết thống ở long hoàng sức mạnh huyết thống điều hòa lại hai người dĩ nhiên hình thành một loại quỷ dị cân bằng sau đó chậm rãi đan sen vào nhau theo ngoại giới hai loại sức mạnh huyết thống không ngừng tràn vào tiêu viêm trong cơ thể ba loại c u n g cấp vị sức mạnh huyết thống bắt đầu sản sinh một loại quỷ dị biến hóa một năm sau tràn đầy màu máu nước ao không biết lúc nào đã lần thứ hai khôi phục trước trong suốt thấy đáy r á n g r ấ p mà tiêu viêm trái tim một bên ba loại sức mạnh huyết thống cũng không biết ở khi nào đã hoàn toàn ngưng tụ đến cùng một chỗ hình thành một to bằng nắm đấm trẻ con màu đỏ tím huyết cầu màu tử kim huyết cầu vừa mới hình thành liền bắt đầu hướng vào phía trong điên cuông áp xúc chính mình hình thể ở tại kiên trì không ngừng địa áp xúc giới một viên m à u tử kim hình t o i tinh thể chậm rãi thành hình thiên mộ nơi sâu xa nhất một đạo khó có thể dùng lời diễn tả được thê thảm tiếng gào thét đ ố n g nhiên vang lên không cam lòng tầm tình ở đây lan tràn ầm ầm đoàn k i ê u cực lớn đến không có phần cuối hiện ra ý thức đã ngã xuống đứng dậy một vị thân cao trăm trượng người khổng lồ thiên mộ bản thể nhẹ nhàng chấn động một chút tựa hồ là ở không nói gì địa tuyên cao cái gì lần này tầng thứ ba thổ nhóm không người phát hiện cái gì ha ha ha thiên mộ chi linh ngươi nô dịch ràng buộc ta hơn một nghìn năm lần này trung quy vẫn là ta thắng thiên mộ quyền hạn đã toàn diện hướng về ta mở ra liền để cho ta tới nhìn này cả tòa thiên mộ đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì huyền cơ đi trăm t r ư i n g người khổng lồ cười to một tiếng nói một lát sau thì ra là như vậy mà này thiên mộ làm thật là có thú trăm t r ư i n g người khổng lồ khổng lồ trên khuôn mặt lộ ra một vệt vẻ mừng rỡ lập tức vừa bước một bước vào trong hư không biến mất không còn tăm hơi tiêu huyền mộ phủ vẫn khẩn nhắm mắt tiêu huyền lạng yên mở mắt ra một luồng khó có thể minh dụ khí tức chậm rãi tự t r o n g cơ thể tàn ra nguyên lai triệt để tiếp quản thiên mộ quyền hạn còn có bực này chỗ tốt chỉ cần ta thân ở thiên mộ ở thiên mộ lực lượng ra chỉ dưới sức chiến đấu của ta là có thể có thể so với chín sao đấu thánh có tán gấu thắng k ẻ nhặt đi dù sao chín sao đấu thánh ta sớm muộn sẽ lại tu trở về tiêu huyền chậm rãi nắm chặt xong quyền nói một bên đang đứng ở cấp độ sâu trong tu luyện dược、lao. đ ồ n g nhiên bị bên trong tòa đại điện này đột ngột xuất hiện dị dạng khí tức thất tình hắn bắt đầu cảnh giác tra xét tình huống d ư ợ c g trần vô sự là ta triệt để tiếp quản thiên mộ quyền hạn thôi ngươi có thể yên tâm tiếp tục tu luyện tiêu viêm động tĩnh ta sẽ nhìn chằm chằm tiêu huyền khoát tay háo một cái động viên dược l a o dược l a o k h ẽ gật đầu liền lần thứ hai tiến vào tu luyện trạng thái tiêu huyền ánh mắt tìm đến phía huyết trì chỉ. chỉ thấy huyết trì đã lần thứ hai khôi phục trong suốt liền ngay cả nguyên bản da bọc xương dáng dấp tiêu viêm cũng đã lần thứ hai khôi phục khí huyết r ồ i r à o hình dáng há thay máu đã thành công sao như vậy đón lấy liền hẳn là đem tân sinh huyết thống đẩy đưa hướng về toàn thân mặt lộ v ẻ bừng tỉnh v ẻ tiêu huyền hai con mắt nhìn về phía tiêu viêm trái tim tiêu viêm trong lòng một bên một khối màu tử kim hình thoi huyết tinh chính đang c h ậ m c h ậ m chuyển động bị tiêu huyền ánh mắt nhìn kỹ đến nó tinh thể run lên bần bật nhanh như tia chấp trốn vào tiêu viêm trái tim bên trong đủng đủng đủng nguyên vốn đã kể bên hôn mê trái tim mở chậm rãi t h ứ c tỉnh nó lần thứ hai bắt đầu bắt đầu nhảy lên nó muốn đem này cỗ tân sinh huyết thống mấy đưa hướng về toàn thân từng sợi từng sợi bạc như tia nhỏ màu tử kim tơ máu bắt đầu dọc theo kinh mạch bắt đầu quanh thân lan tràn mà ra đương nhiên nay đạo vừa thai ngén mà ra sức mạnh huyết thống còn rất nhỏ yếu khẳng định là không cách nào khắp quanh thân vì lẽ đó này liền cần tiêu viêm ở lâu đời năm tháng bên trong chậm rãi thuận nhưỡng cùng đào tạo này đạo còn rất nhỏ yếu hoàn toàn mới huyết thống、Đúng. Đùng. Đùng. trái tim nhảy lên âm thanh càng mạnh mẽ tân sinh sức mạnh huyết thống cũng ở một cái tân sinh trong thế giới chậm rãi tham gia bản thân t u a vòi cẩn thận thăm dò thế giới này một đạo thân mang nhạt quần áo màu xanh bóng người chính với bên cạnh ao đứng chắp tay hán phảng phất không biết mệnh mọi bình thường liền như vậy thẳng tắp địa đứng ở bên cạnh ao lại như là ở nhìn mình trong cuộc đời đắc ý nhất tác phẩm bình thường ôn nhu nhìn kỹ trong ao nước tiêu viêm mãi đến tận vĩnh viễn thời gian ở bất chi bất giác chầm chậm trôi qua nửa năm sau muốn tỉnh lại sao ở bên cạnh ao không hề động đậy mà đứng nửa năm tiêu huyền đ ỗ n g nhiên phát sinh một vệ không rõ ý vị tiếng cười lập tức vung tay lên hai đạo trong suốt lồng ánh sáng liền đem còn ở trong tu luyện dược lao cùng hân nhi ba o ở trong đó ngoại giới động tĩnh cùng bọn họ triệt để ngăn cách tiêu huyền vừa dứt lời vẫn đóng chặt hai con mắt tiêu viêm cũng đột nhiên lặng yên mở mắt ra hai đạo màu đỏ tím cột sáng trực tiếp từ trong tròng mắt bắn ra trực tiếp địa bắn về phía bên cạnh ao tiêu huyền ha ha khá lắm vừa xuất quan liền dám đối với ta người lao tổ này tông đ ộ n g thủ t á n tiêu huyền không ngạc nhiên chút nào địa một tiếng nhẹ giọng nói vành vành giữa không trung hai đạo màu đỏ tím cột sáng theo tiếng mà tán ngay ở tiêu viêm mở hai con mắt một sát na kia nguyên bản liền cũng không vững chắc khí tức cũng bắt đầu cấp tốc tăng vọt tám sao đấu tôn chín sao đấu tôn xoay một cái đấu tôn đỉnh cao nhị chuyển đấu tôn đỉnh cao trong n g a y mắt tiêu viêm khí tức lại từ tám sao đấu tôn nhảy một cái bước vào liền cựu chuyển đấu tôn đỉnh cao thậm chí bắt đầu mơ hồ hướng về b á n thánh cảnh t r ù n g kích tiêu huyền nói tới ở tiêu tộc đấu đế sức mạnh huyết thống bên trong phong ấn một ít năng lượng không nghĩ tới dĩ nhiên khổng lồ như vậy lại có thể làm cho tiêu viêm có cơ hội nhảy một cái trở thành b á n thánh cường giả tiêu viêm đây là ta đưa lễ vật cho ngươi cũng là thử thách liền xem ngươi làm sao ăn nó chỉ là đấu tôn đỉnh cao cựu chuyển thành thánh con đường cần chính mình một đường một vết chân địa tiếp tục đi một khi ngươi lúc này lỗ mãng địa bước vào bán thánh cảnh như vậy ngươi trung thân vô duyên đấu thánh cảnh ngươi đem lựa chọn như thế nào đây tiêu huyền bình chân như v ậ y mà nhìn khí tức tăng vọt tiêu viêm vừa không có lo lắng cũng không có lên tiếng nhắc nhở chỉ là như vậy lẳng lặng mà nhìn tiêu viêm chờ đợi sự lựa chọn của h ắ n ư ngay 651, Thiên trình hành、Chính、trung. n mộ g ở tiêu viêm sắp triệt để bước vào bán thánh cảnh một khắc đó cái kia tăng vọt thế bị tiêu viêm mạnh mẽ địa ngừng lại lập tức bắt đầu đột nhiên hướng phía dưới áp xúc cựu truyền đấu tôn đỉnh cao tám chuyển bảy chuyển ha ha cố lên đi tiểu tử tiêu huyền sắc mặt lộ ra một vệ thỏa mãn ý cười áp xúc đàn hồi áp xúc đàn hồi tiêu viêm khí tức liền như qua núi xe bình thường liên tục nhiều lần địa c h ứ n g lạc mà tiêu viêm tu làm căn cơ cũng ở trong quá trình này trở nên càng chất phác nửa năm sau tiêu viêm khí tức triệt để cố định ở chín sao đấu tôn đỉnh cao từ tám sao đấu tôn sơ kỳ vừa bước một bước vào cựu truyền đấu tôn đỉnh cao sau đó lại bị áp xúc đến chín sao đấu tôn đỉnh cao h ắ n tỉnh rồi dầm nước ao một trận dập dờn một bóng người từ trong ao nước nhanh như tia chớp địa bay tới tiêu huyền tổ tiên tiêu viêm hướng về bên cạnh ao đứng chắp tay thành sam người trung niên túi đầu túi lầu nói chín sao đấu tôn đỉnh cao tiểu tử ngươi cũng ép tới quá áp đi ta còn tưởng rằng ngươi sẽ áp xúc đến nhị chuyển hoặc là tam chuyển mức độ liền ngừng tay đ â y tiêu huyền đánh giá tiêu viêm một chút cười nói đấu tôn đỉnh cao sau khi cựu chuyển thành thánh con đường ta nghĩ chính mình đi một chút xem tiêu viêm cười cười nói ừ m làm ngươi không có bị sức mạnh lạc lối con mắt khen thưởng vậy ta lại đưa ngươi một cái lễ vật được rồi tiêu huyền đưa tay một chiêu một v ệ c đen liền xuất hiện ở lòng bàn tay hát mang trung ương là một cái mỏng m a n h tơ lụa hát sam đây là tiêu viêm vẻ mặt hơi động nói ta xem ngươi ở tầng thứ ba vào miệng lối vào năng lượng màn ánh sáng bên trong Lấy đi m ộ theo con c í n đang ngủ say viễn trùng hoàng, vì lẽ đó ta liền h đó đ say ta vì cổ lẽ m một chế cái cổ thành h trùng viễn à n g y, có tiêu h thánh ể đỡ bán thánh cường g ả công kích. Đến, nhọ l n tinh một giọt h y lấy ế t thể dùng tâm thần triệu trùm thân nhận Nộ ngươi dùng hoan nó, nó sẽ bao trùm ở ngươi bên ngoài địch khi, đi. có sau sẽ bao bảo ở viêm ệ n g ư ơ t i u huyền phía tay về bàn trước dưới ộ t Theo tiêu cái cười lại nói. i ê v một m giọt tinh huyết nhỏ ở hát mang trên viễn cổ trùng hoàng y như nước bình thường cấp tốc hòa vào trong thân thể của hắn biến mất không còn t ă m hơi khoảng cách ba năm kỳ hạn còn có ba tháng bán thời gian đây là thiên hỏa tam huyền biến đến tiếp sau phương pháp tu luyện t ậ n lực ở ba tháng này giữa chừng đem ta tộc tộc văn triệt để tu luyện được đi tiêu huyền lại sẽ một quyển màu đỏ thám quyển sách vứt cho tiêu viêm nhất định sẽ tiêu viêm vẻ mặt kiên định địa đáp một câu chợ ở trong đại điện tìm một chỗ tập trung vào trong tu luyện thiên hỏa tam huyền biến đệ nhất biến đệ nhị biến đệ tam biến theo quyển sách bên trong phương pháp tu luyện tiêu viêm thủ hấn cấp tốc biến hóa sau khe quát theo thiên hỏa tam huyền biến cuối cùng một phần nội dung bổ sung tiêu viêm lần thứ nhất cảm giác đạo mi tâm cái kia một viên tộc văn lại như vậy rõ ràng thế nhưng tiêu tộc tộc văn có chín bút hơn nữa nhất định phải là do chính mình tu luyện được mà không phải hướng về cổ tộc như vậy do trưởng l a o căn cứ cổ tộc tộc nhân độ đậm của huyết thống dùng bút khắc họa đi tới vì lẽ đó tiêu viêm nhất định phải đem chín bút tộc văn hoàn chỉnh địa tu luyện được như vậy mới có thể xem như là triệt để tu thành tiêu tộc thần phẩm huyết mạch tộc văn sau ba tháng thiên hỏa tam huyền biến đệ nhất biến đệ nhị biến đệ tam biến ô ngao ngong tiêu viêm mi tâm một trận núp đ í c h một đạo rõ ràng màu đỏ tím chín bút tộc văn lúc này tái hiện ra cái kia huyền ảo đồ văn lại như vậy rõ ràng theo tiêu viêm tâm thần hơi động chín bút tộc văn triệt để biến mất với mi tâm chúc mừng ngươi rốt cục tu thành bộ tộc ta chín bút tộc văn sau đó ngươi không cần tiếp tục phải kết ra thiên hỏa tam huyền biến cái kia phức tạp hơn kết liêu tiêu huyền quay về tràn đầy kinh hỉ tiêu viêm chúc mừng nói trong đại điện vẫn đang tu luyện dược lão cùng hân nhi không biết ở khi nào đã kết thúc tu luyện cũng ở một bên cười tủm tỉm nhìn hắn ừm cuối cùng còn có không tới thời gian nửa tháng ngươi cùng bảo bối của ngươi hân nhi tùy ý đi tiêu huyền khoát tay h à o nói cái kia tổ tiên ngươi đem làm sao mang đi cả tòa thiên mộ đây tiêu viêm không hiểu nói ba năm kỳ hạn sau khi kết thúc thiên mộ sẽ lần thứ hai trốn vào trong hư không tích lũy năng lượng ở trong hư không l ặ n g lặng chờ đợi cái kế tiếp hai mươi năm mở ra thiên mộ trốn vào hư không sau khi ta sẽ khống chế lập tức thiên mộ thoát cách nơi này đi tới tây bắc đại lục r a mã đế quốc tiêu huyền suy nghĩ một chút mở miệng nói hả thiên mộ còn có thể di động tiêu viêm tràn đầy kinh ngạc mà nhìn tiêu huyền nói cái kia chẳng phải là tương đương với một cái không gian pháp bảo muốn đánh ai là đánh đánh xong hướng về thiên mộ bên trong không gian trốn một chút là tốt rồi vì là không nhiều mấy lần thôi rất tiêu hao thiên mộ năng lượng vì lẽ đó ta cần cần nghĩ cho rõ đem thiên mộ đặt ở tây bắc đại lục vẫn là trung châu lấy mau chóng đem thiên mộ định miêu hạ xuống nhìn tiêu viêm vẻ mặt tiêu huyền nơi nào còn không rõ hắn đang suy nghĩ gì chợt bất đắc dĩ cười một tiếng nói tốt lắm ta ra cổ giới sau liền lập tức trở về tứ phương các t ổ n g bộ sau đó mượn nơi đó không gian trùng động trở về tiêu tộc tộc địa tiêu viêm có chút say mê địa gật đầu một cái nói nói đến hắn cũng rất lâu không có về qua trong tộc rất lâu không có nhìn thấy cha của hắn mẫu thân còn có hắn tộc nhân mọi việc đã xong mấy người ta bung ô lỏng ở trong điện giao lưu tiêu huyền cho tiêu viêm mấy người giảng giải ngàn năm trước rất nhiều bí hạnh tiêu viêm mấy người cho tiêu huyền bổ sung hắn ngã xuống sau khi đại lục ngàn năm lịch sử còn có chính là tiêu tộc tỉ mỉ tình hình nửa tháng sau ba năm kỳ hạn đã đến ta nên đưa ngươi đi ra ngoài tiêu huyền bỗng nhiên đứng lên nói tổ tiên bảo trọng chúng ta ra mã đế quốc tiêu tộc thấy tiêu viêm chắp tay nói ha ha tiêu tộc thấy tiêu huyền nhẹ nhàng vung tay háo bảo một luồng không thể chống đối sức hút đột nhiên b ộ c phát ra liền đem tiêu viêm cùng hân nhi hai người đưa ra thiên mộ mà thiên mộ tầng thứ ba cái khác mấy tộc nhân cũng r ồ n dập bị truyền tống ra ngoài chờ đợi sẽ thiên mộ trốn vào hư không chúng ta liền lập tức rời đi còn muốn làm phiền ngươi giúp ta chỉ đường tiêu huyền quay về dược lão phiền muộn cười một tiếng nói chỉ đương a đương về nhà không biết ngàn năm sau khi tiêu tộc sẽ là dáng dấp gì nhỉ bọn họ còn có nhớ hay không chính mình vị này tổ tiên đây ừ đáp án đương nhiên là không nhớ rõ n h ấ t tay chi lao thôi dược lao cười híp mắt trả lời cổ giới xanh un trên dãy núi không trung từng đạo từng đạo khí tức cường đại bóng người ở giữa không trung tụ tập bên trong hôm nay chính là thiên mộ hành trình kết thúc này bọn họ là mỗi cái đế tộc mang đội trưởng l a o bọn họ đang đợi bên trong tộc mình thành công xuất quan thiên kiêu nhóm Vụ. một đạo khổng lồ màu bạc cánh cửa không gian đột ngột tự trong hư không tái hiện ra xèo xèo xèo không ngừng có từng đạo từng đạo tuổi trẻ bóng người bị không gian thôn p h ư ớ n g ra một đạo hai đạo ba đạo mau nhìn lôi tộc lôi lạc huynh đệ đi ra dĩ nhiên cùng nhau lên cấp đầy đủ hai sao đạt đến tám sao đấu tôn cảnh giới ha ha bộ tộc ta thanh dương bọn họ cũng đi ra thanh dương lại vừa bước một bước vào chín sao đấu tôn vô cùng tốt bước kế tiếp liền nên bắt tay chuẩn bị cựu chuyển thành thánh việc chúng ta viêm tộc hỏa huyễn cùng hỏa chi cũng đi ra đều có tiến bộ không sai mặt sau cái kia kết bạn bốn người thật giống như là thạch tộc cùng linh tộc người xem ra bọn họ ở thiên mộ bên trong hẳn là liên thủ theo các tộc thiên kiêu không ngừng xuất hiện ở giữa không c h u n g chờ đợi các tộc trưởng lão cũng thỉnh thoảng tuân ra một trận thấp giọng hoan hô bầu không khí có thể nói là tương đương an lành vui mừng chương sáu trăm năm mươi hai ngươi lại dám vu hại người tốt chỉ là theo bóng người không ngừng xuất hiện có trưởng lao trong lòng bay lên một tia không ổn bọn họ bộ tộc người đi đâu lẽ nào ngã xuống sao tuy rằng như vậy kẻ xui xẻo cực nhỏ từng xuất hiện thế nhưng cũng không biểu hiện không có không tuyệt đối không thể thực lực của bọn họ không phải là rất mạnh nhất định còn ở phía sau còn chưa hề đi ra hôn tộc cùng dược tộc mấy vị trưởng lao ở trong lòng yên lặng an ủi chính mình làm tiêu viêm cùng hân nhi tay trong tay dắt tay nhau mà ra thời điểm đạo kia cánh cửa không gian một trận nhúc nhích sau lập tức biến mất không còn t ă m hơi các vị các trưởng lão đều biết đây là thiên mộ triệt để đóng dấu hiệu thiên mộ lúc này sẽ lần thứ hai trốn vào trong hư không yên lặng tích lũy năng lượng chờ đợi một lần mở ra chỉ là lần này hồn tộc cùng dược tộc trưởng lão nhưng là triệt để h o à n g rồi bọn họ bộ tộc người đâu dĩ vãng chính là có tộc nhân bất hạnh ngã xuống trong đó thi thể cũng sẽ bị c h u y ể n tống đi ra không phải lần này liền thi thể cũng không có tại sao thiên mộ đã bế quan bộ tộc ta người cũng chưa hề đi ra bộ tộc ta hồn n h a i cùng hồn lệ đi nơi nào hồn tộc hai vị thực lực vì là tám sao đấu tôn trưởng lao áo đen trợn cảm thấy không ổn đối diện một chút sau một vị trưởng lao áo đen lúc này đứng ra lớn tiếng quất lên chúng ta dược tộc hai người cũng đều chưa hề đi ra coi như chết rồi cũng có thi thể lần này tại sao thi thể cũng không có dược tộc duy nhất vị kia mang đội trưởng l a o cũng là biểu hiện hoảng loạn nói cái k i a dược tinh cực trong cơ thể nhưng còn có bọn họ dược tộc một đạo truyền thừa c h i hỏa cựu h ũ phong viêm dược tộc hiện nay chấp trưởng dị hỏa tổng cộng mới hai đạo thôi này nếu như thất lạc hắn là mang đội trưởng lão nên làm sao nên tiếp trong tộc l ử a giận coi như là có thương vong thế nhưng làm sao sẽ xuất hiện hai tộc bốn người đồng thời tử vong sự tình đây lần này thương vong cũng lớn quá rồi đó hơn nữa t h ì thể cũng không gặp cổ tộc ở đây người phụ trách thông huyền trưởng l ã o nghe vậy c a o mày nói thông huyền trưởng lão nơi này thiên mộ tầng thứ hai bạo phát qua một lần rất đại cơn báo năng lượng quét ngang tầng thứ hai chúng ta cũng là trở về từ coi chết địa mới tách ra huân nhi bỗng nhiên mặt không biến sắc địa lên tiếng nhắc nhở lần này cơn báo năng lượng bạo phát s á c thực rất đột nhiên ta cùng hỏa trĩ suýt chút nữa ngã xuống trong đó nếu không là quý tộc huân nhi tiểu thư cùng tiêu tộc tiêu viêm nếu ra tay giúp đỡ hai người chúng ta chỉ sợ cũng cũng không thể ra ngoài được nữa hòa huyễn cũng mở miệng xác minh huân nhi lời giải thích cơn báo năng lượng đúng rồi nếu như là cơn báo năng lượng vậy thì nói xuôi được không trách thi thể đều sẽ không gặp thông huyền trưởng lão nghe vậy khẳng định nói nói láo đánh giám tại sao các ngươi đều có thể tách ra cơn báo năng lượng bộ tộc ta hồn nhai cùng hồn lệ liền không được hồn tộc vị áo đen kia trưởng lão lúc này hét lớn hôn lâm ngươi và ta đều biết tiến vào thiên mộ khẳng định là sẽ có thương vong còn lúc nào là ai đây chỉ là tỷ lệ vấn đề thôi ta khuyên ngươi là không muốn quấy nhiêu tốt nơi này nhưng là chúng ta cổ tộc không phải ngươi hồn tộc hồn giới thông huyền trước mắt nhắm lại ngữ khí lạnh nhạt nói một thân cao cấp bán thánh khí tức chậm rãi ở đây trên đời dây hắn đang cảnh cáo hồn tộc người đối mặt thông huyền vị này cao cấp bán thánh khí thế áp bức hồn lâm vị này tám sao đấu tôn nhất thời liền không chịu được nữa lập tức thu lại hùng hằng kiêu ngạo chỉ là hắn tuy rằng cảm thấy hồn nhai cùng hồn lệ s á c thực có thể chết vào cơn báo năng lượng thế nhưng hắn vẫn là muốn ở cổ giới làm hồn à o không phải vậy hai người này c hết rồi hắn nhưng phản ứng gì đều không có cái kia trở lại h ồ n tộc căn bản là không có cách bàn giao chỉ là không nghĩ tới hắn còn không nháo đây người tinh thông huyền trưởng lao lúc này liền ra tay bấm rơi mất hắn nhớ nhung bất đắc dĩ ở m ức hồn lệ chỉ được thay đổi mục tiêu khi hắn nhìn thấy bình chân như vại tiêu viêm thời điểm hồn lâm chớp mắt một cái trong lòng lúc này có tính toán tiêu viêm các ngươi tiêu tộc luôn luôn cùng chúng ta h ồ n tộc không qua được nhất định là ngươi ở thiên mộ bên trong giết hồn nhai cùng hồn lệ có đúng hay không hồn lâm chỉ vào tiêu viêm lớn tiếng quát thông huyền trưởng l á o hơi nhướng mày mới vừa muốn nói chuyện nhưng không nghĩ một đạo truyền âm ngăn lại hắn ta g i ế t ta xác thực là muốn giết hai người bọn họ tới chỉ là ở thiên mộ số một tầng thứ hai vẫn không có tìm được hai người bọn họ tầng thứ ba bên trong lại bận bịu tu luyện thật là quá đáng tiếc tiêu viêm nghe vậy khá là tiếc nuối v ỗ v ỗ miệng nói hừ tiểu tử không muốn ngụy biện giết người lên mạng hồn lâm một tiếng cười lạnh liền hướng tiêu viêm chỉ n h à o mà đi hắn chỉ là muốn cho trong tộc một câu trả lời mới sẽ không quan tâm tiêu viêm đến cùng có hay không giết người ngược lại nắm một hồi tiêu viêm cái này quả hồng nhũng được rồi ung dung không nguy hại ngươi lão này coi là thật là muốn chết đã sớm thử một lần chính mình tu vi tiêu viêm lúc này xấu hổ nói bắt cờ băng tiêu viêm nhắc lên một quyền học hỏi diện đánh v ề bạo lược mà đến hồn lâm và ảnh hai đạo người áo đen ảnh tương g i a o một s á t na kia sắc mặt gấp biến hồn lâm liền như một viên cấp tốc xẹt qua chân trời lưu tinh giống như vậy hướng về mặt đất gấp rơi mà xuống ẩm khổng lồ a o hãm lúc này xuất hiện ở trên mặt đất vết n ư ớ c như mạng nhện bình thường cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn mà đi phúc a o hãm trung ương thương lão nhân ảnh đột nhiên co giật một hồi lúc này hôn mê đi hôn lâm hôn lâm hôn lâm giữa không trung một vị khác nhìn ra trận mắt ngoác mồn hồn tộc trưởng lão lúc này bay xuống đi thăm dò xem tình huống người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không hung hãn ra tay tiêu viêm lúc này bại lộ tu vi của hắn một đòn trọng thương hồn tộc tám sao đấu tôn trường lão chín sao đấu tôn đỉnh cao ở đây mèo già hóa cáo trưởng lão lúc này thấp giọng bắt đầu bàn luận nay tiêu viêm tiến vào thiên mộ trước còn chỉ là sáu sao đấu tôn đi ra chính là chín sao đấu tôn hiện nay ở đây tám tộc con cháu thật giống cũng chỉ có cổ tộc cổ h â n nhi cùng cổ thanh dương là chín sao đấu tôn trong nháy mắt liền đổi u tới bọn họ chín sao đấu tôn là bởi vì tiếp nhận rồi vị đại nhân kia truyền thừa duyên cơ à thông huyền âm thầm trầm tư nói phía dưới vị kia hồn tộc trưởng l á o thật vất và đem hồn lâm từ hao hãm bên trong kéo đi ra lại cho hồn lệ uy hạ xuống một viên thất phẩm đan dược chữa trị vết thương hồn lâm lúc này mới thăm thẳm tỉnh lại thông huyền nhanh lên một chút mở ra cổ giới đường nối chúng ta rời đi cổ giới chúng ta muốn trong tộc bẩm báo việc này tỉnh lại hồn lâm thua người không thua trận địa lớn tiếng hét lên thông huyền mặt không hề cảm xúc địa l i ế t hai người bọn họ một chút không nói gì lập tức đối với ở đây mấy tộc trưởng lao tuyên bố hôm nay kính xin các vị tạm thời ở bộ tộc ta cổ giới an giấc một buổi tối sáng sớm ngày mai chúng ta thống nhất đưa các vị rời đi dược tộc vị kêu mang đội trưởng lao trong lòng đã sớm nhận định dược tinh cực hai người là chết vào thiên mộ bên trong cơn báo năng lượng lúc này trong lòng hắn đang muốn làm sao đối mặt trong tộc trưởng lão cật vấn đ â y nghe được thông huyền tuyên bố sau lúc này cái thứ nhất liền xoay người rời đi Cái k hòa á c tộc cũng mấy tụm trưởng tún rồn trở nơi. láo dập huyễn g dạng hương đang chuyển chuẩn nói. Hoan nền. cảm cho viêm âm thầm âm thấy thú. Tiêu huyết huyết hỏa Hỏa rời đi bị lời ít mà ý nhiều địa trả lời một câu ở bề ngoài nhưng bước chân không chật đất theo viêm tộc trưởng lão rời khỏi nơi này không chỉ trong chốc lát giữa không trung đám người liền biến mất rồi s ạ c h xanh chỉ còn dư lại sắc mặt tái nhợt hồn lâm hai người chờ ở tại chỗ chương 653, xin hỏi ngài là mọi người ở đây lúc rời đi cái kia trốn vào trong hư không thiên mộ đ ố n g nhiên tỏa hào quang rực rỡ chất hóa thành một đạo hưu mang trốn đi thật xa buổi tối tiêu viêm mới vừa từ viêm tộc mấy người ở lại chỗ hài lòng địa lúc trở lại một vị ma y người trung niên ngăn cản đường đi của hắn cầu nguyên bá phụ tiêu viêm cung kính túi đầu nói ta ở trong cơ thể ngươi cảm ứng được tân sinh huyết thống khí tức người đi thiên mộ nơi sâu xa nhất gặp qua hắn sao cầu nguyên chậm rãi xoay người biểu hiện phức tạp nhìn tiêu viêm xin chào tiêu huyền tổ tiên đem hết t h ể đều giao cho ta tiêu viêm sắc mặt nghiêm nghị nói ai đáng tiếc tên kia nhưng liền thấy ta một mặt cũng không muốn chính là ta đi tới hắn mộ phủ ở ngoài hắn cũng không muốn đi ra cầu nguyên bỗng nhiên thản nhiên thở dài nói tổ tiên nói hắn chỉ là một tia tàn h ồ n thôi người chết cùng người sống không có tốt thấy hắn hiện ở chuyện muốn làm cũng chỉ có nhìn ta dẫn dắt tiêu tộc hướng đi phục hưng tiêu viêm lúc này vẻ mặt thích thích mà thấp giọng nói cực kỳ giống một vị không đành lòng cùng tổ tiên chia lịa gia tộc con cháu đã như vậy hy vọng ngươi không nên để cho hắn thất vọng ngày mai ngươi tự mình ra cổ giới đi ta liền không tiễn ngươi c ổ nguyên hơi trầm mặc một lát sau mở miệng nói lập tức bước vào trong hư không biến mất không còn t ă m hơi tổ tiên đại nhân hắn không chỉ sẽ không thất vọng còn dự định theo ta dân tộc hồi bên trong nhìn đây tiêu viêm nhìn cổ nguyên rời đi phương hướng cười thần b ị nói ngày mai cổ thánh thành trung ương hồ nước bên trên bảy tộc nhân r ồ n dập lần thứ hai xuất hiện ở nơi này đang tìm thành phương hướng sau lúc này hướng về ngoài thành bay ra tiêu viêm tiểu tử ngươi cho ta chờ chúng ta h ồ n tộc nhất định sẽ n ắ m lấy ngươi xem ra còn có chút suy yếu hồ lâm lúc gần đi đối với tiêu viêm uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng nói tiêu viêm hơi run run nhìn hai vị hồn tộc trưởng lão đi xa bóng lưng thăm thẳm cười một tiếng nói thú vị biết cái gì gọi là phản phái chết vào nói nhiều ạ lang linh báo linh theo sau an đi bọn họ hống hống trong hư không truyền đến hai tiếng cự thú tiếng gào thét không gian một trận dập dờn ẩn nút ở trong hư không hai con cự thú lúc này quay về hồn tộc hai người lặng lẽ đi theo ngay ở hồn lâm sắp đến cổ thánh thành cửa thời điểm trong hư không bỗng nhiên xô ra hai con hỏa diễm cự thú một con là toàn thân bị ngọn lửa vô hình quấn quanh cự lang một con là toàn thân bị ngọn lửa màu đen nhạt quấn quanh con báo xem k h í tức hai người lại đều đạt đến chín sao đấu tôn hai người vừa mới xuất hiện liên đối với hồn lâm hai người nhanh như tia chớp địa nhào tới tiêu viêm ngươi dám ngươi lại dám ở cổ thánh thành đ ộ n thủ đột nhiên không kịp chuẩn bị hai vị hồn tộc trưởng lão lớn tiếng gào thét nói sau một phút ở cửa hắc yên quân nhóm trơ mắt nhìn kỹ trong miệng các ngậm một bộ thi thể lang linh cùng báo linh chậm rãi va và vào trong hư không biến mất không còn tăm hơi cổ thánh thành bên trong cường giả từ đầu đến cuối không có động thủ ngăn lại này lên xung đột liền phảng phất cổ thánh thành bên trong không được phát sinh xung đột người vi phạm chết quy củ xưa nay đều không tồn tại linh tuyền thống lĩnh lẽ nào chúng ta cũng đã trơ mắt mà nhìn bọn họ ở trong thành động thủ ạ ngoài thành chính đang phiên trực một vị hắc yên quân tướng sĩ rốt cục không nhịn được quay về bên cạnh người một vị thống lĩnh dáng dấp chàng thanh niên yêu ớt địa mở miệng nói cái gì trơ mắt trong thành không phải khỏe mạnh à? nào có người động thủ linh tuyền vẻ mặt bất biến địa trả lời vâng thống lĩnh đại nhân vị này hắc yên quân tướng sĩ mau mau nghiêm dừng lại lúc này tiêu viêm từ chậm rãi từ trong thành đi ra nhìn cửa lại là vị lão bằng h ư u này gác tiêu viêm vô vô bờ vai của hắn cười nói tiêu viêm này liền cáo từ linh tuyền thống lĩnh rảnh rỗi có thể đến ta tứ phương cắc ngồi một chút nói cũng không giống nhau không chờ linh tuyên đáp lại bước tiến cực nhanh địa hướng về ngoài thành cổ thạch quảng trường chạy đi chín sao đấu tôn thanh dương đại đô thống cùng tiểu thư cũng chỉ đến như thế đi xem ra lúc trước ta thực sự là không biết trời cao đất rộng địa trêu trọc sai rồi người a ở b ề ngoài trầm mặc không nói linh t u y ể n nhưng trong lòng là cười khổ một tiếng nói sau năm ngày dọc theo đường đi thông qua không gian trùng động liên tục chuyển đạo tiêu viêm rốt cục phong trần mệt mỏi địa trở lại tinh giới tông chủ đại điện tình huống làm sao phong tôn giả nói khá là mịt mờ nói tiêu viêm tất cả thuận lợi Lao sư cùng tổ tiên đại người cũng đã đi tới gia mã đế quốc tiêu tộc ta cũng sẽ lập tức chạy trở về ừ n nhường dược trần về sớm một chút tứ phương c á c có thể cần hắn toa c h ấ n phong tôn giả gật đầu khẳng định nói biết sư bá ngày mai tiêu viêm lần thứ hai đi vào tinh giới bên trong cái kia khoảng cách cực dài không gian trùng động bên trong gia mã đế quốc ố thản thành từ lúc hai mươi năm tiêu tộc triệt để xưng bá ố thản thành thời điểm Tiêu tộc cũng đã có ý thức đem ố thản thành bên trong không phải tiêu tộc phải ngoài bên khẩu cũng có không nhân hướng dẫn đã đem ý phía ra l ư u tiêu Mại viêm mã mã triệt lôi thiên. đến đế đô, triệt để tận lên hoàng hình hoàng thất lao tổ ra hình thiên. Ra mã hoàng thất lao ra ra Ra kéo c à này g l u n hành chính mệnh lệnh đem ố thản thành đạt đem loại các h k ô n g phải thản i ê u tộc n â n trong bóng tối địa di chuyển đến phụ cận thành thị. Lúc này, khẩu phụ thị. tối t di địa Lúc thành đã triệt để đã biến thành tiêu tộc cơ bản b ả n lại không người ngoại lai、like、ở đây r a mã đế quốc cùng xuất vân tam quốc bạo phát chiến tranh sau tiêu tộc càng là ở quốc chiến bên trong lập xuống đại công gia mã hoàng thất thẳng thắn che tiêu chiến một thế tập quý tộc trực tiếp đem Âu thản thành hóa thành tiêu tộc tư hữu tộc địa đến đây tiêu tộc danh chính luôn thuận địa chiếm cứ toàn bộ Âu thản thành trải qua hơn hai mươi năm tích lũy tiêu tộc rốt cục nhảy một cái trở thành gia mã đế quốc đệ nhất đại tộc trong tộc ở bề ngoài đấu tông cường giả đều có mười mấy vị thực lực đó so với gia mã hoàng thất mạnh hơn chỉ là tiêu tộc cùng hoàng thất luôn luôn quan hệ hài lòng hơn nữa làm việc khá là biết điều vì lẽ đó làm người kinh sợ sự tình vẫn chưa phát sinh một tháng trước tiêu tộc tộc trưởng tiêu chiến càng là bí mật đột phá tới đấu tôn cảnh giới đương nhiên tin tức này trừ trong tộc mấy vị hiếm có cao tầng ở ngoài còn không người nào biết tiêu tộc tộc địa một phương trải qua xây dựng thêm sau khổng lồ trên quảng trường một đạo đầy đủ to khoảng mười trượng không gian trùng động chính đang c h ậ m c h ậ m chuyển động bởi cái này không gian trùng động không chỉ có liên thông hắc giác vực già nam học viện càng là liên thông trùng châu tinh giới quan hệ dị thường trọng đại vì lẽ đó tiêu tộc quanh năm ở đây phái chú một vị đấu tông t r ư ở n g lão ba vị đấu hoàng t r ư ở n g lao ở đây trấn thủ ao ngong ngong không gian t r ù n g động trung ương màu bạc vòng xoáy đ ỗ n g nhiên một trận gia tốc núp đ í c h ngồi xếp bằng ở lỗ sâu phụ cận ba vị tiêu tộc đấu hoàng lúc này đứng lên đây là không gian t r ù n g động một bên khác có người muốn lại đây g i a nam học viện người nhưng là rất ít phái người lại đây lẽ nào là cách xa ở tinh giới tiêu lệ cùng tiêu đỉnh thiếu g i a trở về ta cảm thấy cũng là hai vị thiếu gia nhưng là yêu thích thường thường về tới xem một chút suýt cấm khẩu muốn tới ba vị tiêu tộc đấu hoàng giao thủ nghị luận hai câu lúc này ở trước lẳng lặng chờ đợi vụ một đạo áo bào đen bóng người chậm rãi từ không gian trùng động bên trong bay ra ba vị tiêu tộc đấu hoàng nhìn trước mắt vị này áo bào đen thanh niên hơi xứng sở trong lúc nhất thời đều không có nhận ra tiêu viêm đến một là tiêu viêm rời khỏi gia tộc thời mới một ư ơ i bảy tuổi bây giờ đã hai mươi ba tuổi dòng da sáu năm tướng mạo và khí chất đều phát sinh biến hóa long trời lở đất hai là tiêu tộc phát triển quá nhanh phía d ư ớ i những này vừa tỏa tới tiêu tộc đời mới cường giả không nhất định gặp qua tiêu viêm xin hỏi ngài là ba vị tiêu tộc đấu hoàng đối diện một chút trung gian tiêu tộc đấu hoàng thượng trước một bước thái độ cung kính nói chương sáu trăm năm mươi b ố gia mã cổng sư huyền ngưỡng mộ đại danh đã lâu mới vừa từ đường hầm không gian bên trong bay ra tiêu viêm có chút n g ộ n g bức mà nhìn trước mắt ba người ta về nhà ta n g ư ơ i đi theo ta một câu xin hỏi ngài là bất đắc dĩ hắn vừa muốn mở miệng trả lời một bóng người liền t h i ể m vào quảng trường nguyên lai、like、ẩn n ú t trong bóng tối vị kia đấu tông trường lão tiêu viêm thiếu da vị này tiêu tộc đấu tông vội vã cung kính thi lễ nói ngươi là tiêu viêm liếc mắt một cái người này ừ ba sao đấu tông thực lực còn t ạ m tạm thế nhưng không ấn tượng tại hạ t r ư ớ c là tiêu trấn thống lĩnh thủ hạ người theo tiêu trấn thống lĩnh gặp qua viêm thiếu da mấy lần tiêu tộc đấu tông ngượng ngùng cười một tiếng nói Ừ, dẫn ta đi gặp phụ thân tiêu viêm gật đầu nói thiếu gia xin mời tiêu tộc đấu tông vội vã ở phía trước dẫn đường trên quảng trường ba vị tiêu tộc đấu hoàng n h ì n vị này đấu tông trưởng lão một mực cung kính dáng vẻ ngơ ngác nói tiêu viêm thiếu gia cái kia không phải bộ tộc ta tam thiếu gia à tiêu tộc tộc địa nơi sâu xa một vị nguy nga trong đại điện n g ồ i ở vị trí đầu tiêu chiến đang cùng dưới thủ ba vị trưởng lão đang nhỏ giọng bàn luận cái gì người nào tiêu chiến bỗng nhiên biến sắc đứng lên nói ẩm khí thế bàng bạc trong nháy mắt tự trong cơ thể buộc phát ra một con to lớn thanh sư huyễn ảnh ở trong đó phía sau như ẩn như hiện đấu tôn tiêu chiến rõ ràng là một vị đấu tôn cường giả mà ngồi ở tiêu chiến bên tay trái đều là chín sao đấu tông tiêu tộc tam đại trưởng lão cũng là phản ứng cực nhanh dựa theo một quái lạ trận hình dừng lại ẩm ẩm ẩm thanh hồng xanh ba đạo đấu khí hùng hồn cột sáng đột nhiên tự ba người trong cơ thể dâng trào mà ra sau đó ở giữa không chúng cấp tốc đan sen vào nhau mà ba vị trưởng lão đầu cũng gấp tốc biến ảo thành màu máu t h u đầu từ xa nhìn lại ba vị trưởng lão cũng như ba vị trong truyền thuyết bán thú nhân giống như vậy rất là khủng bố ba vị trưởng lão khí tức đang nhanh chóng đan sen vào nhau sau khi khác nào một thể khí tức đã mơ hồ có thể so với một vị một sao đấu tôn cường giả ha ha không nghĩ tới từ biệt sáu năm trong tộc cho ta rất lớn kinh hỷ a một tiếng cười khẽ đột ngột tự trong hư không truyền ra nói viêm nhi nghe được này đạo cực kỳ thanh âm quen thuộc sau tiêu chiến có chút không xác định địa mở miệng nói vụ không gian một trận dập dờn một đạo thon dài bóng người quỷ dị mà xuất hiện ở trong đại điện tiêu viêm gặp qua phụ thân vị này háo b à o đen thanh niên vừa mới xuất hiện liền quay về trên thủ tiêu chiến cùng kính túi lầu nói ha ha viêm nhi người rốt cục trở về tiêu chiến bước nhanh đi xuống ôm lấy tiêu viêm nói ta cũng không nghĩ tới phụ thân sẽ nhanh như thế liền bước vào đấu tôn cảnh giới còn muốn lúc trở lại đẩy phụ thân một cái đây tiêu viêm liếc một cái tiêu chiến sau cười dài mà nói một tháng trước vừa mới vừa bước vào không đáng nhắc tới không đáng nhắc tới viêm nhi đã hiện tại tiến cảnh làm sao không nghĩ tới vi phụ đã bước vào đấu tôn cảnh giới vẫn là hoàn toàn không nhìn ra tu vi của ngươi đến tiêu chiến tò mò đánh giá tiêu viêm nói ta cũng vừa mới vừa có một điểm tiểu đột phá chín sao đấu tôn tiêu viêm khẽ mỉm cười nói chín sao đấu tôn khí trong đại điện nhất thời vang lên một luồng hút vào khí lạnh âm thanh ừng v ớ i ba vị trưởng lão triển khai nhưng là tam thú man hoang quyết tiêu viêm rất h ứ n g thú địa đánh giá lại ngồi xuống ba vị trưởng lão nói vừa còn biến thân bán thú nhân ba vị trưởng lão lúc này đã sớm lần thứ hai khôi phục thành người bình thường giáng dấp ừng từ khi viêm thiếu ra sáu năm trước ở mộ cốt tam lão nơi đó cầm lại bộ này cùng đánh công pháp sau ba người chúng ta liền thử tu luyện một hồi hiện tại xem như là hơi cùng tiểu thành đi từ trong khiếp sợ chậm rãi khôi phục như cũ đại trưởng lão mở miệng nói ba vị chín sao đấu tông liên thủ triển khai phương pháp này cũng đã có thể có thể so với một sao đấu tôn này không phải là tiểu thành mà là đại song rồi tiêu viêm lông không keo kiệt địa khen ngợi nói được tiêu viêm vị này đại cao thủ khen đúng là nhường tiêu tộc tam lão không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười bởi v ì bộ này cùng đánh công pháp xác thực rất thích hợp ba người bọn họ tu luyện viêm nhi ngươi lần này trở về nhưng là vì ngươi lần trước nói tới việc nói chuyện phiếm xong xuôi s a o tiêu chiến bắt đầu hỏi thăm tới chính sự ừ m p h ụ thân ỗ thản thành không phải tiêu tộc nhân đã dọn dẹp ra đi đồng thời triệu hoán ta tiêu tộc nhân sao tiêu viêm nụ cười trên mặt cũng chậm rãi thu lại nói từ khi ngươi nửa năm trước truyền tin mở cho ta bắt đầu ta đã lặng lẽ từng nhóm lần làm như vậy vì lẽ đó ngươi hiện tại có thể nói cho ta tại sao muốn làm như thế chứ tiêu chiến gật đầu khẳng định nói nhìn đồng dạng tha thiết mong chờ nhìn mình ba vị trưởng l a o tiêu viêm khẽ mỉm cười nói chuyện này đến từ đầu nói tới nửa giờ vì lẽ đó vị k ê u ngàn năm trước dẫn dắt ta tiêu tộc đi về phía huy hoàng tiêu huyền tổ tiên đã trở về sau sắc mặt đỏ lên tiêu chiến bỗng nhiên đứng lên nói ai thế nhưng ta ngàn năm trước đồng dạng dẫn dắt bộ tộc ta hướng đi suy yếu a khẽ than thở một tiếng đột ngột ở trong đại điện vang lên vu vừa dứt lời hai đạo thanh sam bóng người quỷ dị mà địa xuất hiện ở trong đại điện tuy rằng đồng dạng là một bộ thanh sam thế nhưng tiêu chiến bốn người nhưng ngay lập tức đem tầm mắt tìm đến phía phía trước vị kia đứng chắp tay thanh sam người trung niên nay đạo thanh sam bóng người có một tấm c ũ n g không phải là cực kỳ tuấn d ậ t nhưng đều là làm cho người ta một loại đặc thù m ù i vị khuôn mặt tóc đen áo choàng một đôi đen kịt như mực hai con ngươi dường như hố đen giống như vậy thâm thúy mà đầy dẫy một loại dị dạng tầm nhìn lộ ra khiến người ta say mê mị lực càng quan trọng chính là tiêu chiến mấy người từ trên người hắn cảm nhận được một tia rất tinh tường huyết mạch rung động đứa trẻ chẳng ra gì tôn tiêu chiến tiêu thiên tiêu gặp qua tiêu huyền tổ tiên bốn người kích động đối diện một chút sau cùng nhau quỳ dạp dưới đất trên mặt hành lê nói đều đứng lên đi các ngươi nếu như bất hiếu nhưng làm ta diện hướng về cái nào thả tiêu huyền nhẹ giọng cười một tiếng nói lúc này tay háo bào vung lên tiêu chiến bốn người liền bị một luồng nhu h ò a kình khí cho thắt lên tiêu huyền hơi nhắm mắt cảm ứng một lát sau chầm rãi nói một vị đấu tôn hai mươi bốn vị đấu tông năm mươi mốt vị đấu hoàng một trăm không sai thật không tệ tình huống so với ta tưởng tượng thân thiết ngàn lần vạn lần ta vẫn cho là bị ta lấy ra sức mạnh huyết thống tiêu tộc ở ngàn năm sau khi hay là liền một vị đấu vương đều ra không được tuy rằng tiêu viêm trước đã đã nói với ta trong tộc tình huống thế nhưng ta vẫn là một lần hoài nghi tiêu viêm khả năng ở gà ta ta vẫn là sợ sệt ta trở về sau đó nhìn thấy là một bộ thê thảm cảnh tượng như vậy ta nội tâm sẽ cảm giác sâu sắc dày vò cùng tự trách thế nhưng sự thực chứng minh các ngươi trải qua cũng không tệ lắm như vậy ta cũng là an tâm tiêu huyền ánh mắt nhu hòa mà nhìn trước mắt bốn vị nói đã sớm từ tiêu viêm nơi biết tiêu tộc lịch sử cùng tiêu huyền một thân tiêu chiến đã hóa thân làm tiêu huyền triều sâu n ã o tàn phèn vừa thấy tiêu huyền vị này thần tượng ở khen hắn làm rất tốt một hồi thì có chút không chịu được sắc mặt đỏ lên địa chắp tay nói những thứ này đều là tiêu chiến phải làm nhìn trước mắt vị này khí chất như cồn u g sư bình thường cường tráng người đàn ông trung niên tiêu huyền khẽ mỉm cười nói ngươi chính là hiện nay ta tiêu tộc tộc trưởng tiêu chiến gia mã cồn u g sư tiêu huyền ngưỡng mộ đại danh đã lâu ẩm bị chính mình thần tượng cùng tổ tiên ngay mặt điểm danh khích lệ tiêu chiến lại như là một viên bom nguyên tử hành kích qua giống như vậy kích động đến là cả người run hô hô về tổ tiên đại nhân tại hạ liền là tiêu chiến cồn u g sư tên thực sự là không đáng nhắc tới tiêu chiến cưỡng chế nội tâm kích động thở ra hai cái khí thô môi khẽ run nói bảy chương sáu trăm năm mươi lăm phục sinh phục sinh nhìn luôn luôn thận trọng hào phóng tiêu chiến như vậy thái độ tiêu viêm cũng không khỏi âm thầm cười kết quả vừa lúc bị tỉnh táo lại tiêu chiến nhìn thấy tiêu viêm bị tiêu chiến tàn nhẫn mà chừng một chút khu khu tổ tiên ngài cùng lao sư là lúc nào đến ra mã đế quốc tiêu viêm sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị nói ta cùng dược trần cũng là vừa đến đến thời điểm cẩn thận mà nhìn một chút r a mã đế quốc ta nhớ tới vùng này ở ta vào lúc ấy có thể coi là chỗ man di mọi d ợ không nghĩ tới ta tiêu tộc cuối cùng dĩ nhiên lui lại đến nơi này sinh sôi sinh lợi thật đúng là thế sự vô thường tiêu huyền khoát tay háo một cái ra hiệu mọi người cùng nhau ngồi xuống tiêu viêm cái kia thiên mộ đây tiêu huyền không tiếng động mà chỉ chỉ đỉnh đầu cười nói trên trời cái kia kế hoạch của chúng ta bất cứ lúc nào có thể thực thi phụ thân nhưng là r a mã đế quốc thế tập bá tước ô thản thành cũng là da mã hoàng thất hoa làm chúng ta tiêu tộc tư nhân lãnh địa hiện tại ô thản thành bên trong c ó thể đều là chúng ta tiêu tộc bản tộc nhân tiêu viêm chỉ trỏ dưới chân này mảnh thổ nói rằng ồ vậy cũng thuận tiện động thủ thời điểm đúng là cấm kỵ người ngoài có thể trực tiếp đem chỉnh tòa thành thị thu hút thiên mộ bên trong tiêu huyền hơi sững sờ cười nói vậy chúng ta sau ba ngày liền chấp hành kế hoạch đi chúng ta trước tiên ở ô thản thành ngoại vi mắc một tòa loại cỡ lớn không gian kết kính đem vùng này hoàn toàn phong tỏa hơn nữa ta cho ra mã hoàng thất thông qua khí đóng quân ở phụ cận bái nguyệt quân đoàn lập tức liền tới đây phong tỏa ô thản thành ngoại vi nơi không cho bất kỳ những người không có liên quan tới gần ừ m hiện nay tin tức này trong tộc chỉ có chúng ta đang ngồi mấy người biết vì lẽ đó phụ thân mấy ngày nay cũng phải cùng trong tộc bên trong cao tầng điện thoại cho không muốn tiết lộ quá nhiều n h ư n g bọn họ có chuẩn bị là tốt rồi tiêu viêm suy nghĩ một chút mở miệng nói tiêu chiến yên lặng gật đầu ta lập tức đi làm ha ha xem ra chúng ta tiêu tộc ở gia mã đế quốc cũng thật là địa đầu xả liền hoàng thất sức mạnh cũng có thể dễ dàng như thế địa điều động tiêu huyền nụ cười trên mặt càng nhu hòa xem ra tiêu tộc những năm này trải qua còn thực là không tồi cũng không có hắn tưởng tượng bên trong trực tiếp rơi vào phản trần ô huế bên trong tổ tiên có thể không nên xem thường chúng ta tiêu tộc chỉ cần chúng ta nhớ chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể chính mình trở thành gia mã đế quốc hoàng thất chỉ có điều tiểu quốc hoàng tộc cũng không phải chúng ta m u ố n duy có sức mạnh mới là vĩnh hằng tiêu viêm đột nhiên nắm chặt quyền đạo đúng đấy duy có sức mạnh mới là vĩnh hằng lần này ta có thể cho tiêu tộc tranh thủ đến một năm này cũng chính là thiên mộ bên trong thời gian sáu năm mượn t h i ê n m ộ bên trong đặc hữu dòng năng lượng tốc cùng phẩm cấp cao năng lượng hạch ta phải cho tiêu tộc đề cao ra một nhóm lớn đấu tôn cường giả đến nhường tiêu tộc cũng trở thành có thể so với tứ phương các như vậy trùng châu nhất lưu thế lực tồn tại tiêu huyền trong con ngươi né qua một tia tinh mang nói ngoại giới một năm thiên mộ sáu năm đầy đủ phụ hôn các ngươi bắt đầu động viên đi tiêu viêm nhìn về phía tiêu chiến nói tiêu chiến cùng ba vị trưởng lão đối diện một chút sau trợt yên lặng đứng dậy rời đi lão sư sư bá nhường ngươi mau chóng trở về trung châu tọa c h ấ n tinh giới phòng ngừa hồn điện phương diện dị động tiêu viêm đối với vẫn duy trì trầm mặc dược lão mở miệng nói không dược trần còn muốn lưu lại một quang thời gian ta có một ít chuyện cần hắn đi làm dược l ã o còn chưa trả lời tiêu huyền nhưng ngoài ý muốn đệ i u lên tiếng nói thấy tiêu viêm nghi hoặc mà nhìn mình tiêu huyền khẽ mỉm cười nói không biết nguyên nào còn có bổ sung bản nguyên hồn khí hồn anh quả cùng linh long thiên c h i không có ta còn có một chút bạn cũ muốn phục sinh còn có người muốn phục sinh lẽ nào thiên mộ bên trong còn có ta tiêu tộc tiền bối nghĩ đến nào đó loại khả năng tiêu viêm lúc này vẻ mặt biến đổi nói nếu như đây là thật tin tức kia cũng quá kính bạo hôn tộc những k i a con chuột chết rồi có thể tiến vào thiên mộ ta tiêu tộc cường giả chết rồi đương nhiên cũng có thể tiến vào thiên mộ ta không phải là chứng minh sao ta ở đến gia mã đế quốc trên đường lại sắp xếp một lần thiên mộ tầng thứ ba trừ tìm ra tầng thứ ba ta tiêu tộc cường giả ở ngoài còn tìm ra hai con hồn tộc con chuột hai vị một sao đ ấ u thánh bị ta tiện tay giết tiêu huyền hơi hợt địa giải thích đúng vậy hồn tộc cường giả chết rồi có thể tiến vào thiên mộ vậy chúng ta tiêu tộc cường giả là cái gì không thể vào đây bị tin tức này chấn động đến tiêu viêm thất thần lẩm bẩm nói hiện nay thiên mộ tầng thứ ba còn còn có ta tiêu tộc tám vị đ ấ u thánh bốn vị một sao đ ấ u thánh hai vị hai sao đ ấ u thánh một vị ba sao đ ấ u thánh một vị bốn sao đ ấ u thánh đều xem như là ta bộ hạ cũ đi vì lẽ đó ta mới hỏi ngươi có còn hay không bổ túc bản nguyên hồn khí hồn anh quả cùng linh long thiên c h i dù sao linh hồn của bọn họ tại người vẫn sau khi đều bị hư hỏng háo tuy rằng không giống ta như vậy bởi vì tự bạo chỉ còn dư lại một tia tàn hồn thế nhưng bản nguyên hồn khí cũng hao tổn đến rất lợi hại tiêu huyền ánh mắt sáng quắc mà nhìn tiêu viêm l ặ n g lặng mà chờ đợi hắn trả lời chắc chắn có tại sao không có nhất định phải có tiêu viêm cưỡng chế nội tâm kích động nuốt một ngụm nước bọn nói tám vị đấu thánh a đây chính là đầy đủ tám vị đấu thánh còn đều là bọn họ tiêu tộc bủn tộc đấu thánh đều là huyết mạch của hắn tộc nhân hắn chính là bái gia tạo hóa thánh giả mộ tổ cũng phải đem chân lượng hồn anh quả cùng linh long thiên tri cho tìm ra được thốt vô cùng cái kia luyện chế thân thể vật liệu đây Tiêu hạng u y ề n thân thể cũng không biết khi nào căng thẳng lên. thể biết khi o l i liệu. vật h ạ thứ nhất, sinh cốt dung huyết đan.、Ta、cùng lao sư có thể chính mình luyện chế. luyện chế sinh cốt dung huyết đan đều là săn có. Đệ nhị hạng, cường thân huyết thể chế, chế huyết thể. cốt Ta cốt sư giả có có. đều Đệ lao là ba hạ thánh nào còn có 22 cụ đấu thánh di hải, ta có tinh h h ắ nơi đó lấy. ạ n g t huyết ứ tinh h lần này e sợ không thể lại dùng bệ hạ tinh huyết có điều ta chỗ này còn có cổ long đảo trúc hỏa trưởng lão bọn họ tặng cho tinh huyết của ta cũng coi như là ma t h ú cấp chín tinh huyết chỉ là hiệu quả nhược một ít tiêu viêm liếm môi một cái h ư n g phấn nói đầy đủ chỉ là ngươi lại muốn phiền phức vị kia trúc k h ô n bệ hạ à các loại tiêu tộc v i ệ c c h u y ệ n ta nhất định phải đi già nam học viện tự mình bái phòng trúc k h ô n bệ hạ ngay mặt cảm tạ hắn tiêu huyền cũng có chút h ư n g phấn trả lời lập tức lập tức hắn bộ hạ cũ nhóm là có thể một lần n ữ a trở lại thái dương bên dưới vậy cũng là là hắn tiêu huyền cho bọn họ một ít nho nhỏ bồi thường đây là hắn tiêu huyền nợ bọn họ vậy ta hiện tại liền lên đường chuyển động thân thể đi bệ hạ nơi đó lại đòi hỏi tặng cụ đấu thánh di hải đến có điều điều này cần một ít thời gian đại khái bốn ngày tả hữu tiêu viêm bỗng nhiên đứng lên nói ta sẽ chờ ngươi trở về động thủ nữa nhanh đi mau trở về tiêu huyền c ũ n g theo đứng lên nói thổ tiên lão sư các loại tin tức tốt của ta dứt tiếng tiêu viêm thân hình cũng hoàn toàn biến mất ở bên trong cung điện d ư ợ c c h â n khả năng này sẽ làm lỡ ngươi chừng hai tháng thời gian hồn tộc nha không là cái kia hồn điện có thể hay không nhân cơ hội đối với ngươi tứ phương các khởi xướng tiến công tiêu huyền có chút t h ấ y náy mà nhìn dược lao nói hẳn là sẽ không hồn điện cao tầng đều trực tiếp bắt nguồn từ hồn tộc trong tộc hồn điện chậm chạp không đối với chúng ta tứ phương các phát động tổng tiến công tựa hồ là bởi vì hồn tộc bổn tộc đang lưu đ ổ cái gì sự kiện lớn vì lẽ đó sức mạnh bị liên lụy ở dược lao khoát tay háo một cái ra hiệu tiêu huyền không cần để ý đã như vậy cái kia này trong vòng một năm thời gian liền ngươi ở lại thiên mộ đi ta t r ợ ngươi tiến vào bốn sao đấu thánh làm sao thấy dược lao đầu chi lấy lý tiêu huyền lập tức báo chi lấy đảo được vậy thì đa t ạ dược lao hơi run run cười to nói quang thời gian trước hắn ở thiên mộ bên trong khổ tu hai năm đã mơ hồ tìm thấy bốn sao đấu thánh hàng rào thế nhưng còn có một chút thời gian đến chọc thủng nó hắn nguyên coi chính mình khả năng còn muốn ba năm tả hưu thời gian mới có thể lần thứ hai lên cấp không nghĩ tới lần này tiêu huyền nhận lời ra tay giúp đỡ này thật đúng là niềm vui bất ngờ chương 656, biến mất ấu thả thành hai ngày sau cổ đế động phủ trước ngươi nói cái gì còn muốn phục sinh một nhóm cường giả lần này vẫn là dòng d ã tám người ngươi đem bùn hoàng làm cái gì di động kho mau ả t r ú c khuôn mặt không hề cảm xúc địa nhìn về phía tiêu viêm cái kia khí thế bàng bạc như sơn vũ dục lai bình thường vững vàng mà khóa chặt lại tiêu viêm Bị dọa đ ế người run tiêu viêm yên n lẩy l bẫy viêm ặ nuốt ngũm n một ngũ ớ c cẩn cụ cái khác bọn, bá bố thận nói, vậy à, không phải. Bá phụ, lần này ta không muốn ngại tinh huyết, ta muốn mượn đi tắm cụ đấu thánh di Rào. Cái kia khác nào thiên uy khủng ta huyết, ta tắm sát khí nhất t hạ, phải, phụ, hải. khí h vậy đi di kia uy à Rào, đấu b i ế nói mất sạch sành xanh. Này, ngươi n sớm đi mau đứng lên quỳ trên mặt đất làm gì trên đất nhiều lạnh a trên một giây vẫn là mặt như sương lạnh trúc hôn lúc này vui vẻ ra mặt nói khu khu chủ yếu là chạy đi cản đến hơi mệt chút vì lẽ đó quỳ xuống hiếp biết tiêu viêm mặt không biến sắc địa vỗ vô áo bảo đứng lên nói ừ n nếu mượn vậy sau này còn có thể trả lại b u ồ n hoàng à t r ú c khôn cười h i ế p mắt nhìn tiêu viêm nói ây có cơ hội nhất định còn tiêu viêm bắt đầu trận tròn mắt nói mò si、sì, ngươi tiểu tử này đương nhiên là không biết xấu hổ ta cũng là phục rồi ây năm đó ta ta tổng cộng thu thập hai mươi bảy vị đối thủ di hải sau đó lại bị dược trần cùng thiên hỏa dùng mất rồi hai cỗ hiện tại còn sót lại hai mươi năm cụ chính mình chọn đi đều chọn đi rồi cũng được ngược lại đều là người chết lưu lại cũng không có tác dụng gì dùng để phục sinh các ngươi tiêu tộc tiền bối các cường giả cũng coi như là vật có sử dụng t r ú c k hôn một tiếng cười nhạo nói chật vung tay lên thì có hai mươi năm chiếc quan tài băng xuất hiện ở trên quảng trường ha h a không muốn toàn bộ lấy đi chỉ cần tám cụ là tốt rồi tiêu viêm ngượng ngùng cười một tiếng nói chỉ là động tác trên tay nhưng là không chậm lập tức chọn được rồi tám cụ đấu thánh di hải thu được trong nạp giới tiêu viêm rảnh rỗi nhường ngươi vị kia tiêu huyền tổ tiên tới nơi này thấy ta một mặt ta đối với hắn cảm thấy rất hứng thú t r ú c khôn ngón tay ở trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái còn lại xuống mặt đất trên hết thạy bằng quan lại biến mất không gặp vâng tiêu huyền tổ tiên nhất định sẽ đến tự mình bái phỏng ngài còn có bệ hạ đối với ta tiêu tộc đại ân chúng ta suốt đời khó quên tiêu viêm quay về t r ú c khôn sâu sắc thi lễ nói chúc khôn vác qua thân đi khoát tay háo một cái g i a hiệu tiêu viêm rời đi xèo một đạo hữu mang quay về ngoại giới bạo vút đi ai lại không ai bồi bổn hoàng tán gấu một tiếng k h ẻ nhạt đến cực điểm tiếng thở dài ở quảng trường này trên bầu trời vang lên phong trần mệt mỏi địa tiêu viêm chạy về tiêu tộc đồ vật có thể thu hồi lại tiêu huyền tràn đầy chờ mong mà nhìn tiêu viêm nói đều thu hồi lại vừa vặn t á m cụ tiêu viêm r ơ r ơ lên trong tay nạp giới nói ố thản thành ở ngoài loại cỡ lớn không gian kết kính đã mắc song suôi năm mươi dặm ở ngoài cũng đã có một con tinh nhuệ quân đoàn phong tỏa con đường dược lao đối với tiêu viêm khẽ gật đầu nói vậy chúng ta liền bắt đầu đi tiêu huyền mang theo dược lão cùng tiêu viêm trực tiếp biến mất ở tại chỗ nửa giờ sau ô thản thành bầu trời đ ố n g nhiên xuất hiện một đạo như ẩn như hiện thiên cung bóng mờ may m à vùng này đã bị không gian kết kính phong tỏa người ngoài là không nhìn thấy bộ này kỳ quan còn chưa các loại ô thản thành bên trong tiêu tộc nhân vì là trên đỉnh đầu này tòa kiến trúc khổng lồ thán phục thời điểm trên bầu trời bỗng nhiên chuyển đến q u á t to một tiếng nói thiên mộ mở ao n g o ngong cái kia kỳ dị kiến trúc phía dưới lúc này lộ ra một phương khổng lồ màu đen vòng xoáy không ngừng n ú p nhích màu đen vòng xoáy khiến người ta không thấy rõ cảnh tượng bên trong ngong. Lớn, âm, âm lớn, lớn thiên mộ run To mộ mà lúc này Âu thản thành ở ngoài con kia bái nguyện quân đoàn bọn họ e sợ còn cũng không biết phía sau bọn họ Âu thản thành đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi không gian kết kính tồn tại ngăn cản tầm mắt của bọn họ thiên mộ tầng thứ ba ầm ầm mặt đất màu xám đột nhiên một trận lay động một tòa thật to thành trì trực tiếp liền xuất hiện ở tại chỗ theo lý mà nói nhiều như vậy động tính đã sớm đã kinh động tầng thứ ba năng lượng thể nhóm chỉ là vừa bị tiêu huyền lại một lần nữa càn quét qua một lần bọn họ lúc này mỗi người đều quy tụ ở xào huyệt bên trong không dám ra đây ô thản thành trên tường thành tiêu chiến cùng mấy vị gia tộc cao tầng đang đứng ở tại trên kiểm tra ngoại giới động tĩnh nhìn trên bầu trời đã hóa lỏng mây năng lượng sương mù tiêu chiến khó nén khiếp sợ trong lòng vẻ nói nơi này nồng độ năng lượng chí ít là ngoại giới gấp bốn năm lần không bảy tám lần a thực sự là thiên muốn h ư n g ta tiêu tộc a tiêu tộc mấy vị trưởng lão đối diện một chút sau mừng như đ i ê n nói không phải thiên muốn h ư n g chúng ta tiêu tộc mà là tự chúng ta muốn phục hưng chúng ta tiêu tộc nương theo một tiếng cười khẽ một đạo thanh sam bóng người xuất hiện ở tại chỗ tổ tiên tiêu chiến mấy người liền vội vàng hành lễ nói ây những này trong nạp giới là công pháp đấu kỹ cùng năng lượng hạch công pháp đấu kỹ là ta cùng ta những bộ hạ cũ kia nhóm bản thân biết tiêu tộc hết thể công pháp đấu kỹ chúng ta đem phục khắc vào quyển sách lên năng lượng hạch là cấp một đến cấp chín năng lượng hạch đều có tạm thời chỉ cho phép đấu vương cảnh trở lên tiêu tộc tộc nhân sử dụng phổ thông tộc nhân liền để bọn họ mượn nơi này cao nồng độ năng lượng đất trời trực tiếp tu l u y ệ n đi ta có thể cho các ngươi đều cho sáu năm sau khi tiêu tộc ít nhất phải xuất hiện ba mươi vị trở lên đấu tôn cừng giả đây là số mệnh kiến tiêu huyền đem mười mấy viên cao cấp nạp giới đưa cho tiêu chiến nói xin nghe tổ tiên đại nhân tên tiêu chiến mấy người không người quát lên ừ m đi thôi ta sẽ lưu ở trong thành tòa c h ấ n nhớ tới không cho bất luận người nào đi ra này ô thản thành nửa bước tiêu huyền khoát tay h áo một cái trực tiếp trốn vào trong hư không biến mất không còn tăm hơi đại trưởng lão chuyên lệnh xuống dám ra ô thản thành người chết ngồi dậy tiêu chiến sát khí ngang dọc địa phân phó nói vâng tộc trưởng tiêu tộc tộc địa nơi sâu xa một tòa trang nghiêm trong đại điện trên cung điện thủ trên bồ đoàn là trống giống một mảnh đại điện hạ thủ hai bên c á c ngồi xếp bằng bốn vị khí thế bàng bạc bóng người tám người đều là trầm mặc không nói trong đại điện bầu không khí có vẻ tương n g n g túc、Vụ. không gian một trận dập dờn trên cung điện thủ con kia trống giống b ù a đoàn đột n g ộ t hiện ra một đạo thanh sam bóng người đến tiêu huyền đại nhân tám vị khí thế bàng bạc bóng người phảng phất trong nháy mắt liền x u ố n g lại đồng loạt b ù a nằm ở địa hành lễ nói ha ha đều đứng lên đi hiện tại đã không phải ngàn năm trước thanh sam bóng người ngẩng đầu ra hiệu nói đứng dậy sau khi tám người đều là trên mặt mang theo cuồng nhiệt mà nhìn trên cung điện thủ tiêu huyền phảng phất tiêu huyền chính là bọn họ tín ngưỡng giống như vậy chính là một giây sau tiêu huyền nhường bọn họ đi chết bọn họ cũng sẽ không chút do dự mà thi hành mệnh lệnh đều nói một chút cảm tưởng đi ngồi xếp bằng ở trên bộ đoàn tiêu huyền tâm tình có vẻ thập phần thích ý phía dưới tám người đối diện một chút sau ngồi ở tiêu huyền bên tay trái vị trí đầu nao vị kia bốn sao đấu thánh c h ậ m rãi mở miệng nói từ khi tiêu huyền đại nhân tiến vào này thiên mộ nơi sâu xa nhất sau liền ai cũng không muốn thấy ngay cả chúng ta những n à y bộ hạ cũ ngài cũng không muốn thấy chúng ta vẫn cho là cũng không có cơ hội nữa gặp lại được tiêu huyền đại nhân nhưng không nghĩ đã chờ đợi ngàn năm chúng ta các loại đến sẽ là trước mắt cảnh tượng này chương 657, r ự c rỡ hẳn lên tiêu tộc lúc này không giống ngày xưa bây giờ chúng ta lại có cơ hội chủng sinh nhất thế tiêu hoành ố thản thành các ngươi đều nhìn sao tiêu huyền nhìn về phía người kia nói nhìn nơi này chính là ngàn năm sau khi tiêu tộc tiêu tộc vị này bốn sao đấu thánh vẫn là có chút không xác định địa mở miệng nói khi chiếm được tiêu huyền khẳng định trả lời chắc chắn sau tiêu hoành khá là kích động nói xem ra tình huống cũng không có đại nhân lúc trước dự đoán như vậy ác liệt chúng ta tiêu tộc còn có thể cứu nếu chúng ta toàn bộ phục sinh bằng cho chúng ta mượn sức mạnh bây giờ đủ để lần thứ hai trở về đế tộc hàng ngũ các ngươi phục sinh một chuyện tiêu viêm cùng dược trần đã ở bắt tay chuẩn bị đại khái cần chừng hai tháng thời gian là có thể bắt đầu rồi cho tới trở về đế tộc hàng ngũ chuyện như vậy tạm thời còn không n ổ i sức mạnh của chúng ta còn rất yếu hồn tộc đã mơ hồ sẽ vượt qua cổ tộc thành vì chúng ta tám trong tộc đệ nhất đại tộc xu thế chúng ta lúc này xuất thế chỉ có thể kinh động bọn họ tiêu huyền lắc lắc đầu phủ định đề nghị này h a hồn tộc à! tiêu hoành nghiến răng nghiến lợi địa nhắc tới một câu nói được rồi hồn tộc việc không các ngươi phải nhắc tới đây là ta nên cân nhắc vấn đề các ngươi hiện tại đi thiên mộ tầng thứ nhất tầng thứ hai ta đã cho các ngươi mở ra quyền hạn cho ta mang về năng lượng hoạch trở về cho ta mang làm hết sức nhiều năng lượng hạch trở về tộc nhân của chúng ta cần sức mạnh của bọn họ thời gian hai tháng hai tháng sau khi tới nơi này thấy ta tiêu huyền đ ố n g nhiên đứng dậy ban bố ra lệnh vâng tiêu huyền đại nhân tiêu tộc tám thánh đều là trên mặt mang theo cuồng nhiệt mà nhìn tiêu huyền thấp giọng đáp cái cảm giác này loại này làm người nhiệt huyết sôi trào cảm giác bọn họ phảng phất lại trở về ngàn năm trước ở tiêu huyền đại nhân dưới chướng nghe lệnh tác chiến thời điểm thực sự là làm người hoài niệm a ông long thư không gấp dập dần tuân lệnh tiêu tộc tám thánh từng cái từng cái vội vã mà rời đi đại điện thẳng đến thiên mộ đệ nhất đệ nhị tầng mà đi ha ha những tiểu tử này đứng chắp tay tiêu huyền đ ố n g nhiên nhẹ g i ọ n g cười một tiếng nói theo tiêu tộc tám vị đấu thánh cường giả từ thiên mộ tầng thứ ba giáng lâm xuống bọn họ ở thiên mộ tầng thứ nhất tầng thứ hai n h ấ t lên một hồi nghiêng về một phía tàn sát đối mặt tám vị đấu thánh cường giả ra tay n h ữ n g thực lực này tài cao nhất có điều chín sao đấu tôn mà không có linh trí năng lượng thể cái này tiếp theo cái kia ngã xuống cuối cùng hóa thành tiêu tộc các cường giả lên cấp quân lương hai tháng sau vẫn là bên trong cung điện kia tám cụ đấu thánh di hài lần lượt gạt ra mà đã bổ túc bản nguyên hồn khí tiêu tộc tám thánh nhóm cũng ngoan ngoan đứng ở một bên mắt ba ba đ ị a nhìn tiêu viêm cùng dược lao nhị lao tiêu viêm thất thanh n ở nụ cười xuê tay lớn một đạo tỏa ra nguy hiểm khí tức mười một sắc sen lửa lúc này hiện lên ở lòng bàn tay Đó là d không, không để ý đến tiêu tộc tám thánh khiếp sợ tiêu viêm con ngón tay búng một cái lúc này thì có lục đạo dị hỏa từ một mươi một sắc sen lửa bên trong tách ra hóa thành một đạo hoàn toàn mới sáu sắc sen lửa bay đến dược lao trong tay lao sư chúng ta đồng thời tiến hành đi như vậy tốc độ nhanh chút tiêu viêm đề nghị ừng các ngươi ai đi tới dược lao khe gật đầu lập tức đối với tám người lộ ra nụ cười n h ạ t nói tám người đối diện một chút lúc này thì có hai người đi ra phân một tia lực lượng linh hồn cho ta khoanh chân ngồi xuống dược lao đối với một vị tiêu tộc đấu thánh gia hiệu nói một tháng sau chúng ta rốt cục trở về một lần nữa sống lại cảm giác thật tốt ta hay là dùng thoải mái hơn một chút từng tiếng bao hàm n ộ t ngạt cùng tang thương tiếng kinh hô đột nhiên ở trong đại điện vang lên nói bàng bạc khí huyết lực lượng không k i ê n kỵ mà đầy dẫy cả tòa đại điện nơi này một tia khí tức nếu là không cẩn thận tiết lộ ra ngoài chính là toàn bộ tiêu tộc đều sẽ vì thế run rẩy tiêu huyền cùng mặt lộ vẻ vẻ mệt m ỏ i tiêu viêm dược lao ba người liền như vậy mỉm cười nhìn bọn họ dù sao loại này khởi tử hoàn sinh cảm giác tiêu huyền cùng dược lao đều đích thân thể nghiệm qua Chàn đầy đồng cảm. tiêu huyền đón lấy khoảng thời gian này các ngươi nhớ kỹ muốn bảo vệ cẩn thận tiêu tộc nhìn đã gần như tỉnh táo lại mọi người tiêu huyền mở miệng phân phó nói vâng tiêu huyền đại nhân tiêu tộc tám thánh cùng kêu lên đáp bọn họ âm thanh cùng tâm tình là trước nay chưa từng có đắt đỏ cùng bao hàm nhiệt tình chúng ta cũng bắt đầu đi tiêu huyền nhìn về phía dược lão cùng tiêu viêm hai người nói ở này sáu năm không tới thời điểm không chỉ có dược lão cùng tiêu viêm muốn tiềm tu chính là hắn tiêu huyền cũng muốn tiến hành một lần cấp độ sâu bế quan hắn muốn thử một chút đem tu vi lần thứ hai tu về tám sao đấu thánh cảnh đây đối với cảnh giới vẫn còn tiêu huyền tới nói cũng không phải một cái rất khó làm đến sự tình theo mọi người dồn dập rơi vào tiềm tu bên trong cả tòa ô thả thành cả tòa tiêu tộc trong tộc phảng phất đều triệt để yên tính lại mà tiêu tộc các cường giả cũng ở lên cấp trên đường không ngừng tăng nhanh như gió thời gian sáu năm thoáng một cái đã qua sáu năm sau tiêu tộc tộc địa nơi sâu xa khi tức mỗi người có biến hóa tiêu huyền tiêu viêm d ư ợ c lao chính đang nhỏ giọng bàn luận cái gì chừng bốn mươi vị đấu tôn cường giả hơn hai trăm vị đấu tông cường giả không sai tiêu tộc cho chúng ta giao ra đây một phần thỏa mãn giải bài thi tiêu viêm thả tay xuống bên trong trẻ thơm thở dài nói vâng sáu năm trải qua thật là nhanh à chúng ta cũng là thời điểm nên đi ra ngoài không quay lại đi tứ phương cắt có thể muốn quên ta vị các chủ này đại nhân đi d ư ợ c lao tự d ễ u cười một tiếng nói lần này không già cũng đến đi ra ngoài thiên mộ bản thể đối với ô thản thành bài xích càng ngày càng mạnh cho dù ta cực lực áp chế nhiều nhất cũng chỉ có thể lại kéo dài thời gian một tháng tiêu huyền đưa tay ở trong hư không tùy ý vồ một cái tựa hồ là ở cảm ứng cái gì vậy chúng ta tiêu tộc là không còn có cơ hội đi vào đây như vậy toàn tộc tiến vào một chỗ bí cảnh cơ hội cũng không nhiều tiêu viêm tò mò nhìn tiêu huyền nói ta cũng không biết hay là mười năm sau hay là hai mươi năm sau đi đến xem thiên mộ lúc nào khôi phục như cũ tiêu huyền lắc đầu nói ha ha kỳ thực cũng không có cái gì tốt lưu luyến thiên mộ thời gian sáu năm đối với cho chúng ta tiêu tộc tới nói đã là một loại niềm vui bất ngờ tổ h tiên chúng ta đi ra ngoài đi tiêu viêm hảo khí cười một tiếng nói ừ m ta lập tức liền sẽ động thủ đem ô thản thành na di đi ra ngoài ngươi đi thông báo phụ thân người bọn họ tiêu huyền chậm rãi đứng lên nói một luồng kho có thể dùng lời diễn tả được lớn lao khí tức chậm rãi ở bên trong tòa đại điện này dập dờn mà mở ở một cái ban đêm đen kịt biến mất rồi dòng dã một năm ô thản thành lần thứ hai trở lại ra mã đế quốc cảnh nội mà thiết chi phía bên ngoài loại cỡ lớn không gian kết kính cùng đế đoàn đã lặng yên tàn đi tựa hồ chưa từng xảy ra gì cả dược lao ở ô thản thành một lần nữa xuất thế ngày thứ nhất liền thông qua không gian trùng động lặng lẽ trở về trùng châu tinh giới đi tới hắn vẫn là không yên lòng tứ phương c á c mà theo tiêu tộc tộc địa quay về gia mã đế quốc một vấn đề cũng đặt tại trước mắt mọi người tiêu tộc là tiếp tục ở lại gia mã đế quốc vẫn là trở về trung châu bảy chương sáu trăm năm mươi tám về trung châu trở lại trung châu làm sao vượt qua chúng ta tiêu tộc có thể có hết mấy vạn tộc nhân lớn như vậy quy mô di chuyển làm sao sẽ không bị hữu tâm nhân phát hiện đây hồn tộc cùng hồn điện có thể có mơ ước chúng ta tiêu tộc trong tay cái kia bộ phận đà xá cổ đế ngọc rất lâu tiêu viêm không hiểu nhìn tiêu huyền nói ngươi ngồi xuống nghe ta chậm rãi giải thích ta nghĩ mang theo tiêu tộc về trung châu là bởi vì năm đó ta đang trùng kích đấu đế cảnh trước từng kế hoạch qua phía sau ta việc một khi ta sung kích đấu đế cảnh thất bại tiêu tộc nhất định phải lập tức tự trầm tiêu giới sau đó sẽ chắn ra lẻ địa thoát đi trung châu sở dĩ tự trầm tiêu giới chính là muốn đi thong dong một ít đem mang không đi đổ vật toàn bộ phong ấn tại tiêu giới bên trong lấy chờ ngàn năm sau khi có người lại hưng tiêu tộc thời gian lần thứ hai mở ra tiêu giới ta điều động thiên mộ sử cách trung châu thời từng dùng bí pháp tra xét qua bị tự trầm tiêu giới chính cẩn thận mà chờ ở trung châu bên trên cái kia mảnh hư vô trong không gian chờ đợi người hưu duyên địa mở ra bất kể là từ trước mắt tiêu tộc tính an toàn cân nhắc vẫn là tiêu tộc đến tiếp sau phát triển c h u y ể n thừa góc độ cân nhắc lại mở ra tiêu giới đều là hiện nay lựa chọn thích hợp nhất tiêu huyền vây vây tay ra hiệu tiêu viêm ngồi xuống chậm rãi nghe hắn nói Ừ, bộ bị bởi tộc ta tổ Tiêu có chàng chiến địa kia. đó đại không hủy năm vì lẽ đó tiêu tộc liền chấp hành thời đó diễn thử phương án tự trầm tiêu giới sau đó trong tộc cường giả mang theo mấy chi huyết duệ từng nhóm thoát đi trung châu tiêu huyền nhẹ giọng giải thích cái kia lần thứ hai sau khi mở ra tiêu giới còn thích hợp chúng ta tiêu tộc tộc nhân ở lại sao vẫn ở bên nghe tiêu chiến đưa ra một hắn quan tâm nhất vấn đề đương nhiên có thể không phải vậy chúng ta năm đó quyết định tự trầm tiêu giới mục đích ở đâu chỉ có điều lần thứ hai mở ra tiêu giới bên trong năng lượng đất trời có thể sẽ có chút c ù n bạo cần p h ả i cường giả một lần nữa sắp xếp một hồi ừ còn tiêu tộc mấy vạn tộc nhân làm sao đi trung châu ta lợi dụng quyền hạn của ta lần thứ hai mạnh mẽ mở ra một lần thiên mộ nhường thiên mộ mang theo Âu thản thành đi trung châu tuy rằng ta mạnh mẽ sử dụng thiên mộ nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một tháng hơn nữa thiên mộ chỉ có thể ở này sau khi khả năng rơi vào hôn mê bên trong thế nhưng điểm ấy tổn thất đối với cho chúng ta toàn bộ tiêu tộc tới nói là có thể bỏ qua không tính tiêu huyền từ từ đem kế hoạch của hắn toàn bộ b ê ra nói trên thực tế cái kế hoạch này ở tiêu huyền thu được toàn bộ thiên mộ quyền hạn thời điểm trong lòng hắn cũng đã có mấy phần dự định sau khi vẫn ở châm trước cho tới hôm nay hoàn toàn định ra đến vậy chúng ta lúc nào lên đường đi trung châu tiêu chiến suy nghĩ một chút toàn bộ kế hoạch tựa hồ không có cái gì lỗ thủng liên bắt đầu chú ý tới xuất phát thời gian càng lúc càng nhanh vốn là ta là dự định trực tiếp mang bọn ngươi đi trung châu sau đó cân nhắc đến tiêu tộc ở gia mã đế quốc cắm rễ mấy trăm năm khẳng định có rất lớn một phần mạng lưới liên lạc phải xử lý tiêu huyền trầm ngâm một lát sau mở miệng nói chờ đã tổ tiên chúng ta tạm thời tựa hồ vẫn chưa thể đi tiêu viêm đệ lại mi tâm bỗng nhiên hiện lên hoa sen dấu ấn nói hả có cái gì mới tình báo sao tiêu huyền vẻ mặt hơi động nói ta ở hồn điện nằm vùng truyền đến tin tức nói vì sưu tập càng nhiều thể linh hồn hồn điện dự định ở trung châu thế lực lớn đều sẽ không quan tâm đến tây bắc đại lục phát động một cuộc chiến tranh gần đây sẽ phát động vì lẽ đó ta dự định trước tiên lưu lại giải quyết tây bắc đại lục cuộc động luật này lại dẫn dắt tiêu tộc trở về trung châu dù sao ta cùng r a mã đế quốc còn có hương hỏa tình ở không thể c h ơ mắt mà nhìn ra mã đế quốc bị hủy bởi hồn điện độc thủ bên dưới tiêu viêm sắc mặt có chút cổ quái nói nay hồn điện coi là thật là cẩu sửa không được căn cứ lại vẫn như cũ chuẩn bị ở tây bắc đại lục phát động một hồi khắp mười mấy quốc gia đại chiến lấy thu tập h thể linh hồn còn có hắn năm đó ở vân lam tông bắt giữ vương khải niên hộ pháp không biết đi rồi cái gì số chó ngáp phải rồi lại thành một tên hồn điện tốt lão còn ăn sung m ặ t sướng hắn thật lâu không liên hệ tiêu viêm nếu không là tiêu viêm ở lại hắn bản nguyên linh hồn bên trong đòn bí mật vẫn còn tiêu viêm suýt chút nữa cho rằng hắn làm phản ai thành muốn một liên hệ tiêu viêm liền cho tiêu viêm làm một đại tin tức hồn tộc ngoại vi tổ chức hồn điện ở khắp đại lục địa s i ê u tập thể linh hồn ta biết hồn tộc muốn làm gì h ừ bọn họ là muốn đem hồn thiên đế linh hồn cảnh giới đẩy đến đế cảnh để hoàn mỹ trạng thái s u n g kích đấu đế cảnh ta đồng ý tiêu tộc lưu lại cố g ắ n g giao hấn một lần cái kia hồn điện sẽ rời đi nhường tâm huyết của bọn họ h u ồ n g phí ừ lần này chúng ta những n à y đấu thánh cường giả đều không ra tay liền để tiêu tộc luyện tập được rồi cũng nhìn tiêu tộc này sáu năm thành quả tu luyện làm sao tiêu huyền đ ố n g nhiên một tiếng cười lạnh nói có câu nói nhất hiểu ngươi thường thường chính là đối thủ của ngươi tiêu huyền vừa nghe hồn thiên đế ở sai người khắp đại lục địa s i ê u tập thể linh hồn đến, đến rồi lúc này liền đoán được ý nghĩ của h ắ n vậy ngươi hồn điện nằm vùng có biết lần này đến đều có ai đều là thực lực ra sao chúng ta tiêu tộc thực lực kháng được hồn điện lần này tới tập sao tiêu chiến tỉnh táo phân tích nói hồn điện ở chính phó điện chủ bên dưới có chín đại thiên tôn lần này tới chính là chín đại thiên tôn bên trong ba bốn năm sáu bảy này năm vị thiên tôn thực lực thấp nhất người vì là tám sao đấu tôn hậu kỳ thực lực mạnh nhất vì là cựu chuyển đấu tôn đỉnh cao khoảng cách bán thánh cảnh cũng có điều cách xa một bước thôi ừ khai chiến thời gian đã là ở một tháng sau tiêu viêm vô vệ mi tâm cái viên này sắp tiêu tan hoa sen dấu ấn chậm dãi nói đó không thành vấn đề chúng ta tiêu tộc không sợ bọn họ làm tiêu chiến lúc này mừng tít mắt nói ta sẽ để cái viên này nằm vùng thử xem nhường hồn điện hàng đầu mục tiêu công kích trực tiếp khóa chặt ra mã đế quốc do chúng ta đến mau chóng ra tay đánh đuổi bọn họ tách ra tây bắc đại lục tao nộ càng nhiều ngọn lửa chiến tranh tiêu viêm g õ g õ bản đề nghị có thể ta muốn đi giả nam học viện dưới nền đất bái phỏng một hồi vị kia long hoàng bệ hạ hắn nhưng là thịnh tỉnh mời ta rất lâu tiêu huyền thân hình một trận biến ảo trận hoàn toàn biến mất ở bên trong cung điện phụ thân vậy ta đi một chuyến đế đô cùng ra mã hoàng thất điện thoại cho thuận tiện cũng đem chúng ta tiêu tộc sắp sửa di chuyển việc nói cho một ít bạn cũ tiêu viêm chậm rãi đứng lên nói đối với đa bốn c h u y ề n đấu tôn đỉnh cao tiêu viêm tới nói từ ô thản thành chạy tới đế đô cũng cần hai ngày thôi ở thông báo ra mã hoàng thất chuẩn bị chiến tranh sau tiêu viêm lại sẽ nằm ở đỉnh cao đấu tông vân sơn một tay đưa lên đấu tôn cảnh trên ô n g hình t i đài cao một vị thân mang màu đỏ sơn sám diễn quang bắn ra bốn phía đây đà mị nữ chính đang chủ trì trận này khổng lồ buổi đấu giá nàng mỗi một cử động đều là như vậy khéo léo cũng làm cho người vị trí mê Khiến người ta vì đổi ó vung vị vị quét đều tiền như rác. đến tận vị này、Mỹ、nhân đãng nhìn quét, xem đến phía dưới một vị áo bào đen thanh niên một một thôi Hết thể đều kết thúc Mãi cái dưới mới phía rác áo Mỹ Xem đ bào ở lơ mới sắp xếp c u n g đại gia nói rằng tháng bảy phần đổi mới sắp xếp tháng bảy một công việc trên muốn bận bịu lên vì lẽ đó hoa nước mò cá lén lút gõ chữ đổi mới thời gian cũng thiếu vì lẽ đó ta dự định tháng bảy phần hơn nửa tháng giảm thiểu canh một cũng chính là một ngày canh tư chờ đại khái nửa tháng sau như vậy chuyện công tác t h ô n g thả khôi phục lại một ngày năm canh ừ nửa tháng đầu ta rảnh rỗi liền tích góp cào đi t h ô n g thả liền thử bạo phát dưới ai ba ai m ệ t đến hoảng có điều cũng hết cách rồi đến nuôi sống chính mình hy vọng đại gia lý giải dưới thành tích liền không nói vẫn là sống dở chết dở cái kia chết dạng mấy trăm đều đính đi sẽ không có c h ứ n g qua có điều ta sẽ kiên trì hoàn thành có bằng hữu hỏi ta có thể hay không biết đến đại chúa tể ta vẫn chưa hề trả lời bởi vì ta trên bản chất là không muốn viết dù sao quyển sách này thành tích thực sự quá tranh lệ h dựa vào đối với đệ nhất quyển tiểu thuyết yêu quý mới gắng gượng viết xuống đến nhìn lại một chút đi chưa nghĩ ra nếu như đấu phá nội dung vợ kịch nhanh lúc kết thúc thu vào có thể cao hơn một chút điểm ta liền tiếp tục viết nếu như vẫn là sống dở chết dở ta liền không viết dù sao viết x o n g đấu phá ta cũng đối với các ngươi có bản giao thực hiện ban đầu ta hứa hẹn hy vọng các ngươi chớ có trách ta dù sao mỗi ngày vứt bỏ hết thể giải trí thời gian hoa nhiều thời gian như vậy viết năm canh vạn chữ một tháng tới tay một chút tiền có thể chống được bình thường song vốn đã rất tốt trở lên lý sóng to chương 659, c h i ế n tranh bắt đầu rồi liên ở bên trong phòng đấu giá tất cả mọi người một mặt n mộng bức trong ánh mắt vị này bị r a mã đế quốc người trở thành kim con gái hoàng tồn tại đâm đầu thẳng vào hắc ý thanh niên trong lòng sau đó còn chưa các loại mọi người từ trong khiếp sợ phản ứng lại Vẫn n k í hai cương chuyên nghiệp kim con việc, đường hưu nghiệp hoàng、đại、nhân lần thứ nhất trên đường nghỉ việc. Ừ, nói n gái gặp thứ h kim đại đi láo là ừ, u đ tới. Được rồi, kỳ thực đi cùng láo hưu lăn ga trải tới. tộc trong rồi, đi giường đi tới. Địa điểm, đặc nhi gia kim con gái Được Địa đặc hưu cùng con kỳ hoàng trong quê phòng. Hai lăn gà láo quê mệ vị thanh niên nam nữ chính c h i lủ ồ trên người nằm ở trên giường liền như vậy lẳng lặng mà ôm đối phương t hưởng thụ vận động sau khi dư vị tiêu viêm ôm lấy trong lòng phảng phất nhu như không có xương đấy đà mỹ nhân đ ỗ n g nhiên mở miệng nói nhã phi tiêu tộc sắp cả tộc đi tới trung châu ngươi theo ta đi trung châu làm sao đi gia tộc của ta hay là đi ta tông môn cũng có thể tựa hồ là trách người yêu không rõ phong tình địa đánh vỡ này yên t ĩ n h một khắc mỹ nhân dùng đầu nhỏ cọ cọ tiêu viêm n g ợ c biểu thị kháng nghị không ta đi trung châu chỉ sẽ trở thành ngươi cung dưỡng lên bình hoa mà ở gia mã đế quốc ta chính là kim con gái hoàng mới phải trở thành ngươi vẫn muốn niệm cái tiên một vì lẽ đó ta cái nào cũng không đi người yêu của ta nỗ lực trở thành trí cường đi ta sẽ ở ra mã đế quốc chờ ngươi chờ ngươi vạn sự đều phóng ngựa về núi cái kia một ngày vào lúc ấy ta sẽ an tâm địa r ỡ xuống hết thệ ở tại nhà của chúng ta bên trong giúp chồng dạy con nhã phi âm thanh còn chen lẫn một tia dư vị yêu mị ừ n ta đây là bị ngươi từ chối à tiêu viêm hơi run run khẽ cười nói x u ý t đừng nói chuyện lần này ta muốn ở phía trên một con xanh miết tay ngọc đặt tại tiêu viêm trên m ô i tiêu viêm chỉ cảm thấy bên hông chìm xuống dưới thân chất lượng rất tốt giường lớn liền lần thứ hai phát sinh nhẹ nhàng lay động âm thanh ngay ở kim con gái hoàng đại nhân nghỉ việc sau ngày thứ hai nguyên bản hành trình cực đầy nàng tuyên bố nghỉ ngơi nửa tháng ngày đó còn ở trên hội trường nhìn thấy tình cảnh đó đế đô các thanh niên r ồ n r ậ p kêu rên không nớt bọn họ thật giống bị một vô danh tiểu t ử cho tái rồi hơn nữa một lục chính là nửa tháng ừ đương nhiên sau đó có thể sẽ lục thời gian dài hơn nhã phi cuối cùng vẫn là không có đáp ứng theo tiêu viêm về trung châu liền tiêu viêm ở mễ đặc nhị gia tộc mắc một đi về trùng châu tinh giới không gian trùng động sau liền đồng bể rời đi bởi vì chiến tranh đến tiêu tộc tộc địa thổ tiên phụ thân chiến tranh bắt đầu rồi cùng gia mã đế quốc cách xa nhau mười một cái quốc gia sư minh quốc ở tại quốc bên trong thái thượng thế lực sư minh tông điều động với ba ngày trước chính thức tuyên bố khởi binh xuyên thẳng gia mã đế quốc mà tới dự tính một tháng sau là có thể đến gia mã đế quốc biên cảnh gia mã đế quốc hoàng thất đã truyền đạt toàn quốc lệnh động viên tiêu viêm từ đế đô mang về chiến tranh tin tức hả ẩn thân hậu trường sao thật là có hồn tộc phong cách hành sự đã xác nhận là hồn điện người ở hậu trường động thủ sao tiêu huyền thần thái khá là ung dung nói chúc hôn nơi đó tiêu huyền rất sớm địa liền đi qua lại trở về không có ai biết hai người bọn họ giao nói chuyện gì có điều ở tiêu viêm xem ra đại khái cũng chính là thành đế bí mật loại hình đồ vật đi sư minh tông dọc theo đường đi đồ thành d i ệ t quốc t r ắ n g trận tàn sát dân thường muốn không nhận ra bọn họ cũng khó khăn tiêu viêm trên mặt cũng lộ ra một vệ căm ghét vẻ tiêu chiến cho trong tộc truyền đạt động viên mệnh lệnh đi trong tộc đấu tông cảnh trở lên sức chiến đấu toàn viên điều động ba ngày đi đế quốc biên cảnh trận chiến này hứa thắng không cho bại hay dùng trận chiến này nói cho thế nhân nói cho tây bắc đại lục ta tiêu tộc đã từng tới nơi này tiêu huyền gõ gõ bản tuyên bố ra lệnh vâng thổ tiên tiêu chiến ầm ầm ôn quyền đáp một tháng sau g a mã đế quốc biên cảnh h á tám thạch cứ đ i năm trước gia mã đế quốc quân đội từng gặp nhau ở đây chống đỡ xuất vân mộ lan lạc nhạn tam quốc liên quân tiến công thế nhưng liền tại quá khứ trong vòng một tháng mộ lan cùng lạc nhạn hai nước đã bị sư minh tông cho u n g dung diệt quốc sư minh tông liền như làm thị t chó bình thường đem hai nước hoàng thất cùng tông phái tàn sát hầu như không còn mà tam quốc sau khi cuối cùng một quốc gia xuất vân đế quốc đúng là bởi vì nằm ở gia mã đế quốc cánh chưa gặp phải sư minh tông độc thủ thế nhưng cũng gần như bị sợ vỡ mật đang lúc này gia mã đế quốc đứng lên tuyên bố khởi binh chống lại sư minh tông không nhân đạo chiến tranh gia mã đế quốc quốc nội hầu như hết thẻ tinh nhuệ quân đội hết mức tập hợp với hắc thạch cứ điểm nhưng mà lần này bọn họ muốn chống đỡ kẻ địch không phải tam quốc liên quân mà là hung danh hiển hách sư minh tông hắc thạch cứ điểm ở ngoài trên vùng bình nguyên là người ta tấp nập một chút nhìn không thấy bờ sư minh tông đại quân cái kia một tháng đ ổ diệt mười một quốc hung danh n h ư ờ n g gia mã đế quốc binh lính suýt chút nữa mất đi dung khí chống cự may mà bọn họ lần này cũng không phải là không có dựa dẫm lúc này hát thạch cứ điểm bên trong gia mã đế quốc cao tầng sức chiến đấu hết mức tập hợp với này một sao đấu tôn vân sơn bảy sao đấu tông hải ba đông gia hình thiên sáu sao đấu tông ú hải giao thú cùng với hai vị đấu tông cường giả thêm thất phẩm luyện dược sư pháp mã cùng cổ hạ những này gần như chính là gia mã đế quốc hết thệ cao tầng sức chiến đấu đối với sư minh tông truyền ra hơn ba mươi vị đấu tôn cường giả xa hoa đội hình gia mã đế quốc phương diện có thể nói là nhược đến đáng thương thế nhưng bọn họ không sợ hắc thạch cứ điểm một đoạn trên tường thành gia hình thiên vẫn là một bộ ma y hiền lành ông lao răng dấp bên cạnh hắn là vân sơn hải ba đông cùng pháp mã đ á n g người hắc thạch trên vùng bình nguyên cái kia đại quân trong quân doanh thỉnh thoảng né qua tối nghĩa khí tức chính là thân là bảy sao đấu tông gia hình thiên đều cảm giác từng trận tê cả ra đầu gia lao đầu tiêu tộc đến cùng có được hay không nghe nói sư minh tông lần này nhưng là đến rồi hơn ba mươi vị đấu tôn cường giả con b à n ó năm rồi bên trong chúng ta những nước nhỏ này một cái quốc gia đều không nhất định có thể tìm ra một đấu t ô n cường giả đến hiện ở một cái quốc gia liền nhảy ra hơn ba mươi vị đấu tôn cường giả đến đây là muốn chết ta gia hình thiên bên người một vị khí tức cuồng giã ở trần đại hán cao mày nói ừ không sai hán chính là năm đó gia mã đế quốc hoàng thất vị kia hộ quốc thần thú ưu hải giao thú theo hắn chính thức bước vào đấu t ô n cảnh lúc trước con kia quái vật khổng lồ đã từ lâu hóa thành hình người căn cứ tiêu tộc cung cấp tình báo sư minh tông này hơn ba mươi vị đấu tôn cường giả bên trong trong đó hơn nửa năm đều là đến từ trung châu một đại tổ chức thần bí hồn điện trận này lan đến tây bắc đại lục đại chiến là cái này hồn điện ở hậu trường điều động phát động không phải vậy chúng ta tây bắc đại lục này thâm sơn cung cốc làm sao sẽ một hơi tìm ra hơn ba mươi vị đấu tôn cường giả đến chúng ta ra mã đế quốc nhiều năm như vậy có điều cũng mới ra hai vị đấu tôn cường giả thôi một vị là vân lam tông đầu tiên tông chủ vân phá thiên một là vân lam tông hiện đảm nhiệm tông chủ vân sơn hải ba đông nói hâm mộ nhìn một bên vân sơn mợ mợ tờ nghe nói vân sơn kẻ này đấu tôn cảnh hoàn toàn chính là tiêu viêm một tay đẩy tới đi đều tự trách mình không hăng hái nếu như chính mình cũng đã là đỉnh cao đấu tông dựa vào bản thân cùng tiêu viêm quan tâm có phải là cũng có thể theo bước vào đấu tôn cảnh chỉ tiếc chính mình tu luyện nhiều năm như vậy cũng mới miễn cưỡng bước vào bảy sao đấu tôn cảnh tuy rằng tiêu viêm cũng cho mình lưu lại sau đó x u n g kích đấu tôn hàng rào đang ăn dược thế nhưng ai liền có thể nói nhất định có thể thành công đây theo hắn phòng t r ư ờ n g hắn có thể ở trong vòng mười năm bước vào đấu tôn cảnh giới là tốt lắm rồi chương 660, r a trận tức n à o phố nghe được hải ba đông nhắc tới chính mình vân sơn đúng là khá là rụt rẽ địa cười cợn không nói gì hừ hừ các ngươi những n à y ngu xuẩn phạm nhân Ta t hải e o ta chủ quan chủ hệ há là các có khả năng đoán. ba i ế t t đông ệ điện tử ta biết ta ta trung thực ta thưởng ta Trung ta thất thảm xử vân vận Vì Vậy châu nhưng nhưng khen nên. hồn người màn. chúng chẳng đến càng hơn. chủ. Khu khu, phải biết ta nhưng là ta chủ hạ. chủ chủ phải hại là là lẽ là là sau ba Hải bại bộ đó, đó đ ở vừa dứt lời ở trần đại hán lập tức liền bắt đầu kê van h ừ nếu không ngươi hiện tại hạ đi đầu hàng nhìn bọn họ có thu hay không ngươi hải ba đông lúc này hừ lạnh nói hắn băng hoàng hải ba đông nhưng là tính cách nhất là bạo ngược trước đây nhưng là một lời không hợp liền đem người đông thành nước đá hiện tại tuy rằng dễ tính rất nhiều thế nhưng vẫn là không ưa này con lú hải giao thú nhát gan dạng hải ba đông ngươi ở chân đại hán hai mắt chừng nói được rồi tiêu tộc người đã đến rồi chuẩn bị nên tiếp đi vẫn không nói gì ra hình thiên bỗng nhiên mở miệng nói mọi người nghe vậy dồn dập ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy hơn bốn mươi vị thân mang thống một ăn mặc bóng người cùng nhau đi tới dĩ nhiên mỗi một tồn tại khí tức đều so với vân sơn mạnh hơn rõ ràng đều là đấu tôn cường giả vẫn mỉm cười phấn đại lao d á n g dấp vân sơn la thất thanh nói bởi vì này hơn bốn mươi vị cường giả hắn một vị đều nhìn không thấu t u vi thế nhưng trước tiêu tộc hư hư thực thực đấu tôn cường giả không phải chỉ có một vị tiêu chiến sao lúc nào lập tức đụng tới hơn bốn mươi vị lại liên tưởng tiêu tộc đã từng thần bí biến mất qua một năm chư vị gia mã đế quốc cao tầng trong lòng lúc này có suy đoán đi chúng ta đồng thời nên đón gia hình thiên cưỡng chế nội tâm vạn trượng sóng lớn thấp giọng nói ở một phen hàn huyên sau gia hình thiên đối với tiêu viêm c ư ờ i khổ nói không nghĩ tới các ngươi tiêu tộc chỉ là bế quan một năm lại xuất hiện các ngươi lại phát sinh biến hóa lớn như vậy có điều nhìn thấy tiêu tộc điều động nhiều như vậy đấu tôn cường giả trong lòng ta cũng yên tâm không ít dù sao không lâu sau đó chúng ta liền muốn đi xa thế nào cũng phải giúp đế quốc đuổi rồi một lần phiền phức lại đi không phải tiêu viêm lịch ngậm mở t r ừ n g hai mắt nói quyết định sao nhất định phải đi trung châu gia hình thiên có chút không cam lòng dò hỏi nếu như tiêu tộc vẫn ở ra mã đế quốc chấn áp vậy hắn cùng ra mã hoàng thất nhưng là có thể vẫn vô tư đi ừ m quyết định đánh xong cuộc chiến này liền đi đúng là khả năng còn muốn phiền phức hoàng thất xử lý một chút ấu thản thành biến mất vấn đề tiêu viêm gật đầu khẳng định nói không sao không sao tả h ư u có điều là một tòa thành tri thôi còn sớm sớm bị hoa cho các ngươi tiêu tộc tư nhân lãnh đ ị a gia hình thiên tùy ý khoát tay hào nói ta ở mễ đặc nhĩ bên trong gia tộc lưu lại một không gian t r c n g động một khi đế quốc gặp phải khẩn cấp việc ngươi có thể đi trung châu hướng về ta cầu viện tiêu viêm trấn an gia hình thiên nói gia hình thiên yên lặng gật đầu không nói gì h á c thạch cứ điểm trên bầu trời một chỗ trong hư không hai bóng người nghỉ chân với này tiêu huyền đại nhân đối phương trong đại quân quả nhiên ẩn giấu đi hồn tộc cứng giả coi như là đã ngàn năm trôi qua ta vẫn là không thể quên được cái kia cố buồn nôn khí tức một bộ huyền y tiêu hoành đối với một đạo thanh sam bóng người mở miệng nói bình nguyên phía dưới cũng có hồn tộc bố trí một đại trận tựa hồ là dẫn dắt người linh hồn cùng huyết dịch ha ha hồn thiên đế cũng chỉ có những ngày siếc tiêu huyền liếc mắt một cái phía dưới h ắ t thạch bình nguyên khinh thường nói ừ m cái kia tiêu huyền đại nhân bộ tộc ta cường giả đều là vừa đột phá nếu như đánh không lại hồn tộc cường giả làm sao bây giờ chúng ta cần ra tay giúp đỡ sao tiêu hành u có chút khó khăn nói đương nhiên phải cứu ta làm à i g i ú p bọn họ lại không phải nhường bọn họ đi chết cái tên nhà ngươi có phải là ở thiên mộ bên trong đợi hơn một nghìn năm đem đầu góc cho t r ờ i t r ò n váng tiêu huyền cười mắng tiêu hành u ngượng ngùng nở nụ cười túi đầu không nói phía dưới hồn điện người nếu như biết bọn họ một ít đấu tôn cường giả giao chiến bị hai vị tiêu tộc đấu thánh đại năng cho vây xem hơn nữa thời khắc chuẩn bị tràng mò người bọn họ sẽ nghĩ như thế nào đây、Ấm. ẩm ẩm hắc thạch bình nguyên bắt đầu khe run sư minh tông đại quân bắt đầu chuyển động một luồng hắc vân ép thành tư thế c h ậ m dại hướng về trên tường thành ra mã đế đội đ ạ lên muốn bắt đầu rồi gia hình thiên sắc mặt ngưng trọng nói ha ha ha sư minh tông tông chủ sư thiên ở đây ai dám đi lên một trận chiến theo một tiếng tràn ngập hào khí tiếng cười lớn một vị c ầ m trong tay kim đao nam tử tóc vàng bay tới sư minh tông tông chủ sư thiên ba sao đỉnh cao đấu tôn tu vi lần này sư minh tông t r i n h phạt liệt quốc minh trên mặt người phụ trách chính là h ắ n gia hình thiên ở một bên thấp giọng nhắc nhở tiêu viêm nói sư thiên sao tiêu viêm yên lặng mà lẩm bẩm nói bởi gia mã đế quốc phương diện thật lâu không người tiếp lời giữa không trung sư trời cũng biểu hiện càng làm càn ha ha các ngươi gia mã đế quốc hiện tại đầu hàng vẫn tới kịp nhớ ta sư minh tông trong vòng một tháng liền phá m ư ờ i một hoành ở sư minh tông người dị thường dại ra trong ánh mắt bọn họ trên một giây còn ở r i ê u võ dương o à i tông chủ đại nhân đột nhiên hóa thành một đoàn thịt nát tiêu tan ở giữa không trung trên tường thành tiêu viêm chậm rãi buông cánh tay xuống lạnh lùng nói phí lời quá nhiều điểm hồn điện những con chuột nên các ngươi lên sân không muốn lại nhường loại này rác rưởi khôi lộ i ở trên đài lãng phí thời gian ở h u n g hồn đấu khí ra chỉ dưới tiêu viêm âm thanh lần thứ hai truyền khắp toàn bộ sư minh tông trong đại quân quân trận lập tức tao chuyển động nay còn chưa mở chiến đây kỷ phương lao đại cũng đã chết rồi thế thì còn đánh như thế nào một lát sau trong đại quân tựa hồ là có người tiếp quản quyền chỉ huy giống như vậy gây dối quân đội lần thứ hai bị đạn ép xuống đồng thời từ trong đại quân lần thứ hai bay lên bốn đạo khí thế bàng bạc bóng người cầm đầu một vị một bộ huyết bảo người trung niên chậm rãi giơ lên hắn màu đỏ tươi hai con mắt tìm đến phía hát thạch cứ điểm tường thành ngữ khí hờ hưng nói biết là chúng ta hồn điện ở đây làm việc còn dám ra tay ngăn cản đi ra chịu chết đi trên tường thành gia lão các ngươi lưu lại trận chiến này giao cho chúng ta tiêu tộc tiêu viêm đối với gia hình thiên hơi hơi bàn giao một câu chận tay áo bào vung lên mang theo tiêu tộc hết thệ cường giả liền biến mất ở tại chỗ ông n g o n g n g o n g không gian một trận nhúc nhích dập dờn một nhóm lớn mang theo trùng thiên khí thế bóng người quỷ dị mà xuất hiện ở tại chỗ cái kia khí thế bàng bạc chính là huyết b à o người trung niên cũng không khỏi trở nên động d u n g toàn thân đều là đấu tôn cừng giả không đúng ngươi là tiêu viêm tiêu tộc tiêu viêm chúng ta hồn điện một vị mới lên cấp thiên tôn nói ra mã đế quốc hư hư thực thực có tiêu tộc nhân xuất hiện nhường ta đem công kích phương hướng điều chuẩn nơi này quả nhiên không có sai nhìn cầm đầu vị kia áo bào đen thanh niên mái tóc dài màu đỏ ngòm huyết bảo người trung niên biến sắp nói hả nay cố ngửi lên làm người buồn nôn mùi máu thành ngươi nên chính là hồn điện cựu thiên tôn bên trong tam thiên tôn huyết hà thiên tôn chứ tiêu viêm cao mày ghét bỏ nói ha ha tại hạ huyết hà thêm liệt hồn điện tam thiên tôn không muốn tại hạ chút danh mọng lại có thể làm cho tiêu tộc bằng hữu nhớ kỳ a huyết hà thiên tôn hơi xứng sở sau liếm môi một cái hưng phân nói chương 661, những n à y hồn điện thiên tôn rất có ý nghĩ cái kia còn lại ba vị nên chính là hồn điện năm ngày tôn sáu ngày tôn bảy ngày tôn chứ rất tốt ma vũ cùng tù địa cái kia hai cái lao tạp m a u đã bị ta cho giết hôm nay lại giết các ngươi bốn vị thiên tôn như vậy hồn điện cựu thiên tôn cũng gần như có thể giải tàn đi tiêu viêm tầm mắt rất hứng thú địa ở huyết hà thiên tôn trên người ba trên thân thể người hơi đảo qua một chút nói đồ vô lại lão bắt cùng lão cựu quả nhiên là ngươi g i ế t có điều như vậy cũng được n g ư ơ i g i ế t ta hồn điện thiên tôn ta diệt ngươi tiêu tộc toàn tộc các ngươi tiêu tộc trốn lâu như vậy đều không có bị chúng ta hồn điện tìm tới bây giờ nhưng chính mình ra đi tìm cái chết không trách người khác huyết hà thiên tôn một tiếng cười quái dị nói diệt ta tiêu tộc toàn tộc thú vị đến ta đến cho các ngươi giới thiệu sau ta phía sau đều là chúng ta tiêu tộc cường giả nghe nói các ngươi hồn điện cùng sư minh tông đấu tôn cường giả gộp lại mới miễn cưỡng đạt đến ba mươi vị ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút các ngươi hồn điện đến tột cùng làm sao diện ta tiêu tộc tiêu viêm chỉ chỉ phía sau từng đạo từng đạo khí thế bàng bạc bóng người cười nói đều là các ngươi tiêu tộc người làm sao có khả năng sớm đã xuống dốc tiêu tộc từ đâu tới đấu tôn cường giả nhất định là ngươi từ trung châu tứ phương các khẩn cấp mộ binh đến ngươi đừng vội lửa ta huyết hà thiên tôn cảm thấy hoang đường địa cười một tiếng nói hồn điện chư láo ở đâu oong long long lập tức hắn đột nhiên vung tay lên trong thiên địa đột nhiên thêm ra một đại đoàn khói đen chiếm cứ một phương thiên v ự c trong hắc vụ tất cả đều là hồn điện tôn láo cấp tồn tại thậm chí còn lẫn lộn mấy vị thiên tôn cấp nhân vật cường hãn theo hồn điện các cường giả xuất hiện trong thiên địa khí tức vậy đột nhiên giảm xuống không ít chỉ là ở cường giả về số lượng cùng tiêu viêm một phương so với còn có trọng đại t r a n lệch tuy rằng các ngươi một phương cường giả số lượng tạm thời so với chúng ta hồn điện nhiều hơn chút thế nhưng cường giả đối chiến liều đến không phải là số lượng huyết hà thiên tôn thăm thẳm cười một tiếng nói thực lực mạnh không mạnh đánh qua liền biết rồi từ đâu tới nhiều như vậy phí lời đây tại hạ tiêu chiến ai tới đánh với ta một trận tiêu viêm phía sau né qua một vị thân như tháp sắt cường tráng đại hán quát o tiêu chiến lẽ nào những này vẫn đúng là đều là tiêu tộc cường giả huyết hà thiên tôn sắc đột nhiên trở nên đông trầm xì、sì, các ngươi hồn điện này nhóm không chứng sợ hàng tiêu tộc tất cả mọi người theo ta tiến lên tiêu chiến chỉ vào sắc mặt khó coi huyết hà một tiếng cười nhạo nói trận trực tiếp mang theo tiêu tộc đấu tôn nhóm vòng qua huyết hà bốn vị thiên tôn lao thẳng tới phía sau trong hát vụ hồn điện tôn lão tứ ca, ta mang lão lục lao thất cản bọn họ lại ngươi mau chóng giải quyết tiêu viêm kẻ này năm ngày tôn ở huyết hà bên cạnh người thấp giọng nói một câu lập tức đối với tiêu chiến mấy người đuổi theo V tiêu chiến linh hoạt địa né tránh một đạo đến từ phía sau công kích nhìn khí thế hùng hổ mà đến năm ngày tôn cười to nói ngươi chính là hồn điện cái kia cái gì quỷ thiên tôn không biết ngươi và ta đều là chín sao đấu tôn đỉnh cao tồn tại đến tột u cùng ai mạnh hơn một ít đây h ừ tiêu tộc tiêu chiến đúng không ta khuyên các ngươi tiêu tộc tốt nhất vẫn là ngoan ngoan theo chúng ta về hồn năm ngày tôn đuổi theo tiêu chiến sau nói đe dọa nói cái gì phí lời đánh một trận nói sau đi tiêu chiến khá là không nhịn được đánh gây năm ngày tôn ẩm một đạo bàng bạc đấu khí màu xanh đậm cột sáng đột nhiên từ tiêu chiến trong cơ thể buộc phát ra lập tức một con thân hình đầy đủ trăm trượng to nhỏ thanh sư liền đột ngột tự hiện lên ở tiêu chiến phía sau thuộc tính phong đấu khí à năm ngày tôn liếc mắt một cái tiêu chiến phía sau con kia đã ngưng tụ thành thực chất hóa thanh sư lẩm bẩm nói ha ha ha hôm nay liền để ta tiêu chiến đến thử một lần hồn điện cựu thiên tôn phẩm chất đi tiêu chiến cười to một tiếng sau liền hướng năm ngày tôn lao thẳng tới mà đi hống vẫn trôi nổi ở tiêu chiến sau lưng trăm trượng thanh sư ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ cũng theo sát tiêu chiến sông lên trên ven đường qua vết nứt không gian như mạng nhện bình thường cấp tốc lan tràn mà đi cái kia thiên quân đích dịch tư thế chính là hồn điện một ít thiên tôn cấp cao thủ đều mơ hồ vì đó run dậy hừ ta còn sợ ngươi tiêu chiến hay sao bị tiêu chiến cướp công năm ngày tôn sắc mặt không lo địa hừ lạnh một tiếng tay áo bào vung một cái lúc này hóa thành một đoàn sền sệt quỷ dị khói đen đối với tiêu chiến tiến lên n g h ê n tiếp ẩm ẩm ẩm từng đạo từng đạo dị thường tráng kiện đấu khí có sáng không k i ê n kỵ mà tự hai người trong khi giao chiến tâm hướng về chư thiên quét ngang mà đi điều này cũng làm cho không ít ở phụ cận giao chiến tiêu tộc h ô n điện song phương đấu tôn trực tiếp đình chỉ chiến đấu g i ặ t ra tử liền hướng ngoại vi chạy bọn họ những n à y phổ thông đấu tôn cương giả nếu như bị hai vị đấu tôn cảnh đỉnh cao tồn tại giao chiến dư âm không cẩn thận quét một hồi đó là sẽ chết người hãy nói một chút đi theo năm ngày tôn phía sau sáu ngày tôn cùng bảy ngày tôn hai vị này hồn điện thiên tôn thấy năm ngày tôn thật chặt cuốn lấy tiêu tộc chư vị đấu tôn bên trong người mạnh nhất tiêu chiến lúc này chuẩn bị nhảy vào tiêu tộc cường giả bên trong triển khai một hồi nghiêng về một phía tàn sát kết quả tiêu tộc cường giả t r u n g lập tức bay ra ba vị khí tức mơ hồ liên kết ống lão hai người không nhìn không biết vừa nhìn giật mình khe nằm ba vị này đều đang là chín sao đấu tôn cảnh tồn tại hiện tại chín sao đấu tôn đã như thế không đáng giá sao phải biết ở hồn điện cựu thiên tôn bên trong xếp hạng thứ sáu thứ bảy hai người bọn họ cũng có điều là một tám sao đấu tôn đỉnh cao một chín sao đấu tôn sơ kỳ thôi coi như là hai đối với hai cũng không nhất định đánh thắng được a huống hồ hiện tại vẫn là hai đối với ba đây lúc ca không phải sợ chúng ta hồn điện thiên tôn thân kinh bắt chiến cái gì tình cảnh chưa từng thấy chúng ta đã từng chém giết qua trung châu vô số cường giả n hai ữ n này g bó t y v ớ Tây nhất định sức chiến đấu không được, chúng ta tôn này Bảy ngày Bắc bực bọn lục chỗ sức chiến được, chúng càng Đại định đấu mạnh di mọi liền man ngu xuẩn không không họ. mẽ dợ sợ vị ì là lần ngày thành hai đánh chúng phá họ. ta ra tay trước, một lần phá tan người giận nói. người nói đúng, bọn họ. Sáu ngày tôn rất tán trước, đ Sáu tức một rất Ừ, a gật một đầu cái nói. Xèo, xèo. Hai vị hồn a i vị h điện thiên tôn lúc này hùng dũng oai vệ đ ị a g i à n h chức đối với tiêu tộc tam lão phát động tiến công ha ha hồn điện những ngày qua tôn coi là thật là rất có ý nghĩ Tiêu tộc tam đại trưởng lão đối diện một chút sau một tiếng cười quái dị nói tam thú man hoang quyết lên tiêu tộc tam lão lúc này dựa theo một quái lạ trận hình dừng lại sau đó tể tiếng q u á t to nói ẩm ẩm ẩm thanh hồng x a n h ba đạo đấu khí hùng hồn cột sáng đột nhiên tự ba người trong cơ thể dâng trào mà ra sau đó ở giữa không chúng cấp tốc đan sen vào nhau mà ba vị trưởng lão đầu cũng gấp tốc biến ảo thành màu máu t h u đầu từ xa nhìn lại ba vị trưởng lão cũng như ba vị trong truyền thuyết bán thú nhân giống như vậy rất là khủng bố ba vị trưởng lão khí tức đang nhanh chóng đan sen vào nhau sau khi khác nào một thể khí tức đã mơ hồ có thể so với một vị tam truyền đấu tôn cường giả tối đỉnh hê、hey、hê、hey, hôm nay chúng ta tiêu tộc tam lão liền để hồn điện sáu bảy lạng vị thiên tôn từ đây từ cựu thiên tôn danh sách bên trong mãi mãi xóa tên đi đã hóa thân sư hổ gấu ba vị bán thú nhân tiêu tộc tam lão cười ha ha sau lúc này liên thủ nổ ra từng đạo từng đạo đầy đủ trăm trượng dài năng lượng màu đỏ ngòm của sáng đây là một đạo đã vượt xa chín sao đấu tôn đỉnh cao đòn đánh mạnh nhất giữa không trung đã vọt tới một nửa bảy ngày tôn lúc này sắc mặt trắng bệnh nói sáu l u c a chúng ta vừa vặn như đoán sai bọn họ sức chiến đấu thật giống mạnh ngoại hạng a sai cái gì sai không ra tay nữa có thể liền sống sót cơ hội đều không có sáu ngày tôn trợn sắc mặt giữ tận địa hét lớn độc hồn vệ chương sáu trăm sáu mươi hai thứ thiên tôn huyết hà chết nhìn bị tiêu chiến kéo chặt lấy năm ngày tôn nhìn bị tiêu tộc tam lao đệ lên đánh sáu ngày tôn cùng bảy ngày tôn cuối cùng nhìn lại một chút liên tiếp ngã xuống hồn điện tôn lao nhóm vừa trang xong bức huyết hà thiên tôn biểu thị này cất ă n thật là thơm xì、sì, đây chính là ngươi nói tới liều chất lượng tiêu viêm một tiếng cười nhạo nói hừ chờ ta sau đó bắt giữ ngươi ta xem tiêu tộc các cường giả còn không bó tay chịu c h ó i huyết hà thiên tôn nói liền đột nhiên r ậ m chân một cái ầm ầm ầm ầm ầm ầm một cái đầy đủ trăm trượng dài khe trực tiếp xuất hiện ở chợ đêm phía trên vùng bình nguyên khe bên dưới là một mảnh vô tận biển máu mới vừa vừa mở ra từng trận dị thường gây mũi làm người buồn nôn mùi máu tanh liền cấp tốc đ ồ n g bình ở hát thạch cứ điểm bầu trời này vốn là là ta chuẩn bị ở công phá ra mã đế quốc hát thạch cứ điểm sau khi đ ồ khắp cả toàn thành dùng hiện tại tiện nghi ngươi huyết hà thiên tôn đỏ như máu hai con mắt ở hát thạch cứ điểm trên tường thành lạnh lùng hơi đảo qua một chút nói cái kia cố kinh người sát ý chính là đã là đấu tôn cường giả vân sơn trong lòng đều không khỏi một trận hiện ra hàn càng không cần phải nói ra hình thiên cùng hải ba đông bọn họ tu hành huyết chi đạo võ giả thực sự là như thế buồn nôn ngươi bộ dáng này không khỏi nhường ta nhớ ra rồi năm đó ta một vị cố nhân hắc i á c vượt huyết tông tông chủ phạm lao ai thật tốt một vị lao đầu à liền bởi vì ở trước mặt chúng ta t ì n h tướng bị ta cho đánh chết tươi thiêu viêm một mặt hí hư nói miệng lưỡi lợi hại huyết hà thiên tôn biểu hiện hờ hững liếc tiêu viêm một chút chật lần thứ hai dậm chân một cái q u á t lên mênh mông biển máu r à o ẩn dấu ở đại địa rỗi r a vô tận huyết dịch lúc này thoáng hướng thiên không hóa thành một cái lan tràn hơn nửa mảnh thiên vực biển máu hạ xuống huyết hà thiên tôn dưới chân mà một bộ trường bào màu đỏ ngòm thân ở vô tận trong biển máu huyết hà thiên tôn càng l à khác nào một vị khát máu tu la giống như vậy khí thế kinh người nhìn khí thế toàn mở huyết hà thiên tôn tiêu viêm thở dài nói bốn chuyển đấu tôn đỉnh cao không sai tu vi hừ hừ dùng để giết ngươi đầy đủ đón lấy ta sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút ta vì sao lại bị gọi là huyết hà thiên tôn ta nhất định sẽ rút khâu ngươi huyết dịch cả người nhờ ngươi cuối cùng kêu gen trí tử cho gọi ra mênh ngông biển máu huyết hà thiên tôn hiển nhiên có chút lòng tự tin tăng cao ừ n xin bắt đầu ngươi biểu diễn tiêu viêm không hề để ý địa làm ra một cái dấu tay xin mời tiêu viêm ngươi nhất định sẽ vì ngươi xem thường trả giá thật lớn p h ả n phất là bị tiêu viêm khinh bị thái độ cho làm tức giận huyết hà thiên tôn dối ra hai tay xa x a chỉ về tiêu viêm rào rào trên một giây còn hiện ra đến mức dị thường bình tĩnh mênh mông biển máu lúc này nhắc lên vạn trượng sóng lớn vành vành vành, vành. địa liên tục mười tám tiếng nổ mười tám cái cột máu lúc này từ vâu ngần trong biển máu nhanh chóng bay lên hóa huyết thiên pháp hấp huyết hà thiên tôn đột nhiên nắm chặt quyền g i ữ tợn cười một tiếng nói ngong ngong vô tận hào quang đỏ ngầu đột nhiên tự mười tám cùng cột máu bên trong buộc phát ra chính là tiêu viêm phía sau còn cách cực xa hát thạch cứ điểm trên các binh sĩ đều mơ hồ có huyết dịch thoán dung cảm giác hả không còn không cảm giác chút nào tiêu viêm hơi run run nghi ngờ nói hóa huyết thiên pháp hấp trong lòng giận dữ và xấu hổ không nớt huyết hà thiên tôn sắc mặt xem ra càng thêm khó coi lần thứ hai nắm chặt quyền đạo ôi tiêu viêm áo bảo góc quần bị thanh phong hơi thổi n ú c nhích một chút a a hóa huyết thiên pháp hấp a a a hóa huyết thiên pháp cho ta hấp a được rồi tiêu viêm không nhịn được vung một cái tay háo bảo nói ẩm một luồng bàng bạc như cự long bình thường lớn lao khí thế ẩm ẩm tự tiêu viêm trong cơ thể bột phát ra oành oành o à n vài tiếng văng trầm mê ngông trong biển máu hết thệ cột máu theo tiếng m à nát ngươi lại cũng là bốn c h u y ể n đấu tôn đỉnh cao huyết hà thiên tôn lúc này biến sắc l à thất thanh nói chơi tới chơi đi đều là tất cả đều là một ít bài cũ đường các ngươi tu hành huyết chi đạo võ giả có phải là chỉ biết là hút máu người những khác thì sẽ không tiêu viêm không có lý giải huyết hà thiên tôn kinh ngạc thốt lên trái lại hơi có chút thất vọng lắc đầu nói huyết hà kẻ này đùa bỡn máu tươi động tác võ thuật vẫn không có phạm lao cái kia nhảo phố đấu hoàng cho tiêu viêm mang đến mới mẻ cảm giác cường đây mới mẻ ta hiện tại liền cho ngươi xem một điểm mới mẻ huyết hà thiên tôn sâu thở một hơi sau hai tay đột nhiên hợp lại k h ẽ quát hóa huyết thiên pháp đại phệ huyết thuật hào hào hào huyết à o hào hà thiên tôn dưới chân mênh mông biển máu một trận r a tốc c u ồ n c u ầ n sau trận thông qua huyết hà thiên tôn bản chân nhanh như tia chớp địa hướng về trong cơ thể dâng trào mà đi mà huyết hà thiên tôn khí tức cũng ở vững bước tăng lên trên Chậm, là thời điểm giải quyết triệt để đi ngươi tiêu viêm tiếc nuối lắc lắc đầu d ơ lên một con toàn thân hiện ra h u ngọn lửa màu và ngón tay liền quay về huyết hà thiên tôn nhẹ nhàng điểm xuống đi ngưng hòa chỉ một tiếng gần như nhẹ nghệ lẩm bẩm âm thanh đột nhiên ở vùng thế giới này vang lên trên sân như có cảm giác các cường giả rồn d ậ p đưa mắt tìm đến phía trên bầu trời n à y vừa nhìn chính là trong lòng run lên bần bật ao ngong ngong chỉ thấy trên bầu trời một cái có tới mấy trăm trượng to nhỏ hữu ngọn lửa màu vàng cự chỉ thoáng qua liền bị ngưng hình mà ra phủ vừa thành hình mang theo một lồn u g dị thường ba động khủng bố quay về phía dưới mênh ngông biển máu cấp tốc giáng lâm mà đi mục tiêu mê ngông h biển máu ngay chính giữa huyết hà thiên tôn a a a mở cho ta a bị cái kia cố kinh người khí thế vững vàng khóa chặt lại không thể động đậy huyết hà thiên tôn lúc này thả ra tiếp tục hấp thụ mê ngông h biển máu điên cuồng xung kích xung quanh gần như động lại không gian cũng đang lúc này trên bầu trời cái kia kéo thật dài đ ô i d i ệ m vũ ngọn lửa màu vàng cự chỉ cũng cuối cùng giáng lâm xuống ẩm gấp rơi mà xuống u màu vàng hỏa chỉ trong nháy mắt buốc hơi rồi hơn nửa mê ngông biển máu vô tận sóng lửa bao phủ trừ mới Á á á! một trận dị thường tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên tự bị buốc hơi lên hơn nửa trong biển máu truyền ra làm thật là khiến người ta nghe được từng trận sợn cả tóc gáy vảnh theo minh mông biển máu bị hết mức buốc hơi lên cái kia hoàn thành sứ mệnh ru màu vàng hỏa chỉ vậy đột nhiên nổ nát ở giữa không trung che chắn ánh mắt mọi người sóng khí cùng xương máu bắt đầu chậm rãi tàn đi thế nào tên h kia hồn điện cường giả bị tiêu viêm g i ế t chết sao sẽ không bốn thiên tôn đại nhân là sẽ không chết ngay ở cường giả song phương dị thường ánh mắt phức tạp nhìn kỹ xương máu rốt cục hoàn toàn tàn đi xuất hiện ở tại chỗ chính là một mảnh dị thường sạch sẽ thiên v ự c lại không nửa điểm hơi thở sự sống tồn tại nhìn dáng dấp vị này hồn điện tứ thiên tôn là bị tiêu viêm chiêu kêu hỏa diễm đấu kỹ cho mạnh mẽ địa luyện chết ở trong đó hồn điện tứ thiên tôn huyết hà chết ẩm trên sân bầu không khí lúc này biến đến mức dị thường nóng nảy tiêu tộc một phương các cường giả khí thế chấn động mạnh mà hồn tộc các cường giả thì lại r ồ n r ậ p như cha mẹ chết bình thường sĩ khí đại h ạ hồn điện đầu lĩnh cường giả bị thiếu tộc trưởng giết chết rồi từng tiếng hoan hô đột nhiên tự tiêu tộc cường giả bên trong buộc phát ra liền ngay cả trên tay đối với hồn điện cường giả thế tiến công cũng biến thành càng ác liệt cùng mãnh liệt nhưng mà tiêu viêm nhưng không có sau khi thắng lợi vẻ vui thích trái lại đem tầm mắt tìm đến phía một chỗ hư không lạnh nhạt nói nhìn lâu như vậy rồi cũng nên đi ra、Đỡ、S1, S chương thứ tư Đỡ Ở tiêu viêm 36 tuổi lên sàn hồn điện tứ thiên tôn huyết hà, thực lực làm một tôn tiêu tuổi, huyết thực thấp tôn trôi ta một huyết thực thiết, biết. viêm điện nơi viêm nơi nội hồi giả lên nên chuyển đấu đấu dung đều vì vì vậy. Vì nội dung vợ vọng làm Mà lực là lẽ lực lực sàn hồn đỉnh này này càng hơn, đỉnh như sao sửa hạ, hạ kịch chạy, chữa hạ đó cao. cao cố ý mồ hôi đại gia không cần thưởng cho ta rồi ngày hôm qua chỉ là cùng đại gia nói rằng ta gần nhất đổi mới sắp xếp bởi vì công tác vấn đề gần nhất chỉ có thể mỗi ngày thiếu càng một t r ư ờ n g thực sự là không đang khóc than cầu khen thưởng ngày hôm nay nhìn thấy thật là nhiều người ở khen thưởng đại gia khẳng định là hiểu lầm ý của ta rồi hảo không cần khen thưởng rồi lãng phí tiền có tiền cho ta cái đặt mua được rồi còn có một vị bằng hữu cho ta liền quét ba cái xem dọa chết ta rồi hỏi ta có thể hay không thêm t r ư ờ n g thêm t r ư ờ n g khẳng định có thể chỉ là ngày hôm qua cũng nói rồi gần nhất bận rộn công việc không thời gian hoa nước vì lẽ đó chỉ có thể chờ đợi khoảng thời gian này qua mới có thể thêm chương thêm chương thời gian muốn riêng sau rồi khoảng thời gian này ta dành thời gian liền tận lực tích góp cào hà các loại t h ô n g thả bạo phát một hồi nhường mọi người xem cái đủ còn có chính là có khởi điểm bên kia tác giả nhắn lại hỏi ta phật nộ hỏa liên tại sao không có xuất hiện ta vẫn cảm thấy phật nộ hỏa liên thật là nguy hiểm lại như bom như thế không cẩn thận liền nổ vì lẽ đó liền không làm các ngươi cảm thấy muốn phật nộ hỏa liên này một chiêu đấu kỹ xuất hiện sao ta tùy các ngươi ha ừ cho ta nhắn lại ta nghe nghe ý kiến của các ngươi còn có không cần khen thường rồi đại gia giữ lại làm tiền tiêu vặt mua đường ăn đi o、oh, ha ha chương 663, viễn cổ trùng hoàng ý tìm hiểu một chút ha ha tại hạ hồn điện tam thiên tôn gặp qua tiêu tộc bằng h ư u một đạo người mặc áo đen ảnh đột ngột tự trong hư không chậm rãi bước ra nói ngươi lại có thể chịu đến hiện tại đều không ra tay cũng là làm khó ngươi tiêu viêm nhìn trước mắt cười đến mức dị thường hiền lành người trung niên lạnh nhạt nói sắc mặt tuy rằng dị thường trăng xám thế nhưng là không sợ chút nào người đến uy hiếp huyết hà s o n g không được nhiệm vụ nên đi chết hắn có thể đem ngươi kéo dài tới trình độ như thế này cũng không sai không biết ngươi còn có bao nhiêu đấu khí có thể tái chiến đây tam thiên tôn thâm trầm địa đánh giá tiêu viêm nói phần quyết chuyển đáp lại tam thiên tôn chính là quát khẽ một tiếng theo tiêu viêm này quát khẽ một tiếng trên đỉnh đầu cái kia một mảnh trời v ư ợ t đột nhiên t ố i sầm lại có đạo đạo mây đen bay tới những mây đen này đột nhiên tuân ra một trận mạnh mẽ sức hút đem bốn phía không gian năng lượng hết mức thu nạp mà đi những năng lượng này cuối cùng lại bị áp s ú c thành một nguồn năng lượng cổ sáng tập trung vào tiêu viêm trong cơ thể sắc mặt lần thứ hai trở nên hồng hào tiêu viêm khí thế đột nhiên vì đó một thịnh đại khái còn có thể tái chiến ba trăm tràng đi tiêu viêm cảm thụ trong cơ thể rồi rào đấu khí thích trí cười một tiếng nói. nói cách khác vừa huyết hà là chết vô ích tam thiên tôn một mặt mộng bức địa thầm nghĩ nghĩ đến hắn đều muốn đánh người ừ n huyết hà cái kia tên r á c rưởi đại khái là chết vô ích tiêu viêm phảng phất là nhìn ra rồi tam thiên tôn suy nghĩ trong lòng bình thường cười nói ha ha vừa đó là bảng dị hỏa trên xếp hạng đệ tứ kim đế phần thiên viêm chứ chỉ là cổ tộc truyền thừa c h i hỏa nhưng vì sao sẽ xuất hiện ở trong tay n g ư ờ i đây trên mặt lúc trắng lúc xanh tam thiên tôn lại đột nhiên quỷ dị cười một tiếng nói mắc mớ gì tới ngươi tiêu viêm lạnh lùng nhìn tam thiên tôn một cái nói Ngươi, tiêu viêm thô lỗ nhường luôn luôn tự xưng là phong độ phiên phiên tam thiên tôn căn bản không phản ứng kịp căn cứ chúng ta thiên phủ tình báo thân là hồn điện tam thiên tôn ngươi đã bước vào cựu c h u y ể n đấu tôn đỉnh cao cảnh mười mấy năm lúc nào cũng có thể bước vào b á n thánh cảnh tiêu viêm đ ố n g nhiên mức bỏ rơi mất hết thể tâm tình bắt đầu nhớ lại tình báo h ừ biết còn không mau một chút bó tay chịu c h ó i ngươi một nho nhỏ bốn c h u y ể n đấu tôn tam thiên tôn hử lạnh một tiếng nói không ta liền hiếu kỳ tại sao đã mười mấy năm trôi qua ngươi nhưng còn ở bán thánh ngoại cảnh bồi hồi ta nếu như ngươi đã sớm xấu hổ tự sát thiêu viêm trực tiếp nói đánh gãy tam thiên tôn nói ngươi biết cái gì d á m có bao nhiêu người cả đời bồi hồi ở đấu tôn cảnh giới đỉnh cao cả đời không được tiến thêm biết cái gì là thánh giả sao bán thánh chính là thánh giả không nhập thánh trung làm kiến hôi thánh giả mới phải đấu khi đại lục chân chính cường giả tối đỉnh phảng phất là tiêu viêm không cẩn thận chọc vào hắn đau điểm giống như vậy tam thiên tôn rốt cục vẫn là kéo xuống hắn giả nhân giả nghĩa khuôn mặt khàn cả giọng địa hướng về phía tiêu viêm hò hét nói hắc thánh giả à, nhưng là ngươi trung quy không phải thánh giả chỉ cần ngươi một ngày không nhập thánh ta giết ngươi liền như làm thịt chó vừa dứt lời tiêu viêm trực tiếp trốn vào trong hư không biến mất không còn tăm hơi ẩm một giây sau một con trắng m ị nắm n đấm liền không hề đẹp đẽ địa đánh về tam thiên tôn n ự c góc độ dị thường đến xảo quyệt cùng độc ác ha hả ở ta một vị cựu t r u y ể n đấu tôn đỉnh cao trước mặt chơi đánh len sao người tính là thứ gì tam thiên tôn phảng phất sớm có dự liệu bình thường xem thường nợ nụ cười không chút hoang mang điệu nhấc lên cánh tay một trưởng vô hướng về tiêu viêm nơi tim hắn hôm nay đúng là muốn nhìn một chút này tiêu viêm chẳng lẽ còn dám lấy mệnh đổi thương hay sao nếu như nói như vậy hắn nhưng là kiếm b ộ rồi dù sao có thể lấy một chỗ vết thương đổi lấy hồn điện đại họa tâm phúc tiêu viêm bỏ mình lớn như vậy điện chủ nhất định sẽ nặng n ề tưởng thưởng hắn đi ảnh liền ở d â y tiếp theo một quyền một trưởng tựa hồ đồng thời rơi xuống trên người của đối phương thế nhưng tam thiên tôn nhưng khó có thể tin mà nhìn tiêu viêm làm sao sẽ hắn làm sao dám lấy mệnh đổi thương đón lấy hắn nhưng là mừng như điên không đớt tiêu viêm cái này không biết tiếng thối ngu xuẩn rốt cục vẫn là muốn bỏ mình nhưng mà tiêu viêm bị hắn một trưởng vỗ nát tâm mạch tại châu ngã xuống tình cảnh nhưng chưa từng xuất hiện hừ hừ ngược lại ở nặng nề phát sinh một tiếng r ê n sau Tam Thiên Tôn rốt cục viễn ẫ n nguồn sức mạnh n là à bị bay một tạp g sức ra o Ngươi, ngươi chẳng có chuyện gì? Ở giữa không chung lào đảo một cái đứng lại, tam Thiên Tôn ngơ ngác mà nhìn tiêu viêm nơi nói. Hắn hắn đòn chúng hắn trường, vẫn là nơi tìm, đừng nói bốn chuyển đấu tôn đỉnh cao, chính năm chuyển đấu tôn đỉnh cao cũng sẽ tại châu Nga xuống. gì. giữa cái lại tiêu viêm tim biết cái rồi tim, tại i làm lào lực, là là mà một Tam một một sao sẽ sẽ vừa cao, cao đảo do có kêu uy đấu đấu Ở v cổ trung hoàng ý tìm hiểu một chút tiêu viêm đưa tay phủi một cái trước ngực trên ý phục nhăn n h ú m khẽ mỉm cười nói có thể kháng ở bán thánh cường giả toàn lực công kích viễn cổ trùng hoàng y thế nhưng viễn cổ phệ trùng không phải đã t u y ệ t tích mấy ngàn năm sao tam thiên tôn biến sắc nói ha ha ngươi nhường ta qua ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết ở cơi to một tiếng bên trong một đạo màu đen tàn ảnh nhanh như tia chớp địa đánh về phía tam thiên tôn oanh oanh oanh oanh từng đạo từng đạo màu đen tàn ảnh quay chung quanh ở tam thiên tôn bên cạnh người không ngừng mà h oanh kích hắn tam thiên tôn bị đóng chặt hoàn toàn ở từng vòng màu đen tàn ảnh bên trong nam đấm khuỵu tay vai tiên thối then chốt trên thân thể bất luận cái nào bộ phận ở tiêu viêm trong tay cũng có thể trong nháy m ắ t hóa thành bén nhọn nhất công kích vũ khí đối mặt có viễn cổ trùng hoàng y làm phòng ngự tiêu viêm tam thiên tôn ở thiếp thân cận chiến bên trong hầu như chính là bị tiêu viêm đè lên đánh khắp nơi bị quản chế thiếp sơ n k h á o bát cực băng nhất trọng nhị trọng tứ trọng tầng m ư ơ i sáu ba mươi hai trọng ám kỉnh bạo ẩm Bị tiêu viêm đ á n h vào o t r n g cơ thể bát cực thể bắt b ụng trên n kỉnh trong g ám mắt bị làm nháy Tam bị nổ. i tôn một tinh ngọt tươi không không cách nào cường chống đỡ xuống. Ở phun lại cái cách máu đỡ Ở giữa không chung lôi ra sân a tam bao bay ra lao giữa ra u huyết chung cung duyên U thiên tôn một tải thường đột Một trong mắt một Trên như phá bình nhiên Phúc! nháy người liền ngoài. cái lôi cái con ngược không đường vòng dáng. ngủ! cả ở s hồn điện cường giả đều là yên lặng m à nuốt từng ngụm từng ngụm nước tứ thiên tôn huyết hà đại nhân bỏ mình không liên quan ngược lại còn có tam thiên tôn đại nhân ở tam thiên tôn đại nhân nhưng là đã sớm nghỉ chân với cựu truyền đấu tôn đỉnh cao cảnh mười mấy năm lúc nào cũng có thể bước vào b á n thánh cảnh nói vậy tam thiên tôn đại nhân ra tay nhất định có thể chấn áp càn khôn thế nhưng ngươi đoán hiện ở tại bọn hắn nhìn thấy gì bọn họ thấy cái gì tiêu viêm đứa kia lại như là ở đánh một điều như chó chết đệ lên tam thiên tôn đại nhân đánh vừa còn đem tam thiên tôn đại nhân đánh cho thổ huyết không này không phải thật sự tam thiên tôn đại nhân ngại nhưng là cựu c h u y ể n đấu tôn đỉnh cao tiêu viêm mười bốn t r u y ể n đấu tôn đỉnh cao trung gian có thể đầy đủ tranh lệch năm tiểu cấp độ a tam thiên tôn đại nhân ngài nhanh lên một chút tỉnh lại lên giết chết tiêu viêm đứa kia a ngài nếu như lại không tỉnh lại lên chúng ta phải n h à o phố rồi chân thực là quá thảm rồi trên bầu trời ẩn nấp ở trong hư không tiêu huyền tiêu hoành hai người chính đang yên lặng q u a n nhìn phía dưới tràng đại chiến kia a tên tiểu t ử này thậm chí ngay cả tộc văn đều không có cho gọi ra đến liền đem hồn điện vị này cựu c h u y ề n đấu tôn đỉnh cao cảnh cường giả đệ lên đánh quả nhiên là vượt cấp chiến đấu như uống nước lạnh a tiêu huyền đ ố n g nhiên đ ung dung cười một tiếng nói ha ha chúng ta vị thiếu tộc trưởng này phong cách chiến đấu đúng là nhường ta nghĩ tới tới một người đến tiêu huyền đại nhân ngài đường đệ huyết phủ tiêu thần đại nhân tiêu thần đại nhân phong cách chiến đấu liền là phi thường cung giã một chiêu không cẩn thận sẽ đem đối thủ sẽ thành mảnh vỡ tiêu h u y ề n cười híp mắt đánh giá phía dưới khác nào hổ điên tiêu viêm nói tiêu thần đường đệ a ở ta sung kích đấu đế cảnh đêm trước đống nhiên mất tích bí ẩn nghĩ đến cũng là gặp hồn tộc độc thủ đi tiêu huyền nhưng là hoài niệm giống như thở dài một tiếng nói tự biết nói lỡ tiêu hoành lúc này túi đầu không nói tf một canh thứ nhất tf hai phật nộ hỏa liên thu được thích hợp thời điểm thêm vào tf ba còn có chân thực thật không cần khen thưởng rồi ba chương 664, t a m sáu m t kz tờ chê tờ hắn ha ha ha tam thiên tôn chúng ta trở lại tiêu viêm chân phải ở trong hư không mạnh mẽ giẫm một cái lần thứ hai như hạ sơn mánh hổ bình thường hướng về bay ngược ra đến tam thiên tôn lao thẳng tới mà đi nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi a a a cúc cho ta bị một tu vi không bằng chính mình tiểu bối đệ lên đánh tam thiên tôn trong lòng bi phẫn không ngớt thân thể đột nhiên run lên một đạo dị thường bàng bạc đấu khí cột sáng liền phóng lên trời thẳng đến tiêu viêm mà đi phản ứng lại tam thiên tôn rất hiển nhiên dự định tách ra tiêu viêm dài hạng thiếp thân vật lộn hắn muốn dùng chính mình hùng hồn đấu khí tu vi áp đảo tiêu viêm vảnh h một chỗ hư không trong nháy mắt bị này đạo đấu khí cột sáng xuyên qua một lỗ hổng nguyên vốn chuẩn bị lần thứ hai thiếp thân tiến lên tiêu viêm không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ địa c á c h gian này đạo phong mang hô hô hô tiêu viêm ngươi là cái thứ nhất có thể đem bản tôn bức đến mức độ như vậy người ngươi rất vinh hạnh đón lấy ta sẽ không đại ý hơn nữa trong a địa muốn dùng chính mình hùng hồn đấu khí vi mạnh mẽ đấu tu dùng chính hùng hồn nghiền nát ngươi. khí t vi Ở ha ha, ha ha. khoảnh khắc tiêu viêm trên trán liền hiện ra một đạo màu đỏ tím chín bút tộc văn mà tiêu viêm khí tức cũng bắt đầu cấp tốc tăng vọt từ bốn c h u y ể n đấu tôn đỉnh cao một bước vượt qua đến tám c h u y ể n đấu tôn đỉnh cao tiêu tộc tộc văn làm sao có khả năng tiêu tộc đấu đế sức mạnh huyết thống đã bỏ đi hơn một nghìn năm ngươi làm sao có khả năng cho gọi ra tiêu tộc tộc văn đây tam thiên tôn ngơ ngác mà nhìn đạo kia đồ văn thất thanh nói xuống hỏi ma vũ cùng tù địa cái kia hai cái lao tạp mao đi tiêu viêm ở trong hư không tàn nhẫn mà dậm chân một cái nói ngũ linh hiện hống hống hống hống hống nương theo từng tiếng mãng hoang thú hống trong hư không trực tiếp xô ra thân hình có tới trăm trượng to nhỏ nằm con hỏa diễm cự thú lại mỗi một con hỏa linh khí tức đều vượt qua chín sao đấu tôn ngũ luân ly h ỏ a bàn ngưng năm con hỏa linh vừa mới xuất hiện lập tức dựa theo đặc biệt vị trí dừng lại nghe được mệnh lệnh ngũ linh lúc này hét dài một tiếng lập tức liền mở ra tốc xoay t r ò n lên trong lúc mơ hồ một con to lớn ngũ sắc cối xay liền xuất hiện ở tại chỗ tam thiên tôn đây là do năm đạo dị hỏa bản thể ngưng tụ thành ngũ luân ly hòa bàn uy lực ép thẳng tới thiên giai cao cấp đấu kỹ ta cũng là lần thứ nhất sử dụng nó xin mời ngươi cẩn thận thưởng thức nó đi cảm thụ này ngũ sát hỏa bàn bên trong sức mạnh kinh khủng tiêu viêm khẽ mỉm cười lúc này hướng về tam thiên tôn xa xa chỉ tay nói ngũ luân ly hỏa bàn đi tiêu viêm trên đỉnh đầu đạo kia thân hình có tới mấy trăm trượng to nhỏ ngũ sát hỏa bàn bàn thể đột nhiên chấn động mang theo từng đạo từng đạo thật dài đen kịt vết nước không gian lúc này đột nhiên tăng tốc độ liền hướng tràn đầy dài ra tam thiên tôn ép thẳng tới mà đi thiên gia cao cấp đấu kỹ trong lòng linh giác kinh hoàng tam thiên tôn căn bản không kịp ngầm n g h ị nữa thân thể đột nhiên chấn động vô tận sền sệ t khói đen liền từ trong cơ thể dâng trào mà ra nhanh chóng ở tại trên đỉnh đầu thiên vực hình thành một đám lớn hắc vân hồn sát thiên ma trưởng tam thiên tôn điên cuồng kết ra một đạo thủ ấn sau gào thét nói ao ngong ngong chỉ thấy trên bầu trời từng đạo từng đạo hắc vân tích góc động một con do vô số đạo hoan hồn ngưng tụ thành bàn tay đen thủy nhanh chóng tách ra hắc vân dò xét đi ra không ý kỵ tí nào địa hướng về phía đạo kia đã gần ở chậm chỉ ngũ sắc hỏa bàn đụng vào ẩm kinh thiên vụ nổ lớn sản sinh xoát xoát xát vết nước không gian như mạng nhện bình thường hướng về bốn châu tấn tốc lan tràn mà đi dị t h ư ờ n g năng lượng khổng lồ báo tắp trong nháy mắt bao phủ tứ phương quét ngang bốn phía ngàn trượng trong phạm vi tất cả sinh vật n à y đạo kinh thiên vụ nổ lớn chấn động đến cơ hồ ở đây hết thệ cường giả đều lập tức đình chỉ giao chiến đang cùng đối thủ xa xa mà kéo dài khoảng cách sau đều là mặt lộ vẻ hám sắc mà nhìn giao chiến trung ương n à y một ván liền đem ai thắng ai thua đây ồ ồ ồ sau hai phút năng lượng từ từ tiêu hao hết cơn báo năng lượng rốt cục chậm rãi không cam lòng tàn đi trong khi giao chiến tâm hai đạo có chút lọn khỏm bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người một bộ áo bào đen tam thiên tôn áo bào đã sơm phá hơn nửa ở tại bụng là một vết máu đỏ sẫm hầu như xuyên qua hắn cả nửa người xuyên thấu qua này đạo vết máu thậm chí có thể nhìn thấy trong đó huyết nhục cùng bạch cốt đang chậm rãi ngọ ngoại mà tam thiên tôn đối phương tiêu viêm tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợn tựa hồ đấu khi quá độ tiêu hao duyên cớ thế nhưng theo hắn mỗi hô hấp một lần sắc mặt hắn liền hồng hào một phần nghĩ đến là trong cơ thể thiên giai công pháp ở phát huy tác dụng đi tiêu viêm thập phần bình tĩnh địa nhìn đối phương liền như vậy l ặ n g lặng mà nhìn tam thiên tôn còn chưa chết đúng tam thiên tôn đại nhân không chết ta hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu tiếp Tam thiên tôn đại nhân xin mời tiếp t mời nhân đại xin ụ cái ra rất tay A. Tử thương tôn hồn nhiều nặng nề hồn điện l đi quái gì vậy ta làm sao đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút không tên sầu nào đây đồng dạng là vết máu đầy người năm ngày tôn con mắt đột nhiên liền đứt át cái gì gọi là tam ca còn chưa chết không phải nói đến tốt tam ca vừa ra trận liền treo lên đánh tất cả không phục cả lúc nào mục tiêu của chúng ta đã kinh biến đến mức tam ca sống sót là tốt rồi lần này hạn cũng hàng đến quá rất sao nhanh hơn đi tam ca tiếp tục ra tay giết chết tiêu viêm đứa kia a hay là chịu đến bầu không khí cảm hóa năm ngày tôn vận dụng hết đấu khí chính là một tiếng giống to nói như là nghe được năm ngày tôn hô hoán giống như vậy tam thiên tôn cơ thể hơi b ố n một cái n ú c nhích một chút sau đó ầm ầm nổ tung ở giữa không trung nguyên lai、like、tam thiên tôn lúc trước trong khi giao chiến cũng đã chết rồi t r o năm g cơ cơ thể sinh cơ đã từ sinh i đã lâu b ế、so、ngày tôn tam thiên tôn chết thảm trong lúc nhất thời nhường hồn điện các cường giả tinh thần hạ tới cực điểm nếu không là hồn điện điều quân phương pháp có thể nói được gác đào binh chỉ có một con đường chết e sợ hồn điện tôn láo nhóm r ồ n dập lập tức bỏ chạy năm ngày tôn ngơ ngác mà nhìn cái kia đầy trời thịt nát ở tiêu viêm dị hỏa thiêu đốt dưới rồn dập hóa thành hư vô cuối cùng hắn chậm rãi xoay người lại nhìn về phía đối diện tiêu chiến tiêu chiến bởi vì trước liên tục giao chiến trên người áo bào đã tổn hại hơn nửa may mà liền đem nửa người trên áo bào hết mức lôi kéo dưới tiện tay ném mất lúc này chi lụ ô nửa người trên tiêu chiến lộ ra một thân cường tráng bắp thịt hơn nữa mồ hôi đầm địa r á n g vẻ nhìn dáng dấp khí chất tương đương đến c ụ n giã vị này tiêu tộc tiêu chiến tộc trưởng cũng thực sự là một vị khả kính đối thủ có thể cùng ở t r u n g châu ngang dọc mấy chục năm chính mình đánh đến nước này một ý niệm đột ngột từ năm ngày tôn trong đầu trợt lóe lên tiêu chiến nếu tam ca đã chết vậy ta liền không thể lại chơi với ngươi năm ngày tôn đ ố n g nhiên hít sâu một hơi nói ẩm chỉ thấy trên người hắn đột nhiên chấn động một luồng so với t r ư ớ c còn cường đại hơn mấy lần khí tức trong nháy mắt nhập vào cơ thể mà ra năm ngày tôn hắn lại che giấu tu vi xoay một cái đấu tôn đỉnh cao ts 1 canh thứ hai ts 2 đỡ S2, còn có bạn học đang hỏi thêm chương vấn đề thêm chương riêng sau rồi riêng sau riêng sau riêng sau rồi việc trọng yếu nói ba lần chương sáu trăm sáu mươi lăm toàn tuyến xuất kích xoay một cái đấu tôn đỉnh cao có thể a lao ngũ có điều đã quên nói cho ngươi ta cũng ẩn dấu tu vi tiêu chiến hưng phấn vô vô ngực nói ẩm một luồng so với năm ngày tôn còn có cường hãn rất nhiều khí tức cầm ẩm từ tiêu chiến trong cơ thể buộc phát ra tam c h u y ể n đấu tôn đỉnh cao trên một giây vẫn là tràn đầy tự tin năm ngày tôn trong nháy mắt sắc mặt t r ắ n g nhược nói nguy rồi thính sai ẩn dấu tu vi cũng không chỉ hắn một là cực kỳ cực thân là tộc trưởng một tộc ta tu vi thế nào cũng phải cùng trong tộc trưởng lão lôi kéo một ít t r ê n lại đi tiêu chiến cười híp mắt một đầu nói năm ngày tôn con mắt híp lại không nói gì vốn là hắn liền đánh không lại tiêu chiến Húng chi bên cạnh bên người còn có tiêu i ê v một cái kia cường nhân ở mắt nhìn chằm kia không được, nhân nhìn đến chuốn mất. Phệ hồn. Năm ngày tôn chằm, ở mắt mất. đ Phệ ngụm h khói i ê n tấn sền đen n bấm một ra r kết, sệt quỷ dị o nháy trong dâng kín n thể vây mắt mà đem mít. Một tự trào ra g cơ lớn tinh huyết bị năm ngày tôn nhanh chóng nôn vào quỷ dị trong hát vụ trong khói đen vô tận đ oan hồn kêu thảm thiết âm thanh đột nhiên lớn lên trật hóa thành một đạo hưu mang về phía chân trời bạo vút đi ha ha vô dụng năm thiên tôn đại nhân biết ta ở ra mã đế quốc phong hào vì sao lại là cuồng sư h ả tiêu chiến nhìn trốn xa cái kia vệ t đen cơi lắc lắc đầu nhún m ũ i chân cả người trợn hòa vào sau người trăm trượng thanh sư bên trong biến mất không còn tăm hơi hống phảng phất là bị đột nhiên c h u y ể n vào một luồng linh tính giống như vậy trong con ngươi né qua một k i a nhân tính hóa suy nghĩ trăm trượng thanh sư đột nhiên ngửa mặt lên t r ờ i một tiếng gào thét lập tức trực tiếp trốn vào trong hư không biến mất không còn tăm hơi mà ở mấy bên ngoài trăm trượng khác một chỗ trên chiến trường tiêu tộc tam lão chính đang chơi khỉ bình thường địa t r e o chọc hồn điện sáu ngày tôn còn đồng bạn của hắn bảy ngày tôn bởi vì tu vi quá yếu đã sớm ở tiêu tộc tam lão vòng thứ nhất công kích bên dưới cũng đã ngã xuống cả người nhiễm chỉ kỷ máu tươi sáu ngày tôn đã sớm thành một người toàn máu hơn nữa bị tiêu tộc ba lão miêu nắm bắt con chuột bình thường địa t r e o đùa trong lòng càng là bi phẫn không n ớt tuy rằng hắn trong lúc cũng dùng hồn điện bí pháp đem chính mình tu vi từ chín sao đấu tôn sơ kỳ tăng lên đến chín sao đấu tôn đỉnh cao thế nhưng không cái gì chứng dùng duy nhất tác dụng chính là bị đánh thời điểm tư thế đẹp đẽ một ít thôi Á á á, các ngươi có bản lĩnh giết ta a tại sao muốn loại này bị ổi thủ đoạn muốn xỉ nhục ta ở đánh tan một đạo hào quang đỏ ngầu sau sáu ngày tôn r ố t cục không nhịn được bi phẫn gào thét nói nghe vậy tiêu tộc tam lão không tiếng động mà đối diện một chút yên lặng mà gật gật đầu trận một đạo đầy đủ trăm trượng dài năng lượng màu đỏ n g ò m cột sáng liền bị tiêu tộc tam lão liên thủ nổ ra mang theo một luồng ba động khủng bố hướng về sáu ngày tôn d á n g lâm mà đi v â n ảnh khí tức đã te r ứ t đến k ỳ cục sáu ngày tôn thân ảnh cao lớn lúc này liền bị này trăm trượng hào quang đỏ ngầu bao phủ hào quang đỏ ngầu hơn người không h ồ n điện sáu ngày tôn chết sáu ngày tôn mợm m tờ tiêu viêm đang giải quyết hồn điện tam thiên tôn sau một bên đang yên lặng khôi phục đấu khí một bên đang yên lặng địa đánh giá giữa không trung những chiến trường khác hắn cũng không tính ra tay giúp đỡ tiêu tộc các cường giả tiêu, là tiêu, tiêu t ộ chấn cần n ư vậy mài rũa. h hồ như coi là l à một vũ cũng em n k h ô i phiên i hắn t quyền đem hồn điện một vị thực lực vì là bảy sao đấu tôn sơ kỳ thiên tôn cấp cao thủ nổ nát tuy ý vẩy vẩy trên cánh tay thịt nát cười to nói hồn điện năm đại thiên tôn đều đã ngã xuống chúng ta mau chóng giết hết còn lại những này tạc cá tiêu chấn lời vừa nói ra tiêu tộc cường giả khí thế nhất thời vì đó dung một cái còn lại mấy tôn hồn điện tôn lão càng là dường như ném mất hồn phách giống như vậy luôn cuống tay chân mà chuẩn bị tự sát tự sát bỏ chạy bỏ chạy hồn điện cuối cùng một phần sinh lực triệt để bị thua cũng chỉ có điều là vấn đề thời gian thôi trên bầu trời chúng ta đi thôi đại cục đã định đứng chắp tay thanh sam bóng người bỗng nhiên xoay người nói vâng tiêu huyền đại nhân tiêu hoành lập tức bước nhanh đi theo hống một con trăm trượng thanh sư bỗng nhiên từ trong hư không đụng phải đi ra rơi vào tiêu viêm bên người phụ thân năm ngày tôn chết rồi sao tiêu viêm không ngạc nhiên chút nào đ ị a nhìn về phía thanh sư nói năm ngày tôn đã chết bị ta triệt để hoành thành mảnh vỡ một đạo có vẻ khá là thanh âm trầm thấp đột n g ộ t tự thanh sư trong miệng phát sinh nói hống tựa hồ là không quen nói chuyện như vậy giống như vậy thanh sư ở một tiếng gầm nhẹ sau trên người thanh mang một trận cấp tốc n ú c đ í c h một vị ở trần đại hán xuất hiện ở tại chỗ ha ha phụ thân như ngươi vậy để trần trên người có thể không tốt tiêu viêm t ừ trong nạp giới lấy ra một bộ trường bảo ném cho tiêu chiến tiêu chiến cười hì hì tiếp nhận trường bảo tiện tay phụ thêm chiến đấu sắp kết thúc ca tiêu chiến đ ô n g nhiên một tiếng thở nhẹ nói ừ m g i a tộc một phần đấu tôn cường giả cùng hết t h ể đấu tông cường giả ở sơn đại nhân dẫn dắt đi bôn u tập sư minh tông đại doanh đi tới đã có thể phân kết ta vừa vặn thông báo một hồi gia hình thiên bọn họ nên toàn tuyến xuất kích thiêu viêm gật đầu một cái nói chính đang h ấ p thạch cứ điểm trên tường thành quan chiến gia hình thiên bỗng nhiên vẻ mặt hơi đ ộ n g đối với một bên một vị thân mang ra mã đế quốc nguyên soái quân phục đấu hoàng cường giả mở miệng nói sư tâm nguyên soái phân phó toàn tuyến xuất kích ừng đã là đấu hoàng cường giả nạp lan kiệt lúc này bay đến giữa không trung vận dụng hết đấu khí một tiếng giống to nói ra mã đế quốc hết thảy toàn tuyến xuất kích ầm ầm ầm hắc thạch cứ điểm thạc cửa thành lớn bị chậm rãi lôi kéo tối om om ra mã đế đội giống như là thủy triều điên cuồng dâng tới đối diện sư minh tông đại quân ở mất đi sư minh tông tông chủ sư thiên lại mất đi hồn điện mọi người chỉ huy sau sư minh tông quân đội đại tan tắc bắt đầu rồi đã giải quyết đi hết thảy đối thủ tiêu tộc cường giả bắt đầu ở giữa không trung tập kết xác nhận một phen sau có thương tích không vong mọi người r ồ n dập thở phào nhẹ nhõm tiêu chiến đại nhân ngài không có sao chứ ta xem hồn điện vị kia năm ngày tôn có thể không dễ chê ơ ơ tiêu chấn thân thiết địa nhìn về phía cả người tỏa ra một luồng đầm hát huyết mùi tanh tiêu chiến nói không có chuyện gì những này có điều là cái kia năm ngày tôn dòng máu thôi lại nói ta tiêu chiến năm nay mới bốn mươi bảy tuổi còn trẻ tuổi lắm có cơ hội ta còn sung kích một phen cái kia trong truyền thuyết đấu thánh cảnh đây ta có thể có chuyện gì chẳng có chuyện gì tiêu chiến dị thường hạ k ỳ địa trả lời một câu nói ha ha vâng vâng vâng tộc trưởng đại nhân còn trẻ tuổi lắm tiêu chấn hơi co lại thân thể cười nói tiêu tộc cường giả sau đó lại đang tiền tuyến dòng giã dừng lại bảy ngày trợ giúp gia mã đế quốc gáp trận quét tức chiến trường gạt bỏ đi một ít uy hiếp đến gia mã đế quốc sức mạnh tồn tại sau bảy ngày gia mã đế quốc triệt để thu binh tiêu tộc cường giả cũng đưa ra xin cáo lui gia hình thiên bọn họ những n à y cùng tiêu viêm quan hệ rất gần gia mã đế quốc cao tầng đều biết tiêu viêm cùng tiêu tộc muốn rời khỏi muốn triệt để mà rời đi ra mã đế quốc thế nhưng tiêu viêm không có nhường bọn họ đưa tiễn chỉ là dặn dò vân sơn vị này ra mã đế quốc hiện nay duy nhất một vị đấu tôn cường giả nhất định phải bảo vệ tốt ra mã đế quốc có nguy cấp đại sự có thể thông qua mễ đặc nhĩ gia tộc không gian trùng động đi trung châu tinh giới tìm cầu viện ở một cái ban đêm đen kịp tiêu viêm mang theo tiêu tộc cường giả đồng bình rời đi chương 666, trở lại trung châu tiêu tộc tộc địa trận chiến này cảm giác làm sao tiêu huyền nhìn tiêu tộc trong tộc cao tầng cười nói mấy người hưng phấn đối diện một chút tiêu chiến một truy bàn nói một trận chiến d i ệ n hồn điện năm đại thiên tôn trận chiến này đánh thắng được nghiện bây giờ hồn điện chín đại thiên tôn chín đi thứ bảy hồn điện danh hiệu này cũng có thể thủ tiêu tiêu viêm khinh thường bĩu m ô i nói ha ha xem đây thực sự là ta cho để cho các ngươi tham chiến mục đích chờ ngươi đến trung châu sau đó các ngươi sẽ gặp phải rất nhiều đại lục chân chính cường giả đỉnh cao chính là đấu thánh đại năng cũng nhiều vô số kể trận chiến này chủ yếu là cho các ngươi dựng nên lòng tự tin dùng chính là trung châu hàng đầu tổ chức hồn điện cũng không có ghê gớm như thường có thể bị chúng ta tiêu tộc đánh thành chó chết có lòng tự tin các ngươi cũng không đến nỗi nhìn thấy hàng đầu đại năng sau liền triệt để mất đi lòng tiến thủ cái khác đế tộc những kia hàng đầu đấu thánh đại năng tự có chúng ta những n à y sống mấy ngàn năm láo ra hỏa tới đối phó các ngươi không cần khí thỏa đến trung châu sau đó các ngươi cần phải làm là yên lặng tích lũy gốc gác vì là tiêu tộc phục h ư n g tụ tập đầy đủ sức mạnh tiêu huyền gõ gõ bản cười nói ừ m nếu như không có chuyện gì khác xuống chuẩn bị một chút đi chúng ta nên lên đường chuyển động thân thể đi trúng châu tiêu huyền nhìn quanh mọi người một cái phân phó nói vâng tiêu huyền đại nhân mọi người đứng dậy q u á t lên buổi tối hôm đó ô thản thành bầu trời lần thứ hai bay tới một vị thiên cung huyến ảnh thừa dịp bóng đêm lặng yên không một tiếng động địa hút đi ô thản thành sau liền trốn vào trong hư không hướng về trùng châu phương hướng đi vội vã m ã ô thản thành cùng tiêu tộc hoàn toàn biến mất ở gia mã đế quốc cảnh giới tin tức ở gia mã hoàng thất có ý định phong tỏa dưới cũng không có gợi ra bất kỳ hoài nghi tất cả những thứ này trung quy đem biến mất với bên trong dòng sông thời gian sau mười ngày tinh giới lại mở tiêu giới tiêu huyền đại nhân ngài có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đây chính là quan hệ đến tiêu tộc gần mười vạn người tính mạng dược lao thấp giọng kinh hô bộ tộc ta cổ giới chính là tự trầm vốn là chuẩn bị để cho hậu bối kiệt xuất tộc nhân lại hưng tiêu tộc thời dùng hơn nữa cái kế hoạch này bản thân liền là ta chủ động lập ra làm sao sẽ không có mấy phần chắc chắn đây tiêu huyền đúng là khá là bình tĩnh địa khẽ mỉm cười nói lại mở ra sau khi tiêu giới đặt ở nơi nào một phương cổ giới một khi ở trong hư không triệt để định miêu sau khi chính là chín sao đ ấ u thánh é sợ cũng rất khó lại biến ảo vị trí của nó tỉnh táo lại dược lão lần thứ hai đặt câu hỏi tứ phương các tinh giới là định miêu ở trung châu nam vực thiên tinh sơn mạch thiên tinh sơn mạch nam bộ năm mươi dặm nơi có một tòa thiên quyền sơn mạch nơi đó luôn luôn hoang tàn vắng vẻ mà ma thú đông đảo chúng ta tiêu tộc tiêu giới định ở nơi đó làm sao hơn nữa tiêu giới một khi định miêu ở nơi đó có thể ở hai giới trong lúc đó mắc một cái đường hầm không gian vừa vặn cùng tinh giới gần nhau nhìn nhau tiêu viêm bỗng nhiên mở miệng nói có thể tiêu huyền suy nghĩ một chút gật đầu nói ừ m lại mở ra tiêu giới thời sẽ ở hư vô trong không gian gây ra gây động tĩnh lớn đến hư vô không gian luôn luôn là thái hư cổ long bộ tộc địa bàn chúng ta có thể trước tiên đi cổ long đảo xin mời chúc hỏa đại trưởng lão bọn họ ra tay vì chúng ta che lấp động tĩnh dược lão nhìn về phía tiêu huyền nói vậy chúng ta hiện tại liền đi thiên mộ lần này là bị ta mạnh mẽ mở ra ta chống đỡ không được bao lâu nó chẳng mấy chốc sẽ đem ô thản thành cho bài xích đi ra đến thời điểm ta tiêu tộc mười vạn duệ dân đem sắp đặt nơi nào tiêu huyền bỗng nhiên đứng lên nói dược lão vốn muốn cho tiêu huyền t r ư ớ c đem ô thản thành đặt ở tinh giới bên trong dù sao bây giờ tinh giới diện tích ở hắn không ngừng nỗ lực cũng là càng lúc càng lớn chính là thả năm ô thản thành cũng không có vấn đề sau đó ngẫm lại tiêu huyền phòng trừng là vì bảo mật sơ kỳ cũng không muốn nhường tinh giới bên trong tứ phương các đệ tử bình thường biết tiêu tộc đã trở về trung châu tin tức vì lẽ đó liền coi như thôi một nhóm mười một người thông qua tinh giới bên trong không gian trùng động thẳng đến cổ long đảo mà đi cổ long đảo trên một tòa rộng lớn trong đại điện t r ú c hỏa đại trưởng lão ngơ ngác mà nhìn trước mắt vị này thanh sam nam tử vị này cường giả bí ẩn khí tức lại đuổi sát bệ hạ lẽ nào là hắn tại hạ tiêu tộc tiêu huyền gặp qua t r ú c hỏa đại trưởng lão quả nhiên thanh sam nam tử hơi thi lễ nói ha ha tiêu huyền tộc trưởng mau mời ngồi t r ú c hỏa đại trưởng lão bừng tỉnh cười một tiếng nói tiêu huyền là ngàn năm trước tiêu tộc người mạnh nhất cũng là lúc đó tiêu tộc tộc trưởng chúc hỏa sở dĩ như thế gọi là hắn cùng tiêu huyền bối phận trên cũng loạn cực kỳ bởi thái hư cổ long bộ tộc tuổi thọ lâu đời c h ú c hỏa đời cháu hắc kình ở ngàn năm trước cùng tiêu huyền xưng huynh gọi đệ qua lẽ nào tiêu huyền còn có thể gọi hắn c h ú c hỏa ra ra hay sao mmm vì lẽ đó dứt khoát một chút gọi chức vụ tốt nhất ha ha tiêu huyền tộc trưởng thực sự là một làm người hoài niệm xưng hô a có điều c h ú c hỏa đại trưởng lao khả năng lầm tiêu tộc tộc trưởng đương nhiệm không phải là tiêu huyền mà là tiêu viêm phụ thân tiêu chiến tiêu huyền thản nhiên ngồi xuống nói cái kia tiêu huyền tiên sinh được rồi nghèo r a hóa cáo trúc hỏa khá là rảo hoạt địa cười một tiếng nói trước mắt này vị tu vi của đại nhân nhưng là có thể so với bệ hạ tồn tại ngược lại đến cung cấp được rồi kỳ thực tiêu huyền hiện tại tu vi có điều mới miễn cưỡng tu về tám sao đấu thánh thôi nói có thể so với trúc hôn vậy còn kém một chút ừ m đã quên giới thiệu ta phía sau này tám thánh đô là năm đó ta bộ hạ cũ cũng là theo ta đồng thời từ thiên mộ bên trong đi ra tiêu huyền gia hiệu ngồi ngay ngắn ở sau thân thể hắn tám vị bất động như núi bóng người nói tám thánh trúc họa thấp giọng kinh ngạc thốt lên một tiếng n à y tiêu tộc gốc gác cũng quá rất sao đáng sợ chứ đã rách nát ngàn năm tiêu tộc đều có thể trong nháy mắt lôi ra chín vị đấu thánh đại n ă n g đến trong đó còn có ba vị tu vi đều cao hơn chính mình phải biết cổ long đảo trên hiện nay đấu thánh cường giả cũng có điều mới ba vị thôi tam trưởng lao trúc ly hiện tại còn chỉ là cao cấp bán thánh thôi này xa hoa đội hình vài phút chung có thể đem cổ long đảo diệt cái trăm tám mươi lần trong lúc nhất thời trúc hỏa tinh thần có chút hoảng hốt tiêu huyền phục sinh việc còn nhờ vào quý tộc ra tay giúp đỡ t r ú c khôn bệ hạ nơi đó tiêu huyền đã bái phòng qua hôm nay đúng là muốn cảm tạ trúc hỏa mấy vị trưởng lão tiêu huyền hướng về trúc hỏa mấy người c h í nói c ả m ơn ngay vậy cổ long đảo mấy đại trưởng lão đều mừng rỡ đối diện một chút trước bọn họ ra tay là bởi vì tiêu viêm nhờ làm hộ thế nhưng bây giờ nhìn lại này bận bịu bọn họ vẫn đúng là giúp đúng rồi chúc khôn bệ hạ mặc dù là chín sao đấu thánh đại năng thế nhưng bệ hạ dù sao không thể rời đi cổ đế độc phủ bọn họ cổ long đảo gặp phải nguy hiểm chúc khôn bệ hạ cũng không thể ra tay giúp đỡ thế nhưng trước mắt vị này tiêu huyền đại nhân có thể a có tiêu huyền vị này đại lao ở bọn họ cổ long đảo là vững như thành đồng vách sát chính là thống nhất đại nghiệp cũng gần ngay trước mắt đương nhiên từ nghiên điện hạ nếu có thể một người quyết định còn phải từ nghiên điện hạ tự mình đến. phải hạ từ tự dù sao kế nhiệm long hoàng vị trí cũng là cần thực lực và tư lịch còn có cái gì so với hoàn thành trong tộc thống nhất đại nghiệp càng tốt hơn thành tựu đây thế nhưng đánh nhau thời điểm có đại lao ở phía sau áp trận cảm giác chính là thoải mái a đặc hữu cảm giác an toàn đặc hữu mặt muối tiêu huyền tiên sinh ngài có nhu cầu gì chúng ta trợ giúp chúng ta tự nhiên xuất lực nghĩ rõ ràng điểm này chúc hỏa có vẻ phi thường đến tích cực nói 7. Chương Tổ địa trở địa về hề. ngàn năm trước bộ tộc ta ở rút đi trung châu thời đem ta tộc tộc địa tiêu giới tự trầm ở này hư vô không gian nơi sâu xa bây giờ ta dự định lại mở ra tiêu giới làm cho bộ tộc ta mười vạn duệ dân có thể quay về tộc địa tiêu huyền k h ẽ mỉm cười nói tự trầm tiêu tộc đương nhiên quả thật là tốt mưu tính a t r ú c họa trong con ngươi tinh quang lóe lên nói ha ha có điều gia tộc diệt thời gian hậu bị kế hoạch tôi h không coi là cái gì tốt mưu tính ừ ta cùng bộ tộc ta cao thủ ra tay triệu hoán bộ tộc ta cổ giới thời điểm sản sinh động tĩnh có thể sẽ gây nên một ít hữu tâm nhân chú ý vì lẽ đó còn muốn phiền phức chư vị trưởng l á o ra tay che lấp một phen tiêu huyền nhìn về phía trúc hỏa tứ lao nói ha ha hư không nhưng là chúng ta thái hư cổ long bộ tộc địa bàn chúng ta tự nhiên cật lực xin hỏi tiêu huyền tiên sinh khi nào động thủ trúc hỏa nghe vậy ha ha cười nói nếu như không ngại hiện tại tốt nhất tiêu huyền trong con ngươi né qua một tia nóng rực nói Ta một đạo thanh sam bóng người chậm rãi tiến lên hai bước vị này cường giả bí ẩn lại ở hư vô trong không gian phát sinh tiếng bước chân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 lấy huyết vì là khế lấy khế vì là linh tổ địa trở về hệ ong long long ẩm một đạo dị thường hào quang lóng ánh lập tức tự cái kia phủ văn thần bí trên b ộ phát ra vô tận ánh sáng tán hướng về phía m ê n h mông hư không r à o r à o r à o một luồng thần bí gợn sóng tán hướng về phía sâu trong hư không cũng không ngừng địa hướng về nơi càng sâu lan tràn mà đi ngay ở loại này không kiêng kỵ mà tùy ý dưới tiêu huyền đấu khí trong cơ thể cũng ở kịch liệt tiêu hao cho dù tiêu huyền đã là cao quý tám sao đ ấ u thánh e sợ cũng duy trì không được quá lâu như vậy khủng bố tiêu hao một phút hai phút đồng hồ ba phút sau mười phút tiêu huyền sắc bắt đầu có chút tái n h ậ n mà cũng chính là vào lúc này sâu trong hư không một nơi đ ỗ n g nhiên chậm dãi n ú p nít lên một luồng chuyển thừa từ viễn cổ thê lương khí tức lặng lẽ hướng về mọi người kéo tới nắm giữ khủng bố năng lực nhận biết tiêu huyền bén nhạy nhận ra được này một tia không phối hợp g ọ n sóng lúc này mừng lớn nói chư vị xin mời t r ợ tiêu huyền một chút sức lực tiêu tộc tám thánh cùng với dược lao đối diện một chút lúc này xếp thành một thê đội hai vai một đáp liền đem chính mình toàn thân đấu khí độ vào tiêu huyền trong cơ thể vâng được chín vị đấu thánh cường giả toàn thân tu vi giúp đỡ tiêu huyền lần thứ hai vừa khởi động càng thêm h à o quang óng ánh liền từ đạo phù văn kia trên thả ra ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm từng tiếng tiếng sấm rền vang lên t r ô n sâu với nước bùn bên trong phía kia cổ giới rốt cục chậm dại chuyển động vẫn đứng ở một bên không nói một lời chúc hỏa tứ lao lẫn nhau đối diện một chút yên lặng gật đầu thả người nhảy một cái liền bay vào trong hư không hống hống hống hống nương theo từng tiếng mênh mông tiếng rồng ngâm bốn cái đầy đủ ngàn trượng to nhỏ cổ lòng ở trước mặt mọi người biến ả o ra chúng nó chân thân thân rồng cứng cắp mà lại thon dài ở trong hư không mỗi nơi đứng với một góc bốn cái cực lão cổ lòng cùng nhau phun ra một cái trong suốt năng lượng sóng này bốn đám trong suốt năng lượng sóng vừa mới xuất hiện liền lập tức bốn góc liên kết lập tức lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng lên trên hướng phía dưới lan tràn mà đi hư không đại trận k í c bốn cái cổ long tề tiếng quát to nói vụ một đạo hư mang ở trong suốt màn ánh sáng trợt lóe lên phàm trong suốt màn ánh sáng bao phủ chỗ tất cả gợn sóng đều bị hết mức che lấp ta tộc tổ địa rốt cục xuất hiện cảm giác trong cơ thể mình huyết thống ở mơ hồ chấn động tiêu viêm đem tầm mắt tìm đến phía hư không nơi càng sâu rào rào rào từng luồng từng luồng còn như thực chất giống như dòng nước lưu động âm thanh truyền đến chỉ thấy một phương một chút nhìn không thấy bờ cổ giới như giống như cá lội nhanh chóng tách ra bốn phía hát cám ở trong tầm mắt của mọi người càng thả càng lớn n à y mới cổ giới càng đến gần tiêu viêm tiêu viêm trong cơ thể huyết mạch chấn động cũng là càng kịch liệt nhìn thấy cổ giới hình dáng tiêu tộc đấu thánh nhóm r ồ n dập mặt lộ vẻ vui mừng địa gia tăng chuyển vận đấu khí mà phía kia cổ giới ở càng ngày càng mạnh cảm hóa dưới t ố cộng đ t i ế lên n c ũ c à n giới lúc càng cục này nhanh, rốt m ớ khổng lồ không cách nào hình dung cổ nào dung g lồ i liền như vậy lặng lặng như vậy mà định ứ n người. ngươi chính g giữa ở ở trước mắt trở, người. Người ta đi đem ta tộc Các mọi đem đi đ tổ a đ ị một i Tiêu nói. người biến tại giới! ê lên u xuống. huyền quỷ sau. hạ chút tâm tình khó thể chế Thanh chỗ. Định! đứng bóng Nửa ngày tâm tự trợt mất có có Cổ xam mà m địa dị Vụ! ở tiếng lớn lao âm thanh vang vọng hư không ẩm ẩm một tiếng ẩm ẩm nổ vang nổ lên một luồng gợn sóng vô hình ở này mới trong hư không chậm rãi lan tràn ra sau đó ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người lần này này mới cổ giới lại đột ngột biến mất ở tại chỗ ngâm ngâm ngâm ngâm bốn đạo liên tiếp tiếng rồng ngâm vang lên bốn cái cổ long cũng biến mất ở tại chỗ không chỉ trong chốc lát t r ú c hỏa tứ lão liền bay tới xem ra cổ giới là định miêu thành công t r ú c hỏa nhìn lướt qua đã biến mất cổ giới vị trí nói ha ha là thành công đi thôi ta mang bọn ngươi vào xem x é em một tiếng cười khẽ đột ngột vang lên tiêu huyền tự trong hư không đạp bước mà xuất đạo tiêu huyền tay háo bào vung lên tất cả mọi người liền đều biến mất ở tại chỗ đây là một phương rực rỡ cổ giới mênh n ô n g vô bờ xanh thẳm trên đường chân trời đám mây trôi nổi tình cờ có gió nhẹ thổi mà đến ở phía dưới trên thảo nguyên mang theo một đạo kéo dài đến phần cuối màu xanh lục làn sóng vu không gian một trận dập dờn mười mấy bóng người đột ngột hiện lên ở giữa không trung nơi này nồng độ năng lượng quả thực là ngoại giới bảy tám lần trong đám người tiêu viêm la thất thanh nói ha ha ở trong hư không ẩ n n h ư ỡ n g ngàn năm hơn nữa này ngàn năm cũng không có tộc nhân đi lấy ra nó năng lượng tu luyện nồng độ năng lượng đương nhiên cao sau đó theo tộc nhân số lượng càng ngày càng nhiều cùng ở lại thời gian càng ngày càng dài nó nồng độ năng lượng sẽ không ngừng giảm xuống cuối cùng duy trì ở bên ngoài nồng độ năng lượng hai đến gấp ba tả hưu bất biến tiêu huyền cười híp mắt đáp ồ、oh, không đúng tổ tiên ta đã thấy đan tháp có một phương cổ giới tên là đàn giới nó bởi vì ngàn năm không người giữ gìn nguyên nhân bên trong đã suy yếu không ra hình thù gì vì sao bộ tộc ta tiêu giới nhưng thật giống như không hề có một chút nào biến dáng vẻ tiêu viêm đánh giá phía dưới cảnh tượng sau một tiếng khẽ ổ lên nói đó là bởi vì chúng ta lúc trước dùng tiêu tộc trăm vạn duệ dân tự sát để đánh đổi khởi động một chiêu bí pháp cấm kỵ đem tiêu giới bên trong thời gian mạnh mẽ hình ảnh ngắt quãng ở chúng ta trước khi rời đi một khắc đó nói cách khác ngươi hiện tại nhìn thấy chính là năm đó tiêu tộc tiên dân vừa rút đi thời cảnh tượng tiêu huyền chỉ chỉ dưới chân phía kia thổ nói rằng tiêu viêm nghe nghe cũng c h ậ m c h ậ m c h ậ m mặc lại nguyên lai năm đó bọn họ cho dù là thất bại cũng là bị bại như vậy thản nhiên cùng ung dung không vội Trường ta rất rõ ràng vì vui vẻ. sao lại khóc đây ta rõ ràng rất vui vẻ. đương nhiên cái này cũng là chúng ta khổng lồ hậu bị kế hoạch một phần nó có thể bảo đảm chỉ cần chúng ta hậu bối tộc nhân bên trong có người có thể lại đột phá tiếp đấu thánh cảnh liền có thể từ sâu trong hư không lần thứ hai cho gọi ra tiêu giới trải qua ngàn năm ẩn nhưỡng tiêu giới chỉ có thể càng mạnh mẽ hơn chỉ là giới bên trong năng lượng đất trời có chút hôn l o ạ n thôi cần một vị đấu thánh cảnh trở lên cao thủ ra tay sắp xếp một phen mới có thể thích hợp phổ thông duệ dân ở lại cái này cũng là chúng ta hy vọng lại hưng tiêu tộc nhân thực lực nhất định phải là ở đấu thánh cảnh nguyên nhân vị trí không chỉ có là bởi vì đấu thánh cảnh mới phải chân chính cường giả cũng là bởi vì đấu thánh cảnh cường giả mới có thể giữ gìn cổ giới vận hành không để ý đến đờ r a tiêu viêm tiêu huyền tiếp tục tự nhiên nói rằng đấu thánh cả nhà tiêu viêm thấp giọng lặp lại một câu nói ha ha tiểu tử không muốn lại bi thương bi thương đã qua xem đi đây chính là chúng ta tiêu giới tám tộc cổ giới bên trong diện tích to lớn nhất tiêu giới ở lại qua ngàn vạn tiêu tộc duệ dân tiêu giới tiêu huyền hai tay dương ra ôm ấp hư không nói hô tiêu giới cỡ nào mùi vị quen thuộc a ha ha ha tiêu giới đây là bộ tộc ta tổ địa tiêu giới chúng ta lại trở về chúng ta đứa trẻ chẳng ra gì tôn ngàn năm tự trầm tiêu giới hôm nay chúng ta rốt cục trở về tiêu giới cho tới tiêu huyền phía sau tiêu tộc tám thánh càng là không thể tả từng cái từng cái kích động lẫn nhau ôm ấp hoan hô nói thậm chí trực tiếp ở trong hư không quỳ xuống không ngừng mà dập đầu nhìn thấy tình cảnh này tiêu viêm chẳng biết vì sao hai mắt cũng lặng yên trở nên n ư ớ c tắt lên tình cảnh này thật là tốt ta đúng rồi tiêu viêm ta nghe nói ngươi lần trước đi cổ tộc cổ giới thời điểm nhìn thấy cổ tộc toa không thuyền trông mà thèm không n ớt còn muốn muốn len lén cướp một chiếc trực tiếp đóng gói mang về tinh giới tiêu huyền bỗng nhiên đẹp đẽ địa mở chừng hai mắt nói tiêu viêm nghe vậy ngượng ngùng n ở nụ cười lúc này nguýt y một cái dược lão khẳng định là hắn vị lao sư này tiết lộ bí mật dược lão bình tĩnh địa đối với tiêu viêm còn lấy mỉm cười ngươi xem đây là cái gì chỉ thấy tiêu huyền ở trong hư không tay không vẽ một vòng cho nói cái này quyển mới vừa xuất hiện liền đột nhiên bay ra ngoài đồng thời ở trong hư không càng thả càng lớn ong long long vô tận hào quang lóng ánh từ bên trên dâng trào mà ra chờ vờn quanh bên trên ánh sáng l o n g lánh đến cực điểm thời điểm một chiếc cổ xưa phi hành chiến thuyền liền từ cái kia quyển bên trong nhanh chóng bay ra đây là toa không thuyền t i ê u viêm vui vẻ nói ừ n luận toa không thuyền số lượng bộ tộc ta mới phải nhiều nhất dù sao nhiều người mà ha ha đi chúng ta lên đi tiêu huyền nói liền mang theo mọi người bay đi tới đúng chỉ thấy tiêu huyền ở trên bong thuyền nhẹ nhàng r ậ m chân một cái thân tàu run lên bần bật vô tận lực lượng không gian quanh quẩn thân tàu b ố n phía toa không thuyền liền ra tốc hướng về phương xa bay ra ngoài t r ú c hỏa tứ lao tựa ở bong tàu trên lan can tấm tắc lấy làm kỳ lạ bọn họ cổ long đảo còn thật không có cái này dù sao bọn họ thái hư cổ long bộ tộc liền am hiểu qua lại hư không muốn toa không thuyền làm gì theo toa không thuyền không ngừng bay về phía trước hành trước i từ từ giới thiệu dưới kiến tiêu người tiêu triệu người. tiện triệu người cái chia cuối cái kia ê trên u huyền qua quần chịu huyết huyết duệ khu chân không thể thống thế nhưng chưa kích hoạt sức mạnh huyết thống phổ thông hơn cho thống chỉ phân lấy Đây Đây cũng ngừng Ngàn năm dân, tổng cộng ngàn tổng cộng Phân trúc. trước, tộc sức có vực, chỗ từ từ sẹt ta t Để đế là là là là là bộ, bộ bộ. bộ bộ. bộ. bộ. Đó ở. đây toa không thuyền từ này bầu trời lúc bay qua luôn có phổ thông duệ dân sẽ ngửa mặt lên trời nhìn xung quanh ha ha hiện tại đều không còn đi lên trước nữa chính là tiêu đế s ơ n mạch đó là bộ tộc ta kích hoạt rồi sức mạnh huyết thống duệ dân chỗ ở nhân số có chừng tám trăm ngàn đây là bộ tộc ta chân chính hạt nhân cùng tinh hoa khu vực trong tộc cao tầng cũng hết mức cư trú ở này tiêu giới ngoại còn có một phương cổ thành tên là tiêu đế thành ta là tiêu tộc cùng ngoại giới câu thông chỗ đáng tiếc đã sớm bị hủy bởi ngọn lửa chiến tranh chi bên trong ừ n chờ qua một quãng thời gian sau đó chúng ta tiêu tộc duệ dân hết mức từ ô thản thành bên trong di chuyển đến tiêu đế sơn mạch bên trong hạt nhân quần thể kiến trúc sau khi đúng là có thể đem ô thản thành thả ở bên ngoài làm ta tiêu tộc cùng ngoại giới câu thông mới cầu nối tên cũng không muốn đổi thành tiêu đế thành còn gọi ô thản thành đi lấy cảnh giác ta tiêu tộc hậu nhân nhớ kỹ năm đó biến cô chi a i đ ờ i đ ờ i kiếp kiếp vĩnh không quên đi có điều cái kia đến cực xa chuyện sau này tạm thời không thích hợp bại lộ chúng ta tiêu tộc đã trở về trung châu tin tức theo tiêu huyền êm hay nói tiêu viêm cùng d ự c lão chúc hỏa mấy người cũng giống như trở lại ngàn năm trước nhìn thấy tiêu tộc rầm rộ tám tộc đệ nhất cái kia tiêu tộc thắng cảnh mà tiêu tộc tám thánh nhưng là trầm mặc nghe trầm mặc hối ức trong con ngươi mơ h ầ ngấn lệ hiện lên bọn họ trở về nhưng là lại không thể quay về tiêu huyền không biết nói rồi bao lâu ngược lại dọc theo đường đi vẫn đang nói cuối cùng toa không thuyền rốt cục ở một cái mênh mông vô vở dãy núi rộng lớn bầu trời ngừng lại phía dưới chính là tiêu đế s ơ n mạch n a m đó thân là tiêu tộc tộc trưởng ta cùng tiêu tộc cao tầng thống trị tiêu g i ớ i ngàn vạn duệ dân địa phương tiêu huyền chỉ chỉ phía dưới giường như một cái cự long bình thường bổ phục trên mặt đất sơn mạch nói tiêu viêm mấy người theo tiêu huyền chỉ nhìn xuống xuyên thấu qua trên dãy núi không nồng nặc mây năng lượng sương mù lúc gần lúc hiện có thể xem đến phía dưới các thức vụt lên từ mặt đất cao nổ bị tạ vi kiến trúc ô ô ô toa không thuyền ở tiêu huyền sự khống chế bắt đầu chậm rãi hạ thấp hạ thấp nồng nặc sền sệt mây năng lượng sương mù bên dưới n h ư n g mọi người có thể thấy rõ phía dưới kiến trúc đại khái giáng dấp ừ m nơi đó là bộ tộc ta chân chính hạt nhân cũng là tộc trưởng cùng nguyên láo tịch nơi ở ở nơi hiện nay chúng ta tiêu tộc duệ dân mới miễn c ư ơ n g đến mười vạn người có thể toàn bộ đem bọn họ từ Âu thản thành rời đi đến nơi này ở lại ha ha nơi này lập tức cũng có tràn ngập nhân khí sẽ không lại dường như quỷ bình thường đến thời điểm tiêu chiến thân là đương nhiệm tiêu tộc tộc trưởng đương nhiệm thống trị tiêu tộc ta cái này sống mấy ngàn năm lão gia hỏa liền chấp trưởng tông tự được rồi tiêu h à n h bọn họ tám người liền làm thủ vệ tông tự hộ vệ còn có đến thời điểm chúng ta còn có thể đúng rồi bộ tộc ta năm đó còn có một vị nghe vậy với trung châu tinh nhuệ quân đoàn tên là thẩm phán người ta xem hiện nay tiêu trấn thống lĩnh thủ hạ liền khống chế một nhánh tiêu tộc lực lượng tinh nhuệ chúng ta có thể dựa vào bọn họ trùng kiến thẩm phán người quân đoàn ừ như vậy tiêu trấn thống lĩnh chính là thẩm phán người quân đoàn mới một đời quân đoàn trưởng năm đó bộ tộc ta trong tộc cường giả còn có nhất nguyên nhị thánh tam thanh bốn ngự n ă m phương lão sáu ti bảy cung bắt cực cựu diệu mười đều lời giải thích chúng ta sau đó có cơ hội nhất định phải khôi phục danh hiệu này còn có là được thấy do phía dưới kiến trúc tướng mạo sau khi tiêu huyền lại như là một vị muốn kiến thiết chính mình vương quốc quốc vương giống như vậy không thể chờ đợi được nữa địa tiếp tục kể ra trong lòng mình đã sớm có rõ ràng như tính bản kế hoạch tiêu huyền không ngừng mà kể ra không biết khi nào nói nói dĩ nhiên không tự chủ được địa lưu lại nước mắt còn không tự biết mãi đến tận hàm ẩm nước mắt chảy vào trong miệng tiêu huyền lúc nãy dừng lại rất có cảm xúc mãnh liệt r ằ n g giải lẩm bẩm nói ồ ta trong miệng làm sao hàm hàm đứng ở tiêu huyền phía sau tiêu tộc tám thánh rốt cục cũng không nhịn được nữa cùng nhau quỳ s á t ở trên bong thuyền gào khóc nói tiêu huyền đại nhân van cầu ngại không nên nói nữa nguyên lai、like、ta vừa là đang khóc sao nhưng là ta rõ ràng rất vui vẻ a tiêu huyền tự nhiên sờ sờ gò má trên nước mắt c h â u lẩm bẩm nói chương sáu trăm sáu mươi chín làm sao quên đến tiêu huyền đại nhân ngàn năm trước tiêu tộc đã sớm không còn tồn tại nữa c ầ u ngài không nên nói nữa c ầ u ngài tiêu tộc tám thánh b ù a nằm ở trên b o n g thuyền thấp giọng khóc nước nở nói nguyên lai tiêu tộc đã phá diệt đã lâu như vậy sao nguyên lai bộ tộc ta vinh quang đã bị long đong ngàn năm sao tiêu huyền một mặt kinh sợ địa nhìn phía dưới không có một bóng người tiêu đế s ơ n mạch a a a hôn thiên đế hôn tộc các ngươi diệt ta tiêu tộc đồ ta tiêu tộc ngàn vạn d u i dân ta các ngươi phải chết a a a a luôn luôn nho nhã hở hứng tiêu huyền bỗng nhiên hóa thân một con dữ tận cự thú cật lực gào thét nói ẩm năng lượng trong thiên điệu bỗng nhiên bắt đầu cấp tốc bạo động một luồng cực lớn đến không cách nào hình dung khí thế ẩm ẩm tự tiêu huyền trong cơ thể dâng trào mà ra một đạo có tới dài vạn trượng cổ sáng năng lượng đột nhiên tự tiêu đế sơn mạch nơi sâu xa vụt lên từ mặt đất sau đó nhanh như tia chớp địa v à n h về phía chân trời không gian ở rung động không gian ở kêu dên không gian đ a n g khóc phù phù. phù phù phù phù phù phù. tiêu viêm dược lao đám người trong nháy mắt bị một nguồn sức mạnh cưỡng chế quỳ gối toa không thuyền trên bông thuyền tám sao đấu thánh cùng đế cảnh linh hồn uy áp mạnh mẽ không kiên kỵ mà tràn ngập ở tiêu đế sơn mạch bầu trời quét ngang tất cả k h ô n g p h ụ thân là ba sao đấu thánh trúc hỏa đồng dạng một luồng không cách nào hình dung cự lực cưỡng chế ở trên bông thuyền không thể động đậy chút nào cho dù là hắn bản thể là một cái đã tu luyện mấy ngàn năm cổ long có được sưng ma thú giới mạnh nhất thân thể cổ long thân thể thế nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác được hô hấp khó có thể thông thuận t r ú c h ỏ a khó khăn v ẹ o nhúc nhích một chút thân thể trên mặt mang theo kinh sắc cùng cung kính mà nhìn lập cho bọn họ trước mắt đạo kia dày nặng như dây núi bóng lưng vị này vị đại nhân này quả nhiên là có thể so với long hoàng bệ hạ vĩ đại tồn tại chúc h ỏ a cuối cùng vẫn là hạ thấp hắn đắt đỏ đầu lâu đức quãng địa l ầ m b ầ m nói ẩm ẩm ẩm tựa hồ là gây nên cái gì phản ứng dây truyền giống như vậy toa không thuyền phía dưới tiêu đế sơn mạch bên trong đột nhiên bùng nổ ra mấy chục đạo hóng ánh cực kỳ cột sáng năng lượng này mấy chục đạo vô cùng to lớn cột sáng năng lượng vừa mới xuất hiện liền ở giữa không t r ú n g cấp tốc đan sen vào nhau hình thành một chỉ vô cùng to lớn quang kén quang kén ở hơi nhúc nhích bên trong tựa hồ quan g kén bên trong có một vị tiêu tộc thần thánh tồn tại sắp bị thai ngén mà ra muốn xuất thế chấn áp trước mắt vị này dám to gan ở tiêu tộc thánh địa làm cản ngông cùng đồ từ quan g kén bên trong mơ hồ tiết lộ ra khí tức đến xem quan g kén bên trong tồn tại lại mơ hồ là một vị có thể so với đấu thánh cường giả nhân vật khủng bố là bộ tộc ta hộ tộc đại trận bộ tộc ta hộ tộc đại trận tự mình khởi động bố nằm ở tiêu huyền dưới chân tiêu h à n h la thất thanh nói không biết là tiêu tộc hộ tộc đại trận khởi động tỉnh lại tiêu huyền vẫn là tiêu hoành tiếng kinh hô tỉnh lại tiêu huyền vẫn nằm ở phát điên trạng thái khí thế toàn mở tiêu huyền rốt cục chậm rãi từ cuồng bạo trong trạng thái thoát ly đi ra vụ cái kia c ố quét ngang chư thiên bảng đại khí thế rốt cục chậm rãi biến mất rồi hô mà bồ nằm ở trên bong thuyền mọi người cũng như chút được gánh nặng chiến run dày địa đứng lên hóa ra là bộ tộc ta hộ tộc đại trận sao ta đã đã lâu đã lâu không nhìn thấy nó lần thứ hai khởi động qua a nhìn thấy tiêu đế sơn mạch bầu trời cái kia thanh thế hùng vĩ quan g trận tiêu huyền đã khôi phục thanh minh trong t r ò n g mắt né qua một k i a hoài niệm nói t á n tiêu huyền một tay kết ấn một tiếng than nhẹ nói và ảnh đạo kia vừa còn thanh thế dung trời mênh m ô n g cự trận lúc này còn giống như là thủy chiếu cấp tốc biến mất mà đi chư vị xin lỗi tiêu huyền thất lễ tiêu huyền chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí nói hắn lần thứ hai khôi phục thành t r ư ớ c như vậy như ngọc quân tử gián dấp tựa hồ vừa diệt thế ma thần trạng chưa từng có từng tồn tại thổ tiên ngài là trong lòng ngột ngạt đến quá lâu tiêu viêm hơi trầm mặc sau mở miệng nói ta vẫn cho là ta đã coi nhẹ thế nhưng mai đến tận ta lần thứ hai trở lại bộ tộc ta tổ đ ị a ta mới phát hiện căn bản không có vậy cũng là bộ tộc ta ngàn vạn duệ dân tính mạng dù sao bọn họ đều đã từng sống qua a điều này làm cho ta làm sao quên được tiêu huyền thống khổ nhắm lại con mắt của chính mình nói bầu không khí lần thứ hai trở nên trầm túc lên khoảnh khắc tiêu huyền đ ố n g nhiên một tiếng cười khe nói vô sự vô sự bộ tộc ta ở ngàn năm sau khi sắp nên đón tân sinh bộ tộc ta còn có cuối cùng mười vạn duệ dân tân sinh bọn họ sẽ ở bộ tộc ta tổ đ ị a một lần nữa mọc dễ nảy mầm phát triển lớn mạnh mà ta tiêu huyền cũng sẽ không tái phạm ngàn năm trước như vậy sai lầm lần này ta sẽ cẩn thận mà bồi thường bọn họ dùng hết khả năng địa bồi thường bọn họ còn đầu đế tự có tiêu viêm tên tiểu tử kia đi nhọc lòng sung kích ha ha ha nói xong lời cuối cùng tiêu huyền tiếng cười là càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn tiêu viêm đoàn người đều trầm mặc không nói gì liền như vậy lẳng lặng mà nghe tiêu huyền đang thấp giọng tự nói t ổ tiên vừa đó là bộ tộc ta hộ tộc đại trận nhìn tâm tình từ từ bình tĩnh tiêu huyền tiêu viêm đông nhiên mở miệng nói ừ đại trận kia chính là bộ tộc ta người thứ nhất đấu đế cường giả thiết trí g i ớ i trong đó bao hàm vị kia tổ tiên đại nhân một kia đấu đế lực lượng cùng tản hồn ngàn năm trước Bộ tộc ta c ư ờ năm đó bị ta rút đi hơn nửa sức mạnh huyết thống trong tộc phỏng chừng liền một tên cao cấp đấu thánh cũng rất khó tìm ra tự nhiên cũng rất khó phát huy ra hộ tộc đại trận toàn bộ thực lực tiêu huyền ở tiêu đế sơn mạch bên trong mấy tòa hiểm trở trên ngọn núi hơi đảo qua một chút nói đó là tiêu tộc hộ tộc đại trận khởi động mấy cái then chốt tiết điểm đã từng làm tiêu tộc tộc t r ư ở n g hắn làm sao sẽ không rõ ràng những ngày đây xem ra tiêu tộc tiên dân đem hết t h ể đều cho bảo tồn lại chỉ cần có hậu bối tộc nhân có thể lại mở tiêu giới coi như là rụa rụt cổ ở này tiêu giới bên trong không ra cũng có thể lại bảo đảm tiêu tộc huyết duệ ngàn năm không ngừng tiêu viêm không khỏi một tiếng thở dài nói bộ tộc ta mấy triệu duệ dân huyết tế tự t h ầ n vì là không phải là ngày hôm nay thời khắc này ạ ha ha được rồi Ta mang bọn tiếp tục xem một chút、đi. Tiêu tay toa thuyền thứ một tốc dắt tiêu trời rốt mang hai nhanh bay qua. bay a bay a, bay xem chậm mọi mạch bọn ngươi huyền nhẹ nhàng vung bảo, không lần không không quân dẫn người sơn Liền như bay à bay à, đến phần bảo, bầu đi. loại cuối. đế cục lấy vậy áo ở ồ đã đi ngang qua tiêu đế sơn mạch sao vậy chúng ta đón lấy liền bắt tay sắp xếp tiêu giới bên trong năng lượng đi trải qua hư không năng lượng ngàn năm vượt ngưỡng tuy rằng tiêu giới bên trong nồng độ năng lượng tăng lên trên gấp mấy lần thế nhưng tiêu giới bên trong năng lượng cũng biến thành cồn u g bạo cùng hỗn loạn không ít chúng ta những cường giả này cũng còn tốt thế nhưng cũng không thích hợp bộ tộc ta phổ thông duệ dân thời gian dài ở lại vì lẽ đó cần chúng ta đấu thánh cường giả ra tay cố gắng sắp xếp một phen tiêu giới bên trong năng lượng đất trời tiêu huyền bừng tỉnh cười một tiếng nói ừ m còn có lại mở ra tiêu giới việc liền đạt tại trúc hỏa tứ lao ra tay giúp đỡ trúc hỏa tứ l a o có thể trở về cổ long đảo đợi ta tộc duệ dân ở tiêu giới yên ổn tiêu huyền hôn lại tự đến nhà nói cảm ơn tiêu huyền hướng về trúc hỏa mấy người chắp tay c h í nói cảm ơn không tiêu huyền đại nhân chúng ta cũng lưu lại ra tay sắp xếp năng lượng đất trời đi giúp người giúp đến cùng mà trúc hỏa thái độ cực kỳ cung kính mà đáp lê nói chẳng biết lúc nào trúc hỏa đối với tiêu huyền s ư n g hô đã từ tiêu huyền tiên sinh biến thành tiêu huyền đại nhân chương 670, xem đây chính là bộ tộc ta tộc địa vậy thì đa t ạ đồng thời đi nhất định phải hãy mau đem tiêu giới bên trong năng lượng đất trời sắp xếp xong xuôi chúng ta đi tiêu huyền mỉm cười gật đầu nói tiêu viêm ngươi ở lại chỗ này chờ chúng ta tiêu huyền làm mất đi câu nói này sau lúc này kể cả tiêu tộc tám thánh dược lão cùng cổ long đảo tứ thánh một nhóm mười bốn người vội vã hướng về hư không sâu xa bay đi chỉ để lại tiêu viêm này một vị đấu tôn cường giả ở toa không thuyền trên chờ đợi dù sao sắp xếp năng lượng đất trời đó là đấu thánh đại năng mới có thể làm đến sự tình còn thật không có hắn một đấu tôn cường giả chuyện gì ô ngay ngong ngong. ở tiêu viêm ở trên bong thuyền khoanh chân ngồi xuống chuẩn bị lúc tu luyện năng lượng trong thiên địa bỗng nhiên bắt đầu chậm rãi dập dần lên tiêu viêm có thể cảm giác được một cách rõ ràng tiêu giới bên trong năng lượng đất trời bị người lấy một loại tốc độ cực nhanh cấp tốc sắp xếp năng lượng bên trong những k i a cồn g bạo ước số bắt đầu bị chậm rãi hút ra đi ra ngoài tổ tiên bọn họ đã bắt đầu rồi sao như vậy ta cũng nên bắt đầu rồi tiêu huyền chậm rãi nhắm lại hai con mắt hai tay bấm ra tu luyện gắn kết hô hấp bắt đầu từ từ vững vàng cựu chuyển thành thánh con đường mỗi một c h u y ể n cần thiết đấu khí run tương đương với một lần đấu tôn một đến chín sao cần đừng xem tiêu viêm hiện tại đã là bốn sao đấu tôn đỉnh cao thế nhưng muốn tu luyện đến cựu chuyển đấu tôn đỉnh cao còn có một quãng đường rất dài phải đi ngủ say ngàn năm tiêu giới lúc này giới bên trong nồng độ năng lượng có thể đầy đủ đạt đến ngoại giới bảy tám lần như vậy một tiền lãi kỳ có thể không cho bất kỳ một vị võ giả bỏ qua phân quyết chuyển q u á t khẽ một tiếng vang lên nói một tháng sau ô ngong ngong thân thể bốn phía lực lượng không gian cấp tốc sôi trào thức tỉnh cấp độ sâu tu luyện trong trạng thái tiêu viêm hắn chậm rãi mở mắt ra chỉ thấy mười mấy đạo bóng người quen thuộc từ trong hư không nhanh chóng tái hiện ra ừ n chúc h ỏ a bọn họ bốn vị trưởng lão đã rời đi sao tiêu viêm đứng dậy nhìn về phía tiêu huyền nói tiêu giới năng lượng đất trời đã sắp xếp xong xuôi ta vừa đưa bốn người bọn họ rời đi ừ các ngươi ở chỗ này chờ Ta đem, tìm một chỗ đem thản ì m một c ỗ đem t h thành thả ra ngoài tiêu huyền mỉm cười gật đầu lập tức thân hình lại biến mất ở trên bong thuyền sau mười phút tiêu đế sơn mạch một chỗ cùng bình nguyên giáp giới dưới chân núi truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang một tòa thành trì đột ngột hiện lên ở tại chỗ đã có ra vào thiên mộ kinh nghiệm tiêu tộc tộc nhân lần này đúng là không có bất kỳ kinh hoàng ô thản thành bên trong tất cả vẫn ngay ngắn có thứ tự hơn nữa trong thành rất nhanh sẽ có bốn cái điểm đen nhỏ bày tới Tổ tiên tiêu chiến cùng tiêu tộc tam lão cung kính hành lễ nói xem các người d ư ớ i chân vùng đất này chính là chúng ta tiêu tộc truyền thừa tự thời đại viễn cổ tổ đ ị a trải qua ta tiêu tộc các đời đấu thánh cường giả không tách g i a thắt cùng gia cố toàn bộ diện tích đã có thể so với t r u n g châu bắc vực to nhỏ là tám tộc cổ giới bên trong to lớn nhất một tiêu huyền khá là tự hào địa gia hiệu bốn vị nhìn xuống tiêu chiến theo bản năng mà đi xuống mới tiêu đế sơn mạch nhìn lại chỉ thấy một cái một chút nhìn không thấy bờ cự long đang lẳng lặng địa bồ nằm ở đại địa bên trên k h nay điều sơn mạch diện tích cũng đã có thể so với toàn bộ gia mã đế quốc chứ tiêu chiến một tiếng thốt lên kinh ngạc nói càng to lớn hơn đây là tiêu đế sơn mạch chúng ta tiêu tộc chân chính hạt nhân cũng là bộ tộc ta mười vạn duệ dân sau đó sắp sửa chỗ ở tiêu chiến ngươi cùng tiêu tộc chư vị trưởng lao ở nhất định phải ở hai đến trong vòng ba tháng đem ta tộc toàn bộ duệ dân hết mức chuyển đến tiêu đế sơn mạch hạt nhân quần thể kiến trúc bên trong ở lại hôm nay liền để tộc nhân ở đây thích đứng một chút đi ngày mai liền bắt tay di chuyển công tác tốc độ phải nhanh tiêu huyền chỉ trỏ xa xa cái kia một mảnh cao nổ bị tạ vi liên miên quần thể kiến trúc nói chúng ta lĩnh mệnh tiêu chiến bốn người hưng phân đáp không nghĩ tới ngàn năm trước tiêu tộc lại thật sự mạnh như thế từ bọn họ lưu lại những n à y hoa lệ tráng lệ kiến trúc khổng lồ nhóm là có thể nhìn được một chút manh mối đi thôi ta phải đem thiên mộ kéo vào tiêu giới bên trong trở thành bộ tộc ta tộc nhân tu luyện một chỗ bí cảnh tiêu huyền phất phất tay ra hiệu tiêu chiến mấy người nói d ư ợ c trần ngươi trước tiên đ ừ n g đi sau đó ta trở về sau khi chúng ta đồng loạt ra tay ở tiêu giới cùng tinh giới bên trong mở ra một cái đường hầm không gian đem hai giới triệt để liên thông tiêu huyền đối với dược lão làm mất đi một hồi lời chật vội vã mà biến mất ở tại chỗ lão sư tinh giới ta liền tạm thời không trở về đi tới đón lấy mấy tháng này ta nghĩ cùng bọn họ đồng thời vượt qua cũng thuận tiện ngắm nghĩa cẩn thận bộ tộc ta tộc địa tiêu viêm cực kỳ tham lam địa hít thở một hơi tiêu giới bên trong không tức giận nói được có việc gấp ta sẽ thông báo cho ngươi dược lao thập phần lý giải địa gật đầu một cái nói không chỉ trong chốc lát từ trên trời trở về tiêu huyền liền lần thứ hai mang đi dược lao đi mở ích tiêu giới cùng tinh giới hai giới trong lúc đó đường hầm không gian đi tới tự giác không giúp được tiêu viêm liền đi hạ xuống toa không thuyền Hướng phía dưới mới ố thản thành dưới mới bay đi. ố v ừ a địa, mới viêm tiêu trở tộc về là i hai giá ề n năm tôn bị vị cho sau đấu tôn cho giá ở. Ừ, l tiêu viêm đại ca tiêu đỉnh cùng nhị ca tiêu lệ từ khi tiêu huyền trở về trong tộc sau hai người bọn họ liền bị tiêu chiến mộ binh dân tộc hồi bên trong ở thiên mộ bên trong tu luyện sáu năm hơn nữa cấp cao năng lượng hoạch chống chất cũng sớm đã là đấu tông cường giả bọn họ cũng nhảy một cái trở thành đấu tôn cường giả này đại ca nhị ca các ngươi chuẩn bị đem ta giá đi nơi nào a tiêu viêm có chút bất đắc dĩ nhìn bọn họ hai vị ca ca nói a tiểu tử ngươi có thể coi là trở về chúng ta nhưng là chờ đợi ngươi đã lâu tiểu tử ngươi trở về liền cũng không biết thấy thấy chúng ta chúng ta hiện tại muốn đem ngươi mang tới diễn võ t r ư ở n g công khai phạt các nhà tiêu lệ không ngừng hướng về tiêu viêm t ề mi lộng nhắn nói diễn võ t r ư ở n g công khai phạt tiêu viêm một mặt mộng bức địa lẩm bẩm nói một lát sau tiêu viêm nhìn thấy trên diễn võ t r ư ở n g cái kia ba đạo bóng người quen thuộc thất thanh cười một tiếng nói tiêu ngọc biểu tỷ tiêu ninh biểu ca tiêu mị biểu muội hóa ra là các ngươi à? h ừ ai là ngươi tiêu ngọc biểu tỷ tiểu tử tiếp thu khiêu chiến đi chúng ta năm người bây giờ cũng đã là đấu tôn cường giả chúng ta muốn liên thủ vây công ngươi đã hoàn toàn chín dục tiêu ngọc bước ra nàng thon d à i e m dịu đi tới tiêu viêm trước người tiêu ngạo địa ngang ngang nàng e m dịu c ầ m nói không phải tiêu ngọc biểu tỷ ngươi nghe ta giải thích à, cho nên ta không r ả n h đến xem các ngươi đó là bởi vì tiêu viêm há mồm định giải thích tiêu viêm c a không tiêu viêm ngươi câm miệng cho ta nhanh lên một chút ra tay đi cả ngươi tỏa ra một luồng kinh người v ẻ quyến rũ quần đỏ mỹ nhân tiêu mị cũng theo đứng ra thiên kiều bá mị địa quát lớn tiêu viêm nói trong ba người cuối cùng tiêu ninh tuy rằng không nói gì thế nhưng khẩn nhìn chằm chằm tiêu viêm trong t r ò n g mắt thỉnh thoảng lộ ra chiến ý cũng nói tất cả được rồi xem ra hôm nay không động thủ là không cách nào dễ dàng tiêu viêm từ hắn hai vị ca ca cưỡng bức bên trong rơi xuống mặt đất bất đắc dĩ nói đó là đương nhiên đã đứng ở đồng thời năm người chăm miệng một lời địa q u á t lên trong diễn võ t r ư ở n g gia tộc sáu vị tuấn kiệt tựa hồ muốn đối chiến việc trong nháy mắt truyền khắp trong tộc không chỉ trong chốc lát bên ngoài diễn võ t r ư ở n g liền chật ních gia tộc thế hệ thanh niên tộc nhân khá lắm phần lớn đều là đấu tông c ư ờ n g giả đấu hoàng cảnh tồn tại nhỏ bé không đáng kể đương nhiên cũng, cũng không có thiếu đấu tôn cường giả lẫn lộn trong đó ừ chỉ là đại thể đều chỉ là một hai tinh đấu tôn là được rồi tiêu tộc thanh niên các tộc nhân đều là ánh mắt nóng rực mà nhìn diễn võ trưởng sáu người kia đó là gia tộc thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất sáu người đương nhiên bọn họ trong đó còn có một vị đỉnh cao tồn tại tiêu viêm tiêu viêm hắn mới phải bọn họ chuyến này mục đích chủ yếu bọn họ rất muốn biết xa cách nhiều năm như vậy bọn họ vị thiếu tộc trưởng này đại nhân thực lực đến tột cùng cường đến trình độ nào cơ chứ bảy chương sáu trăm bảy mươi mốt chúng ta còn kém xa đây、Ấm. ẩm ẩm năm đạo dị thường mạnh mẽ đủ loại đấu khí cột sáng trong nháy mắt tự năm người trong cơ thể dâng trào mà ra hai vị năm sao đấu tôn ba vị bốn sao đấu tôn đây chính là tiêu đỉnh bọn họ năm người thực lực chân chính bọn họ năm người nếu là liên thủ hơn nữa tiêu tộc cấp cao công pháp đấu kỹ ra trì chỉ sợ cũng là một vị bảy sao đấu tôn cũng có thể đấu một trận a các ngươi năm không tệ lắm nếu không ngươi trước tiên cùng ta phân thân đánh làm sao tiêu viêm tùy ý đánh một hưởng chỉ nói oong long long nhàn nhạt lôi mang tiếng vang triệt mà lên một đạo cùng tiêu viêm bản tôn giống như lúc tam thiên lôi huyễn thân trong nháy mắt liền bị tiêu viêm triệu hoán mà ra phân thân k i n h người quá đáng chúng ta cùng tiến lên đánh hắn năm người ăn ý đối diện một chút sau quyết định đồng thời ra tay rồi kinh c h ậ p lôi pháp vạn mộp trói buộc ly hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ nộ hải ba đảo cồn phong huyên múa từng tiếng tiếng quát khẽ vang lên mấy đạo huy lực tương đương không tầm thường đấu kỹ công kích sẽ cùng thời đánh về đối diện tiêu viêm ha ha liền để phân thân bồi các ngươi cố gắng vui l ù a một chút đi tiêu viêm thân hình run lên liền biến mất rồi tại chỗ một giây sau tiêu viêm cũng đã ở bên ngoài diễn võ trưởng cười híp mắt nhìn trên sân mọi người đối mặt này nam đạo mơ hồ xé rách không gian ác liệt công kích tiêu viêm đúng là biểu hiện lông không kinh hoàng truy đến tiêu viêm xuể bàn tay ra ở trong hư không nhẹ nhàng nắm chặt triệu h o a n nói si si Sì. nhàn nhạt tiếng sấm vang vọng mà lên vô số lôi mang quanh quẩn ở tiêu viêm bàn tay bốn phía một thanh t o à n thân ngăm đen lôi truy trợt hiện lên ở tiêu viêm trong tay oong long long vô số đấu khí từ tiêu viêm trong cơ thể điên cuồng hướng về lôi truy bên trong tràn vào mà theo đấu khí quần c u ộ n không ngừng d ố t vào này lôi truy tỏa ra gợn sóng cũng càng khiến người ta cảm thấy k h i ế p đảm thiên toái lôi truy một tiếng gào thét tiếng q u á t khẽ từ tiêu viêm yết hầu bên trong bỏ ra tiêu viêm dơ lên cao đã lặng yên biến sắc t ử hắc lôi truy đột nhiên đập về phía dưới chân v â n h không gian như pha lê bình thường đột nhiên vặn vẹo phán át từng đạo từng đạo hẹp dài vết nứt không gian xuất hiện ở trong hư không một đạo đầy đủ dài mấy chục trượng màu bạc ánh chấp trên mặt đất đột nhiên một lần một con độc giác lôi thú ngay ở đại địa bên trên sinh ra ỏ đứng thẳng lên độc giác lôi thú đột nhiên lắc lắc đầu vô số lôi tinh t ử trên người nhỏ xuống lập tức tráng kiện bốn vó đột nhiên vẫy một cái như to lớn chiến xa giống như vậy quay về giữa không trung đấu khí năm màu dải lụa liền đấu đá lung tung mà đi ẩm một luồng năng lượng khổng lồ bao tắp trong nháy mắt tự va chạm trung tâm hướng về đầy trời cấp tốc bao phủ mà đi ô ô ô bao tắp năng lượng khổng lồ lôi kéo tất cả có thể coi như vật nếu không là tiêu tộc diễn võ trưởng đã trải qua trong tộc cao thủ gia cố chỉ sợ cũng phải ở bao tắp lớn tập kích dưới trực tiếp tan vỡ đi、Vụ. một đạo to lớn bắt trang trong suốt lồng ánh sáng cấp tốc tự trong diễn võ trường bay lên đem cả tòa diễn võ trường cũng chụp ở trong đó vành vành vành cái kia đấu khí năm màu dải lụa ở độc g i á c lôi thú va chạm dưới chạm vào liền tan nát r ồ n dập t ầm ầm nổ tung ở giữa không trung Ồ! hoàn thành nhiệm vụ độc g i á c lôi thú b ù phục trên mặt đất k h é p kêu một tiếng lập tức tự mình biến mất ở trong không khí còn chưa các loại cái kia cố năng lượng khổng lồ báo tắp hoàn toàn biến mất thì có năm đạo có chút thân ảnh chật vật từ trong khi giao chiến vội vã mà bay ra、Đệt. tiểu viêm tử cũng quá biến thái chúng ta năm người liên thủ thậm chí ngay cả hắn một phân thân đều đánh không thắng đó là bởi vì hắn đạo kia phân thân thực lực đều có chín sao đấu tôn đỉnh cao a a a tiêu viêm cái tiểu tử thối kia bụn cô nương thậm chí ngay cả hắn một chiêu đều không đón được a. a chỉ có ta một cảm thấy tiêu viêm ca ca vừa kỳ thực còn rất xoay a đông đảo nhổ nước bọt trong tiếng còn chen lẫn một tia không phối hợp biểu lộ c h i ngữ có điều vào lúc này cũng không có ai lưu ý là được rồi trên sân yên vụ rốt cục chậm rãi tàn đi thấy rõ trên sân tình cảnh tiêu tộc thanh niên tộc nhân r ồ n r ậ p là hít vào một ngụm khí lạnh bọn họ vị thiếu tộc trường này đại nhân cũng quá biến thái một điểm đi tùy ý cho gọi ra một đạo phân thân tiện tay một đòn liền có thể đánh đến tiêu đỉnh năm người tìm không được b ắ t thực sự là làm người không khỏi lòng sinh tuyệt vọng thực lực trên lệch a một lần nơi trở xuống mặt đất năm người đều là trợn mắt trừng trừng mà nhìn đối diện lông tóc không tổn hại tiêu viêm như vậy gặp lại ta năm vị thân ái ca ca các tỷ tỷ tiêu viêm chậm rãi ngẩng đầu lên nhẹ nhàng cười một tiếng nói v ừ a h à n h vừa dứt lời tiêu viêm toàn bộ thân hình liền hóa thành một đạo lôi mang lặng yên đổ nát ở giữa không trung không đúng tên tiểu tử kia muốn trốn mất ở nơi đó chúng ta mo đuổi theo hay là dựa vào trực giác của phụ nữ tiêu ngọc liếc mắt liền phát hiện ẩn giấu ở trong đám người tiêu viêm bản tôn mẹ kiếp như vậy cũng bị phát hiện ta tiêu ngọc biểu tỷ ngươi ngưu một mặt mộng bức tiêu viêm mau mau đẩy ra đoàn người hướng phía ngoài chạy đi chúng ta đi mau đổi theo hoặc truy tiểu viêm tử cần phải không nên để cho hắn chạy thoát đúng đúng đúng bắt sống bắt sống ồ ồ tiêu viêm ca ca, ngươi chờ một chút mị nhi a nam đạo ưu mang lúc này từ trên diễn võ trường bay lên hướng về xa xa đã hóa thành một viên điểm đen nhỏ tiêu viêm đổi theo bên ngoài diễn võ trường tiêu tộc thanh niên tộc nhân thì lại đều là cười ha ha nhìn nhìn trong tộc kiệt xuất nhất sáu người trong lúc đó loại này đặc thù tình cảm chuyển động cùng nhau phương thức khoảng cách bên ngoài diễn võ trường tương đương khoảng cách xa một căn cao vót kiến trúc trên v à i đạo khí tức trầm ổn bóng người đứng ở trên thiên đài lẳng lặng mà nhìn về phía nơi này đại trưởng lão xem ra ta nhường viêm nhi cố ý ra tay gõ đánh bọn họ một hồi là đúng thiên mộ sáu năm cho ta tộc mang đến không chỉ có là về mặt thực lực tăng vọn còn có sâu tuy rằng tộc nhân vẫn còn không tới kịp biểu hiện ra thế nhưng thân là tộc trưởng ta biết rõ bọn họ tập tính hôm nay nhật ta cố ý nhường viêm nhi biểu diễn nghiền ép tính thực lực cho bọn họ xem chính là muốn cho bọn họ biết bọn họ có điều là hết ngồi đáy giếng thôi cùng trung châu hàng đầu thiên tài so với bọn họ chẳng là cái thá gì tuyệt đối không nên ngông cuồng sưng lớn đem vẫn còn tăng lên trên kỳ bộ tộc ta thật lớn tiền cảnh hủy hoại trong một ngày a chờ tiêu viêm này sáu vị nhân vật chính rời sân sau trên thiên đài một vị khí chất như c u ồ n g sư bình thường người trung niên bỗng nhiên mở miệng yêu đất nói ha ha trải qua lần này thiếu tộc trưởng đại nhân gõ e sợ này nhóm ngãi con rất khó sinh ra lòng lười biếng bọn họ còn kém xa đây đứng ở tiêu chiến phía sau cầm đầu một ông lão mở miệng cười nói ba vị trưởng lão những câu nói này kỳ thực cũng chính là tiêu chiến muốn nói với các ngươi trong vòng mười năm ta tiêu chiến tất nhiên sẽ sung kích bán thánh cảnh giới hy vọng ba vị trưởng lão có thể nhớ kỹ hôm nay chúng ta ở này trên thiên đài nói tới lời nói chúng ta còn kém xa đây tuyệt đối không nên lười biếng ta còn muốn ở thành thánh trên đường nhìn thấy các ngươi tiêu chiến chậm rãi xoay người vẻ mặt khóc khóc mà nhìn tam l ã o nói vâng tộc trưởng đại nhân tiêu tộc tam lão đối diện một chút cùng nhau túi lầu nói cố gắng như vậy đi chư vị còn có nghỉ sớm một chút sáng sớm ngày mai chúng ta liền muốn bắt tay rời đi tộc nhân mười vạn không phải là một con số nhỏ Bỏ lại câu ngày ó i tiêu chiến trực tiếp địa rời đi này sân n trực t h địa ư ợ Vụ. vụ, vi vong văn vê vê phục Không khẩu đích, chỗ. Thật thư sách nhiệt hoặc chờ nhân gian trận cũng biến ngươi tuyến ngươi cùng ngươi tán xin tin ngươi đến、7. Trường n giúp gấu, giờ giờ g tiêu tại tiểu mời lời. tiêu tiểu tam cao một mất tìm tìm tộc độ tộc tức tỉ tắt đút đút tổ. lập lúc lão để ở ở mai mới hứng sáng cả tòa ô thản thành đều chậm rãi chuyển động tiêu tộc cao tầng bắt đầu động viên toàn tộc có kế hoạch từng nhóm lần mà đem tộc nhân hướng về tiêu đế sơn mạch hạt nhân quần thể kiến trúc rời đi bởi tộc nhân đại thể là có chút tu v i tại người võ giả hơn nữa đấu vương đấu hoàng đấu tông cảnh bên trong cao cấp võ giả chiếm cứ rất lớn tỷ lệ vì lẽ đó tự thân tốc độ phản ứng cũng không tính chậm. hơn nữa có chín vị đấu thánh đại năng ra tay giúp đỡ rời đi vì lẽ đó rời đi tốc độ cực nhanh lấy mỗi ngày đại khái năm ngàn người tốc độ cấp tốc hướng về tiêu đế sơn mạch rời đi nếu không là lo lắng lập tức toàn bộ rời đi qua tộc nhân sẽ có chút không thích ứng tốc độ sẽ nhanh hơn một ít một tháng sau tiêu tộc mười vạn duệ dân rốt cục hết mức chuyển đến tiêu đế sơn mạch hạt nhân quần thể kiến trúc bên trong tộc nhân bắt đầu tiến vào thích ứng kỳ từ từ thích ứng t h a m dò cái này cổ xưa mà lại xa lạ nhà mới viên mà tòa kia đã kinh biến đến mức chống r ô n g ố thản thành đã bị tiêu huyền sử dụng phong ấn thuật hoàn toàn bao bọc lên t i ê n tĩnh chờ ở một chỗ bí ẩn bên trong không gian chờ đợi tiêu tộc có thể quang minh chính đại địa tái hiện trung châu một khắc đó đến lúc đó ô thản thành là có thể như nó đã bị hủy bởi ngọn lửa chiến tranh tiền bối tiêu đế thành giống như vậy đặt ở tiêu giới lối vào nơi làm tiêu giới cùng ngoại giới câu thông cầu đ ố i đây là một t i ê n tĩnh buổi tối tiêu huyền đứng ở một chỗ địa thế khá cao đại điện trước nhìn phía dưới đèn đuốc sáng trang vạn ra nhóm lửa cảnh tượng khoe miệng không khỏi lộ ra một vệ thỏa mãn mỉm cười nói ha ha không sai lần này cuối cùng cũng coi như là có một chút nhân khí có điều mười vạn duệ dân đối với ta tiêu tộc tới nói vẫn là quá là ít ỏi không có đủ hay không ít nhất phải lật gấp mười lần không gấp trăm lần đặt đến ngàn vạn duệ dân mới có thể ừ cũng chỉ có ngàn vạn duệ dân mới phù hợp ta tiêu tộc quy danh tiêu huyền đ ố n g nhiên nuốt c ầ m một tiếng cười xấu xa nói tiêu huyền lúc này trong lòng ngầm hạ một quyết định hắn đón lấy công tác trọng điểm chính là tăng lên trên diện rộng tiêu tộc nhân khẩu là thời điểm thành lập một tiêu tộc nhân khẩu đề i tiêu ể m một thành tộc lập cao tiểu tổ hắn tiêu huyền sẽ là này tiêu tộc nhân khẩu đề cao tiểu tổ người đầu tiên nhận chức tổ trưởng run rẩy đi tiêu tộc duệ dân nhóm mà ngay ở tiêu tộc tân sinh duệ dân triệt để làm chủ tiêu giới thời điểm tiêu viêm cũng triệt để hòa vào nơi này hưởng thụ hắn vì là không nhiều khi nhàn hạ quang tuy rằng hắn biết khoảng thời gian này khả năng cũng sẽ không quá dài sau ba tháng tiêu tộc đan bộ được lợi từ cho tới nay dược lão cùng tiêu viêm đối với tiêu tộc luyện dược sư bồi dưỡng tiêu tộc luyện dược sư thực lực luôn luôn không sai lấy tiêu vân cùng hư đại sư cầm đầu tiêu tộc đan đường thực lực không ngừng phát triển lớn mạnh vì lẽ đó ở làm chủ tiêu giới sau khi tiêu tộc luyện dược sư rất nhanh lại sẽ tiêu đế sơn mạch nơi sâu xa viễn cổ tiêu tộc đan bộ cho một lần nữa khải chuyển động viễn cổ tiêu tộc ở viễn cổ bắt tộc bên trong tuy rằng cũng không phải tám trong tộc am hiểu nhất luyện đan thế nhưng trong tộc nhưng vẫn như cũ nuôi dưỡng một khổng lồ luyện dược sư tập đoàn dù sao tiêu giới ngàn vạn duệ dân đan dược cũng không thể dựa vào người khác không phải hơn nữa bất luận là trong tộc người cũng được vẫn là từ ở ngoài mời mọc cũng được viễn cổ tiêu tộc mỗi một mặc cho đan bộ thủ tịch luyện dược sư nhất định phải là một tên cựu phẩm luyện dược đại tông sư vì lẽ đó nói tóm lại viễn cổ tiêu tộc luyện dược sư thế lực ở viễn cổ bắt tộc vẫn nằm ở hợp lệ tuyến bên trên bởi vậy viễn cổ tiêu tộc đan bộ phần cứng phương tiện bố trí cũng là cực cường so với ô thản thành tiêu tộc đan đường thiết bị muốn tốt hơn rất nhiều trong ba tháng này tiêu viêm trừ tu luyện ở ngoài vẫn mang theo tiêu vân cùng hư đại sư bọn họ quen thuộc này đan bộ tất cả bọn họ đã với hai tháng trước thành công ở đàn bộ bay lên đan hỏa ừ t h á c thiên mộ sáu năm phút tiêu vân cùng hư đại sư cũng đã cùng nhau tiến vào bát phẩm luyện dược sư cảnh giới ngay hôm đó tiêu viêm chính mang theo tiêu vân cùng hư đại sư ở đàn bộ bên trong quan sát trong tộc luyện dược sư thuật luyện đan lảo đảo hơn nửa ngày cuối cùng kết thúc hành trình đan bộ một căn tòa kiến trúc cao nhất tầng cao nhất sân thượng ba người chính đang quan sát phía dưới người đến người đi đan bộ tiêu vân trường lão hư đại sư ta biết hết t h ể bát phẩm đàn phương cho các n g ư ờ i dị hỏa tử hỏa cho các n g ư ờ i v i ê n cổ tu luyện linh hồn phương pháp quá một hồn quyết cho các n g ư ờ i v i ê n cổ hồn kỹ cho các n g ư ờ i ta có khả năng cho các n g ư ờ i hết t h ể đều cho các n g ư ờ i hy vọng các n g ư ờ i có thể tuyệt đối không nên nhường ta thất vọng à, ta liền yên tâm đem tiêu tộc đàn bộ giao cho các n g ư ờ i hai người các n g ư ờ i nhất định đem tiêu tộc đàn bộ phát triển lớn mạnh tiêu viêm bỗng nhiên xoay người nhìn hai người nói tính cách luôn luôn trầm ổn tiêu vân trưởng lão còn chưa trả lời một bộ tao bao màu đen luyện dược sư trường bảo hư đại sư liền đột nhiên vô vô chính mình ngực bảo đảm nói thiếu tộc trưởng ngươi yên tâm ta hư dịch hư đại sư chính là đường đường b ắ t phẩm luyện dược tông ạch m ạ i đến tận tiêu viêm liếc xéo hắn một cái hư đại sư mới sắc mặt nhất bạch địa ngừng lại lời cha hư đại sư ngươi phải nhớ kỹ ngươi chỉ cần đan bộ thứ tịch trưởng lão mọi việc muốn trước nghe một chút đan bộ thủ tịch tiêu vân ý kiến của trưởng l ã o biết chưa tiêu viêm tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hư đại sư nói rằng v v Thiếu tộc trưởng nói đã ú n nhất định nghe vân kiến trưởng soạn lạnh trên chán ngượng ngủng tiếng nói.、Một、bên tiêu vân thấy này khẽ mỉm cười không nói g gì. lắm, lao. một mồ một Một mỉm ta Ta tiêu tiêu thấy của hư hư dịch Hư hôi khẽ sư cười cười đại. đại đ cái ý sờ mười mấy năm trôi qua hư dịch này người bị bệnh thần kinh yêu khoác l á c hòa yêu tinh tướng tật xấu vẫn không có bỏ làm hư dịch lao đầu cùng bạn cũ t i ê u vân đã quen thuộc từ lâu chỉ là thiếu tộc trưởng mỗi lần lúc trở lại hắn hư dịch đều không thể thiếu bị thiếu tộc trưởng nữ qua dăn dậy một phen tiêu viêm còn chờ nói chuyện chỉ thấy hắn bỗng nhiên như có cảm giác địa đưa mắt tìm đến phía một chỗ hư không tiêu vân cùng hư đại sư theo bản năng mà theo nhìn sang vụ chỉ thấy cái kia nơi hư không hơi dập dờn một vị thân mang màu trắng bảo phục ông lão quỷ dị mà hiện lên ở tại chỗ thiếu các chủ l ã o giả áo bảo trắng lúc này cung kính thi lễ nói hả tôn giả đã bước vào bán thánh cảnh sao tiêu viêm vui mừng đánh giá l ã o giả áo bảo trắng nói tiêu viêm lời vừa nói ra tiêu vân cùng hư đại sư lập tức đồng loạt ánh mắt nóng r ự c địa nhìn c h ầ m c h ầ m thiên hỏa tôn giả đây chính là bán thánh cường giả a thánh giả thánh hiện nay tiêu tộc trừ tiêu huyền những tiêu ngàn năm trước cường giả ở ngoài tiêu tộc bủn tộc còn không ra đời qua một vị bán thánh cường giả hiện nay tiêu tộc tu vi cao nhất tiêu viêm cũng mới phải năm chuyển đấu tôn đỉnh cao đây khoảng cách bán thánh cảnh còn có tương đối dài một khoảng cách ước ao ỉn bị hai người này nhìn chăm chú đến có chút không dễ chịu thiên hỏa tôn giả bất an hơi hoạt động một chút thân thể lúc này mới chắp tay nói về thiếu các chủ thiên hỏa cũng là gần nhất mới bước vào bàn thánh cảnh vậy cũng chúc mừng tôn giả tôn giả chuyện gì đến tiêu giới tìm ta lẽ nào là tinh giới có biến tiêu viêm không hiểu nhìn về phía thiên hỏa tôn giả nói còn có thời gian nửa tháng trung châu mười năm một lần không gian giao dịch đại hội liền muốn tổ chức các chủ đại nhân triệu thiếu các chủ về tinh giới để trước chuẩn bị một chút thiên hỏa tôn giả trả lời không gian giao dịch đại hội đúng rồi mười năm một lần ở ta ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi có một lần hiện tại ta hai mươi lăm tuổi thời gian cũng không còn nhiều lắm trong lòng có hiểu ra tiêu viêm lúc này đối với tiêu vân dặn dò một câu nói nói cho phụ thân ta đã trở về tình giới chớ nghiệm tiêu viêm cùng thiên hỏa tôn giả hai người lúc này thẳng đến tình giới mà đi thật người tiểu thư tỷ ở tuyến phục vụ giúp ngươi tìm sách cùng ngươi tán gấu xin mời vi tin tìm t ắ t nhiệt độ vong văn hoặc giờ giờ vê đút vê đút bốn trăm bốn mươi bốn chờ ngươi đến vậy chương sáu trăm bảy mươi ba Già giá không g đi. này Lần sau n t nguyện hội i dịch nhưng là t h cung cùng hiện chín sao một thể thiên địa thủy triều yêu hỏa giáng thế dù sao câu nói này tiêu viêm đã biết rồi tịnh liên yêu hỏa sẽ ở thiên địa thủy triều đến cái kia một ngày giáng lâm đến thời điểm gây động tĩnh lớn toàn bộ trung châu đều sẽ biết cổ tộc đế tộc nhóm cũng đã sớm biết tịnh liên yêu hỏa g á n g lâm tin tức tiêu viêm đều có thể lấy nói cho dược lao tin tức về hắn đến từ cổ tộc k h e n chốt là tịnh liên yêu hỏa cổ đồ bên trong ẩn giấu tịnh liên yêu thánh linh hồn đây chính là tiến vào yêu hỏa không gian sau chấn áp tịnh liên yêu hỏa cường lực nhất thủ đoạn vì lẽ đó tiêu viêm nhất định phải bắt được hoàn chỉnh tịnh liên yêu hỏa cổ đồ Tinh giới, tông Tiêu giới, đại điện. Lao sư. Tiêu viêm vội vã đi vào đại điện nói. Ngồi. chủ Lao vào sư. vã ở tiêu giới bên trong đợi đến mấy tháng này cảm giác làm sao d ư ợ c lao cười híp mắt chào hỏi cũng không tệ lắm khoảng thời gian này chủ yếu là tìm kiếm một phen bộ tộc ta tiêu giới ừ tiêu tộc tiên dân cho chúng ta những n à y người đến sau lưu lại một bút thập phần quý giá di sản có thể nói là toàn phương vị tiêu viêm chậm rãi ngồi xuống nói ha ha nghỉ ngơi một quãng thời gian cũng có thể tiếp tục bận đ i ệ u lên nửa tháng sau trung châu không gian giao dịch hội sẽ tổ chức đến lúc đó cuối cùng một khối tịnh liên yêu hỏa tàn đồ cũng sẽ xuất hiện ở nơi đó chúng ta nhất định muốn lấy được vì bảo đảm không có sơ hở nào chúng ta đến để chuẩn bị trước một ít phẩm cấp cao đan dược lấy ứng đối không gian giao dịch hội dược lao gõ gõ bản cường điệu nói cắt lao sư nhưng là cựu phẩm huyền đan luyện dược đại tông sư ai có thể lấy ra so với lao sư đan dược cấp bậc càng cao hơn đan dược đâu khi đại lục trên đã có gần vạn năm không có cựu phẩm kim đan xuất thế đi t i ê u viêm hữu môi nói tiểu tử ngươi chính là l ư ờ i còn lại mấy ngày nay ngươi nhất định phải cho ta chuẩn bị cẩn thận d ư ợ c lao nghe vậy chừng tiêu viêm nói v â n g v â vâng, n g lão sư một đạo có chút bất đắc dĩ âm thanh từ trong đại điện truyền r a nói sau mười ngày d ư ợ c lão tiêu viêm thầy trò hai người thẳng ra tinh giới mà đi trung châu đông bắc địa vực một chỗ hoang mạc nơi sâu xa có một trấn nhỏ tên là không gian trấn nó liền là trung châu địa hành tông không huyền môn cùng giám bảo sơn tam tông liên hợp tổ chức không gian giao dịch hội nơi ngay hôm đó không gian trấn n ê n đón hai vị đặc thù khách mời phong thần thối địa giai cao cấp c ư ớ p pháp đấu kỹ long h ổ bộ địa giai cao cấp đấu kỹ thân pháp thuấn khí đan cấp bảy cao cấp đan dược v ạ năm thanh mục đẳng luyện chế thất phẩm cao cấp đan dược tài liệu chính một trong đường phố rộng rãi hai bên có lượng lớn thương gia đang mua đi chính mình cất giấu nơi này mỗi một món đồ bắt được ngoại giới đều xem như là tốt nhất tinh phẩm dọc theo đường đi thẳng nhìn ra tiêu viêm khác biệt phát sáng mở cờ trong bụng Úng ù ù lao sư nếu không chờ chúng ta bắt được tịnh liên yêu hỏa cuối cùng một tấm tàn đồ sau khi liền làm rất đ ư ơ n g liền làm hắn một phiếu làm sao đem những bảo bối này đều cho đóng gói mang về cố gắng phong phú một hồi chúng ta tứ phương các bí khố ngược lại lao sư ngươi đã là một vị trung cấp đấu thánh người nơi này đánh không lại lao sư ngài bọn họ cũng không nhận ra ngài đến tiêu viêm đang yên lặng địa nuốt xuống một ngụm nước miếng sau khi đưa ra một rất có tính kiến thiết ý kiến đi đi đi trước tiên không nói địa hành tông không huyền môn cùng giám bảo sơn này tam tông trong tông cũng có đấu thánh cường giả tồn tại nói không chắc lúc này bọn họ liền ngồi xổm ở trong một góc khác nhìn chúng ta đây lại nói sư phụ là loại kia hắc ăn đen người ạ dược lão đột nhiên mít một cái tiêu viêm nói phải lao sư ngài lẽ nào đã quên sao năm đó ở gia mã đế quốc ở tháp cách nhĩ đại sa mạc ở hắc giáp vực chúng ta ha h a tiêu viêm nặng nề gật gật đầu Trận cười hi hi địa đối với dược lao tể mi lộng nhăn nói người câm miệng cho ta dược lao bị tức đến nổi trận lôi đình nói cái này nhiệt g đồ có hắn như vậy yêu thích thiết lao sư ngăn à. tiểu tử này nếu như còn dám nói tiếp dược lao hôm nay cần phải thanh lý môn hộ không thể không nói liền không nói mà h u n g cái gì tiêu viêm đ oan ức địa trả lời một câu một lát sau ồ tiêu viêm ngươi xem đó là thất thải thôn thiên mạng ngã xuống nơi cho nên mới có một ít tỷ lệ xuất hiện thất thải nguyên thạch chuyện này đối với thải lân nhưng là vật đại b ổ chúng ta đi bắt nó tiếp tục đi dạo xuống dược lão đông nhiên kéo tiêu viêm nói tiêu viêm theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một vị khô gầy ông lão trên châu bán hàng bày ra một nắm đấm to nhỏ bảy màu sắc tảng đá nên chính là cái viên này ẩn giấu cựu thải nguyên thạch tâm thần hơi động tiêu viêm lúc này cùng dược lao hướng về khô gầy ông lao đi đến cái này thất thải nguyên thạch bán thế nào tiêu viêm cực kỳ dứt khoát do hỏi khô gầy ông lão vừa nghe có kẻ ngốc chuẩn bị mua cái này thất thải nguyên thạch trong lòng lúc này đại hỷ không ớt rằng đạo lý thất thải nguyên thạch có thể vì là thất thải thôn thiên mãng bộ tộc tăng cường tu vi quả thật thất thải thôn thiên mãng bộ tộc tu hành lương vật giá trị hẳn là không ít thế nhưng thất thải thôn thiên mãng đều rất sao tuyệt diệt mấy ngàn năm hiện tại đại gia còn mua về làm gì a ăn chơi vẫn là giữ lại chơi vì lẽ đó trừ phi bệnh thần kinh đại khái là không người nào nguyện ý mua nó khô gầy ông lão đem bày ra đến chỉ có điều là tiện tay cử chỉ vạn nhất nếu như đụng tới một trẻ con miệng còn hôi sữa đem mua lại cơ chứ có phải là liền kiếm lời vì lẽ đó hắn biết giá một viên bát phẩm đan dược mới có thể lấy đi cái này thất thải nguyên thạch thế nhưng đón lấy mấy ngày nay khô gầy ông lão gặp đả kích thật lớn cho dù có oan đại đầu thật sự dự định mua về chơi thế nhưng vừa nghe một viên bát phẩm đan dược mới có thể đem lấy đi dồn dập dùng một loại ngươi rất sao ở đ ầ u ta ánh mắt khinh bỉ mà nhìn khô gầy ông lão sau đó xoay người rời đi khô gầy ông lão lúc đó liền chịu đến một vạn điểm tấn công dữ dội mấy ngày nay hắn vẫn đang hoài nghi cái này thất thải nguyên thạch có phải là muốn tạp trong tay cơ chứ hiện tại được rồi ha ha lại có kẻ ngốc đến rồi lão phu nhất định phải tàn nhẫn mà ra một cái mấy ngày nay chịu được ác khí hôm nay lão phu nếu như không tàn nhẫn mà tể ngươi một bút lão phu liền không họ hổ lão phu muốn một viên ba màu đan lôi cấp bậc bát phẩm đan dược tiểu tử cái này thất thải nguyên thạch nhưng là rất đắt ngươi cần phải hiểu rõ trong lòng đã có tính toán khô gầy ông lão lúc này bình chân như vại địa mở miệng nói bao ra đi tiêu viêm hứng hở địa trả lời hắn căn bản không để ý đến khô gầy ông lão trong giọng nói thăm dò tâm ý dù sao đây chính là cao cấp nhất cựu thải nguyên thạch chí ít có thể cho thải lần tăng cường hai sao tu vi những này cũng đã đầy đủ vì lẽ đó chính là người này trào giá một viên cựu phẩm bảo đan tiêu viêm cũng là đồng ý ra nhất định phải một viên ba màu đan lôi không nhất định phải hai viên ba màu đan lôi trở lên cấp bậc bát phẩm đan dược mới có thể đổi đi cái này thất thải nguyên thạch tựa hồ là bị tiêu viêm thái độ hờ hững cho kích thích đến khô gầy ông lao lúc này liền bóp méo trong lòng giới vị cao giọng nói nhiều bao nhiêu đã đối với khô gầy ông lao để giới có chuẩn bị tiêu viêm tràn đầy kinh ngạc nhìn khô gầy ông lao nói liền liền những thứ này liền này vẫn là nín nửa ngày mới biệt đi ra Ta còn tưởng còn c rằng kẻ này kẻ hừ u muốn cựu tiểu thư tỉ ở tuyến gấu, điều. ẩ phẩm n viên đan ngươi ngươi cùng ngươi tán gấu, xin mời vi tin tìm nhiệt độ vong văn hoặc giờ giờ vê đút, vê đút 444 ngươi đến Trường không bị bảo biết một tìm mời tìm độ Thật thư tỉ tắt đút đút ta thể vụ, vi vê vê vậy. giúp giờ giờ lại phục sách hoặc chờ h đây. ở hai viên ba màu đan lôi cấp bậc bát phẩm đan dược khô gầy ông lão nặng nề h ừ lạnh một tiếng lập lại ngheo bức cũng muốn mua thất thải nguyên thạch ngheo bức liền không muốn ra tới mua đồ ngược lại cái gì cũng không mua nổi cầm tiêu viêm lúc này ném cho khô gầy ông lão một chiếc bình ngọc sau đó thật vui vẻ địa lấy đi cái này thất thải nguyên thạch â khô gầy ông lão ngơ ngác mà nhìn vô cùng phấn khởi tiêu viêm chẳng lẽ mình đây là bán thấp trong này kỳ thực khác có huyền cơ làm sao ngươi đây là muốn đổi ý tiêu viêm nhìn biểu hiện khá là không cam lòng khô gầy ông lão cười nói không không không không phải khô gầy ông lão sau khi nghe xong liền vội vàng khoát tay nói không gian c h ấ n q u ý củ chính là m u a định rời tay giao dịch tức là thành lập tuyệt đối không cho đổi ý đây là tam tông liên thủ ở đây định ra q u ý củ trừ phi khô gầy ông lão muốn bị tam tông giáo làm người bằng không hắn còn thật không dám lâm thời đổi ý tiểu hữu ngược lại lao phu đã bán này thất thải nguyên thạch không bằng ngươi liền nói cho ta cất giấu trong đó cái gì huyền cơ chứ khô gầy ông lão ngượng ngùng nở nụ cười mà nhìn tiêu viêm nói huyền cơ à đương nhiên không có tiêu viêm nói xong cũng dứt khoát thoát ly quầy hàng â khô gầy ông lão nụ cười trên mặt đột nhiên đọng lại viêm tiểu tử lẽ nào cái này thất thải nguyên thạch thật sự có khác áo nghĩa dường lao tỉ mỉ mà đánh giá một hồi tiêu viêm trong tay cái viên này bảy màu sắc tàng đá nhìn hồi lâu cũng không phát hiện nó có chỗ đặc biệt nào nếu là có hơn trăm đầu thất thải thôn thiên mãng đồng thời ngã xuống ở một chỗ liền có cơ hội sinh thành cựu thải nguyên thạch ta xem cái này thất thải nguyên thạch bên trong nồng độ năng lượng không bình thường đến cao hẳn là một viên cựu thải nguyên thạch đi cựu thải nguyên thạch chất lượng nhưng là so với thất thải nguyên thạch muốn cao quá nhiều chí ít có thể để cho thải lân lên cấp hai sao thải lân hiện tại là tám sao đấu tôn đỉnh cao đi có nó nên có thể x u n g kích đấu tôn đỉnh cao t i ê u viêm chuyển động trong tay thất thải nguyên thạch nói ha ha cái kia thải lân nhưng là có phúc dược lao khe cười một tiếng nói không gian chấn trung ương một chỗ trong điện phủ cổ lão thầy trò hai người xuất hiện ở kỳ thiệp ngời sau khoác đấu đồng liền đẩy cửa đi vào lúc này điện bên trong đã ngồi đầy hơn trăm hào đủ loại cường giả hai người ngồi vào chỗ của mình sau dược lao lập tức bắt đầu thả ra hắn cái kia thiên cảnh đại viên mãn khủng bố lực lượng linh hồn bắt đầu tra xét nổi lên bun phía biết nguyên do tiêu viêm lẳng lặng chờ đợi dược lão lấy dược lao hiện nay đấu khí tu vi và linh hồn cảnh giới có thể rất dễ dàng địa tra xét đến thân phận của người khác mà người khác còn không biết một lát sau dược lao chậm rãi mở mắt ra nói ha ha thú vị phát hiện mấy vị bạn cũ các loại giao dịch hội kết thúc ta nhất định phải đi cố gắng chiêu đ á i một hồi mấy người bọn họ bạn cũ thực lực làm sao t i ê u viêm tâm thần hơi động nói trung châu có tiếng lao dâm côn tổ hợp hạt ma tam quỷ thực lực ba người đều còn ở cựu chuyển thành thánh trên đường leo lên còn t ạ m tạm đi trước ta cùng bọn họ hai phe đều có kích động qua không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy thực lực vẫn là không cái gì tiến bộ dược lão nhẹ giọng cười một tiếng nói ba cái đấu tôn đỉnh cao lao sư có thể một cái tắt đập chết mặt hàng thực sự không có ý gì tiêu viêm sau khi nghe xong khinh thường trả lời dược lao c ư ờ i cợt không nói gì tiêu viêm nói đúng lấy trước mắt hắn bốn sao đấu thánh thực lực hắn trước đây những k i a kẻ thù nhóm chính là toàn bộ đứng ở đồng thời cũng không đủ hắn một cái tắt đập thực sự là không lọt nổi mắt xanh cong nương theo một tiếng lanh lảnh c h u ô n vang một vị dâu tóc b ạ c trắng xem ra khí thế hoàn toàn không có ông lão liền xuất hiện ở trong đại điện trên đài cao bảo giám sơn sân chủ bảo sơn lão nhân cựu truyền đấu tôn đỉnh cao dược lão nhẹ giọng nhắc nhở tiêu viêm nói tiêu viêm yên lặng gật đầu ha ha xem ra hôm nay đám bạn già đều đến không y ta trên đài cao bảo sơn lão nhân cười h i ế p mắt ở trên khán đài hơi đảo qua một chút nói làm tầm mắt ở quét đến dược lão vị trí thời điểm hơi dừng lại một hồi như có cảm giác dược lão đối với bảo sơn lão nhân khẽ gật đầu ra hiệu bảo sơn lão nhân tâm linh thần hội địa nhanh chóng rời tầm mắt nếu người cũng đã tới gần đủ rồi cái kia giao dịch hội liền bắt đầu đi tương đương thẳng thắn bảo sơn lão nhân lúc này ở tay h áo b ả o vung lên một đôi bên trong mơ hồ có tiếng sấm gió truyền ra màu trắng bệnh cánh bằng xương liền xuất hiện ở trên đài đấu giá yêu hoàng dực ha ha tam tông quả nhiên gan lớn liền thiên yêu hoàng bộ tộc tộc nhân di hải cũng dám chạm tiêu viêm liếc mắt nhìn trên đài ngọc đôi kia màu trắng bệnh cánh bằng xương cười nói đối với đại lục chân chính cường giả tối đỉnh tới nói thiên yêu hoàng bộ tộc đối với bọn họ lực uy hiếp cũng là như vậy muốn cho thiên yêu hoàng bộ tộc mặt mũi liền cho không muốn cho liền không cho làm sao ngươi muốn mua dưới nó ừ nếu là đem luyện chế phi hành đấu kỹ xác thực có thể tăng cường tốc độ của ngươi muốn không muốn ra tay đem mua lại dược lão nhìn về phía tiêu viêm nói không được hiện nay tam thiên lôi động đối với ta mà nói đầy đủ không cần ngoài ngạch phi hành đấu kỹ tăng cường tốc độ hơn nữa phong lôi các phượng thanh nhi nhưng cũng là thiên yêu hoàng bộ tộc người chúng ta thân là tổng các người có thể không làm cho phân các đệ tử khó làm t i ê u viêm lắc lắc đầu cự t u y ệ t nói ha ha cũng là phượng thanh nhi nha đầu kia cũng không tệ lắm liền không cho nàng thêm phiền phước dược lão mỉm cười gật đầu nói ngay ở thầy trò hai người đang nhỏ d ọ n g bàn luận công phu cái kia một đôi yêu hoàng d ư ợ c đã bị người lấy một viên bốn màu đan lôi cấp bậc bát phẩm đan dược mua đi rồi cái thứ hai ban đấu giá vật công pháp đấu kỹ kim cương lưu ly thể thiên giai cấp thấp đấu kỹ này đấu kỹ chính là ngàn năm trước lưu ly thánh giả sáng chế nếu là tu luyện đến đỉnh cao thân thể giống như kim cương không hủy bất diệt quyền có thể vỡ thiên c ức có thể lượt địa chính là một loại tập công kích cùng phòng ngự làm một thể cường hạ đấu kỹ này đấu kỹ chủ nhân muốn đổi lấy một quyển giá trên trời cấp thấp hệ thủy công pháp hoặc là cùng với các loại giá trị đan dược cũng có thể bảo sơn lão nhân tay phải lần thứ hai ở trên đài ngọc một vệt một quyển màu vàng nhạt quyển sách liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người lão sư nay thật giống là luyện thể đấu kỹ thiên l i giai ta có thể trải qua mấy vị đấu thánh cảnh thái hư cổ long tinh huyết cột rửa tu luyện nó đó là bắt vào tay chúng ta liền bắt nó đi tiêu viêm thấp giọng nhắc nhở dược lao nói kỳ thực tiêu viêm không chỉ có trải qua lượng lớn cổ long tinh huyết cột rửa còn trải qua nhiều như vậy đạo dị hỏa luyện thể trung gian lại dùng đếm không hết có tôi khí luyện thể hiệu quả thiên tài địa bảo có thể nói tiêu viêm cường độ đã mạnh đến một cực kỳ trình độ ngoại hạng cụ thể mạnh bao nhiêu tiêu viêm chính mình cũng không có một rõ ràng khái niệm tiêu viêm thậm chí hoài nghi hay là hắn chỉ cần vừa tu luyện này kim cương lưu l y thể là có thể lập tức đem đẩy đến cảnh giới đại thành được dược lao lời ít mà ý nhiều địa trả lời không có dược lao chính là như thế hạ kỳ cùng tự tin đùa g i ỡ n nghe nói có người muốn cùng ta dược thánh dược trần so đấu đan dược sợ là chán sống chứ liên nay một hồi công phu trên sân đã có bốn người để lộ ra mua ý đồ Lấy ra phần trên đài cao bảo sơn lão nhân hơi nhắm mắt lắng nghe chốc lát lúc này vươn ngón tay hướng về trên đài ngọc một quyển quyển sách điểm đi một viên tám màu đan lôi cấp bậc bát phẩm đan dược một đạo ôn hòa nam bên trong âm thanh bỗng nhiên ở đại điện vang lên nói thật n g ư ơ i tiểu thư tỷ ở tuyến phục vụ giúp ngươi tìm sách cùng ngươi tán gấu xin mời vi tin tìm tắc nhiệt độ vong văn hoặc giờ giờ vê đút vê đút bốn trăm bốn mươi b ố chờ ngươi đến vậy. ờ i chương sáu trăm bảy mươi lăm ngươi tựa như tu vi vẫn là so với có tiền nay âm thanh vừa ra đại điện lúc này bắt đầu hơi ở mỹ lên rằng đạo lý một quyển thiên giai cấp thấp đấu kỹ bình thường giá cả cũng là ở ngũ sắc đan lôi cấp bậc bát phẩm đan dược như vậy coi như kim cương lưu ly thể hiệu quả thiên hướng luyện thể xem như là tương đối hy hữu giá cả mà có thể lại cao một chút đặt đến sáu sắc đan lôi cấp bậc b á t phẩm đan dược như vậy cũng là gần đủ rồi thế nhưng tám mẩu đan lôi cấp bậc b á t phẩm đan dược đã tiếp cận b á t phẩm đan dược đỉnh điểm cái nào đoan đại đầu sẽ ra cái giá này dù sao đang ngồi các vị đều là sống mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm l á o hồ ly mua bán l ọ vốn bọn họ có thể không làm liền ngay cả trên đài cao ngón tay đã điểm đến một nửa bảo sơn lão nhân cũng d ừ n động tác trên tay nhìn về phía dược lao nơi này. Đống nhiên thần sắc hắn hơi động tựa hồ đang ngưng thần lắng nghe cái gì, nghĩ đến là đấu kỹ kia chủ nhân g gì, lại lao là l hơi cái kia đấu tác tay tựa dược sắc chủ phía hồ về kỹ â một thời thay thời thay tiền trên chủ chủ nhân chủ không muốn công pháp hay không hơn. nhân pháp đổi Xin lỗi, đổi giá đài cao quyển đấu đăng đem công dược, có còn ngọc quyển công ý. ý, muốn muốn Sơn bốn lâm láo kỹ m Bảo quyển nhân bọn thì trả một cho chủ nhân của bọn họ. Hừ, lại của đạo hơi hơi hỏa bạo khí tức quát l ạ n h âm thanh đột ngột ở trong đại điện vang lên đây là trong bốn người nguyên bản nhanh muốn giao dịch thành công vị khách nhân kia đang phát tiết bất mãn bảo sơn lão nhân mắt điếc thai ngơ giống như đ ị a tiếp tục tuyên bố chỉ là trên sân lập tức liền trầm mặc lại tám màu đan lôi bát phẩm đan dược đã đại đại giật giới những này không thấy thỏ không thả chim ưng chủ đương nhiên sẽ không khi này cái oan đại đầu như vậy này quyển đấu kỹ liền quy vị bằng hữu này hết sức chờ đợi vài g i â y bảo sơn lão nhân lúc này tuyên bố dược lao đưa ra đan dược bảo sơn lão nhân bắn ra quyển sách đấu kỹ giao dịch đ ạ thành mà vừa ra tay liền lấy ra một viên tám màu đan lôi b ắ t phẩm đan dược dược l a o cũng dẫn ra bên trong cung điện của một ít hữu tâm nhân chú ý ra tay như thế xa hoa sẽ không là kẻ ngốc chứ chờ giao dịch hội kết thúc có muốn hay không nhân cơ hội làm hắn một phiếu không gian chấn có tam tông chấn áp không cho phép n ú ố ních tay không có nghĩa là ra không gian chấn không thể động thủ không phải ừ coi như ra ngoài kiếm lời một bút đồng lộc xem như là qua lại tiền đi lại cảm ứng những này không có ý tốt ánh mắt dược l a o cũng không phải có thể xếp không địa cười c ậ n nơi này cường giả đỉnh này chính là bán thánh cảnh cường giả ai tới ai chết hắn cũng không để ý đệ tam kiện vật đấu giá thiên l u độc điển yêu l u độc điển chính là mấy ngàn năm trước một vị tên là thiên l u độc thánh đấu thánh cường giả sáng chế vị này đấu thánh cường giả cuộc đời đam mê dùng độc bởi vậy cũng là di lưu lại một quyển tầng tầng kỳ độc cách l u y ệ n chế trong đó một ít kịch độc mặc dù là đấu tôn cường giả dính lên tay đều là tương đương đến thế thảm bảo sơn lão nhân lấy ra một quyển tối t â m sắc quyển sách giới thiệu một viên sáu sắc đan lôi b ắ t phẩm đan dược lần này cũng không phải dùng tiêu viêm nhắc nhở dược lao chính mình liền bắt đầu ra giá nay kỳ độc cách luận chế nhưng là chính thích hợp người mang ách nan độc thể tiểu y tiên dược lao lần này ra giá đúng là không có mức độ lớn giật giới đâu thánh cường giả truyền lại chế độc phương pháp đại khái cũng chính là cái giá này hơn nữa dược lao báo giá vừa vặn kẹt ở chúng lòng người lý giới vị trên hơn nữa am hiểu dùng độc cường giả dù sao cũng là số ít nay một vòng bán đấu giá khả năng liền dừng lại với cái thứ nhất báo giá dược lão một viên sáu sắc đan lôi b ắ t phẩm đan dược có hay không giá tiền cao hơn bảo sơn lão nhân lên tiếng dò hỏi sau một phút dược lao quả nhiên thuận lợi địa bắt được thiên đu độc đ i ệ n đệ tứ kiện bán đấu giá vật mục giao dịch hội đang tiếp tục đang không có để mắt bảo bối xuất hiện tình huống thầy cho lúc này đảm nhiệm nổi lên thuần túy khán giả lạng lặng mà chờ đợi cái này then chốt bán đấu giá vật lên sân sau hai giờ một tấm cổ xưa giấy bằng da dê địa đồ chính yên tĩnh nằm ở chính giữa ngọc đài cuối cùng một cái then chốt bán đấu giá vật tĩnh liên yêu h ỏ a tàn đồ theo bảo sơn lão nhân một tiếng hạ xuống trên sân vốn có chút đê mê bầu không khí lập tức liền trở nên nóng nảy lên tĩnh liên yêu h ỏ a tàn đồ bọn họ trong đó nhưng là có tương đương một phần người là chạy phần này tàn đồ mới tới tham gia giao dịch hội tĩnh liên yêu h ỏ a là ra sao tồn tại ta nghĩ mọi người đều biết ở đây ta liền không nói tỉ mỉ phần này tàn đồ cùng tịnh liên yêu hỏa có quan hệ hay là ghi chép tịnh liên yêu hỏa vị trí cụ thể tương đương hiếm thấy hiện tại bắt đầu giá bắt đầu giá khởi điểm một viên sáu sắc đan lôi bát phẩm đan dược nhìn trên sân bầu không khí biến hóa bảo sơn lão nhân hải lòng gật gật đầu có rất nhiều người đồng ý mua mới tốt có người đồng ý mua có người đồng ý ra giá tiền cao hơn bọn họ bảo giám sơn mới có thể đánh càng nhiều lúc này tiêu viêm cùng dược lao đúng là không có g i à n h trước ra giá dù sao then chốt đồ vật tổng phải trải qua một phen kịch liệt cạnh tranh mới phải bọn họ chỉ cần cuối cùng giải quyết dứt khoát là tốt rồi nói đến đối với tịnh liên yêu hỏa tàn đồ có mua ý đồ cường giả ở trung châu chỉ có thể coi là nhị lưu dù sao như viễn cổ bắt tộc những n à y trung châu hàng đầu thế lực cũng sớm đã biết tịnh liên yêu hỏa vị trí cụ thể không chỉ có biết hơn nữa cũng đã đi vào nhiều lần chỉ có điều không thành công mà thôi nơi nào còn cần khổ ha ha địa đến giao dịch hội mua cái gì tàn đồ một viên sáu sắc đan lôi b ắ t phẩm đan dược hai viên sáu sắc đan lôi ba viên sáu bảo sơn lão nhân vừa mới tuyên bố giá bắt đầu lập tức thì có lượng lớn đập khách cùng đập giá cả ở lấy một loại tốc độ khủng khiếp cấp tốc leo sau mười phút một viên tám màu đan lôi b ắ t phẩm đan dược theo này một tiếng báo giá bên trong cung điện cổ nhất thời liền yên tĩnh lại cái giá này đã tiếp cận ở đây không ít người trong lòng mong muốn giá cả lên trên nữa thêm chính là một cái giá một ngụm máu người này nên chính là hạt ma tam quỷ bên trong lão đại rồi nên mới vừa vừa bước vào cựu c h u y ể n đấu tôn cảnh giới đỉnh cao chúng ta sau đó dạy dô hắn làm người như thế nào dược lao quay đầu đối với tiêu viêm khẽ cười nói được tiêu viêm vui sướng hài lòng địa gật đầu một cái nói tiêu viêm biểu thị hắn thích nhất xem dược lao làm mất mặt tinh tướng dù sao dược lao tinh tướng tương đương đến thẳng thắn dứt khoát trước tiên dùng hùng hồn tu vi nghiền ép đối thủ tu vi so với bất quá đối với tay liền so với ai khác có tiền a không phải liền so với ai khác đan dược càng nhiều cấp bậc càng cao hơn ngược lại cái trò này quy trình hạ xuống dược lao hầu như có thể nói là đánh khắp cả trùng châu không có địch thủ tu vi so với hắn cao không hắn có tiền so với hắn có tiền tu vi không có hắn cao cái gì gọi là sách giáo khoa thức tinh tướng đây chính là dược lao tinh tướng trí mạng nhất hai viên tám mẩu đan lôi bát phẩm đan dược một vị bên trong góc cường giả cắn r ă n g hô ba viên tám màu đan lôi bát phẩm đan dược trước cẩn giấu ở đấu đồng bên trong g ầ y gò ông lão lập tức tăng giá nói tăng giá tốc độ tương đương nhanh chóng xem ra mua ý đồ phi thường mánh liệt ừ chúng ta bảo giám sơn cũng thích nhất loại này khách hàng bảo sơn lão nhân yên lặng mà ở trong lòng lẩm bẩm một câu bên trong cung điện cổ hơi trầm mặc chốc lát bảo sơn lão nhân đúng lúc lên tiếng nói ba viên tám màu đan lôi bát phẩm đan dược có còn hay không năm viên tám màu đan lôi b ắ t phẩm đan dược một đạo hàm d à y trung niên giọng nam mở miệng đánh gãy bảo sơn lão nhân bảo sơn lão nhân không chỉ có không hề tức giận trái lại cười h i ế p mắt đi đầu ngậm miệng lại lại là ngươi tiểu tử côn vọng vừa chính là ngươi tiệt lao phu kim cương lưu lý thể hiện tại lại nghĩ đến tiệt lao phu tịnh liên yêu hỏa cổ đồ hay sao vị kiêng người mặc đấu đ ồ n g lúc gần lúc hiện có thể thấy được thân hình hơi khô gầy ông lão lúc này chính tàn bạo mà nhìn chằm chằm dược lao nói ừ người trung niên âm thanh mà đối với hắn vị lao giả này tới nói có thể không phải là tiểu tử côn vọng thật n g ư ơ i tiểu thư tỷ ở tuyến phục vụ giúp ngươi tìm sách cùng ngươi tán gấu xin mời vi tin tìm tắc nhiệt độ vong văn hoặc giờ d 4 ố n t r ă n chờ ngươi đến vậy chương 676, nghèo áp tờ sa tờ cái gì buổi đ ầ u giá d ư ợ c lao nghe vậy chậm rãi chuyển chuyển động thân thể nhìn về phía vị kia gầy gò ông láo lạnh nhạt nói nghèo áp sát cái gì buổi đ ầ u giá ẩm trên sân bầu không khí lập tức náo nhiệt lên không ít người lúc này cười ra tiếng dám tới nơi này trên tay người nào không có hai chiêu chân thực công phu bọn họ mới không sợ hạt ma đại quỷ cũng không sợ bị tìm việc ai sợ ai ngươi tiểu tử dám không dám nói ra thân phận của ngươi hạt ma đại quỷ ánh mắt lạnh lùng địa nhìn về phía dược lão ta nói chư vị có phải là quá không đem ta này bảo dám sơn để ở trong mắt bảo sơn lão nhân vẻ mặt có vẻ khá là bình thản nói vu đồng thời một luồng thánh giả cấp tồn tại mới có đặc biệt gợn sóng nhanh chóng ở bên trong cung điện cổ tràn ngập mà mở bán thánh cường giả là tam tông bán thánh cường giả ra tay rồi cảm thụ này cố kỳ dị gợn sóng mọi người nhóm rồn rập trong lòng dùng mình cổ điện ầm ĩ từ từ biến mất mà đi hay là bảo sơn lão nhân nhắc nhở dược lão dược lão lần thứ hai bình tĩnh mà lập lại năm viên tám màu đan lôi bát phẩm đan dược còn chưa các loại bảo sơn lão người nói chuyện hạt ma đại quỷ liền tàn bạo mà mở miệng nói này cổ đồ ta tình thế bắt buộc tiếp tục cùng sáu viên tám viên dược lão không hề để ý điệu tiếp tục báo giá n ữ điệu không có nửa điểm sóng、so、lớn chín viên mười một viên dược lão mỗi lần tăng giá tất nhiên tăng giá hai viên mà cùng với đối lập hạt ma đại quỷ mỗi lần nhưng chỉ có thể tăng giá một viên đúng là có vẻ hơi q u ấ n bách dược lão ý tứ kỳ thực rất đơn giản ta chính là có tiền ta chính là muốn dùng đan dược đập chết các ngươi Dầm. hai con mắt đỏ đậm hạt ma đại quỷ khác nào một sắp đánh cược thua dân cờ bạc bình thường đ ố n g nhiên đứng lên dưới thân ghế g ỗ phát sinh một tiếng có chút c h ó i hai tiếng ma sát bảo sơn lão nhân con mắt hiếp lại địa đánh giá hạt ma đại quỷ nhưng không có lên tiếng một viên cựu sắc đan lôi cấp bậc bát phẩm đan dược lao phu lần này ra một viên cựu sắc đan lôi cấp bậc bát phẩm đan dược ta liền không tin ngươi còn có thể so sánh ta ra càng nhiều hạt ma đại quỷ âm thanh có chút khàn giọng nói hai viên cựu sắc đan lôi bát phẩm đan dược dược lao không có như thế nào suy nghĩ địa tiếp tục mở miệng nói dược lao tăng giá thời bình tĩnh dáng vẻ một lần nhường mọi người liên tưởng tới bọn họ trong ngày thường nói mình ngày hôm nay ăn cái gì cảnh tượng người hạt ma đại quỷ sắc mặt nhăn nhó mà nhìn dược lao lần này không chỉ có là hạt ma đại quỷ nhìn c h ầ m c h ầ m dược lao bên trong cung điện cổ bao quát bảo sơn láo nhân ở bên trong tất cả mọi người đều là ngơ ngác mà nhìn dược lao hắn đây sao hay vậy vậy thì nhưng là cựu sắc đan lôi bát phẩm đan dược Bát phẩm được a n d bên t rồi o cao n nhất g cấp bậc t n t ạ lên là trên nữa nhưng dù cựu phẩm đan đường rau cùng nói ven dược cải trắng luyện i phẩm l u dược đại tông sư làm là luyện phẩm sao? sư Coi dược cũng như không như thể kiểu vẫn ậ y luyện trả rồi, đạp. Được dược sư kiểu phẩm v đúng là có thể như vậy trà đạp cựu sắc đan lôi bát phẩm đan dược cựu phẩm, phẩm, phẩm, phẩm, phẩm luyện dược sư chính là như thế điếu hai viên cựu sắc đan lôi bát phẩm đan dược còn có càng cao hơn ạ bảo sơn lão nhân cưỡng chế nội tâm hưng phấn lên tiếng nói đây chính là hai viên cựu sắc đan lôi bát phẩm đan dược a chính là dựa vào đánh thành bọn họ bảo giám sơn lần này cũng có thể kiếm lời trên một số lớn cho tới đập khách có thể hay không lấy ra đan dược này bảo sơn lão nhân là không lo lắng bởi vì không gian giao dịch hội tổ chức tới hôm nay vẫn chưa có người nào dám lại qua bọn họ tam tông món nợ chính là lại bọn họ tam tông cũng có biện pháp nhường đập khách đem đan dược này cho biến ra bên trong cung điện cổ trầm mặt lại giá tiền này chỉ cần đầu góc hỏng rồi người mới sẽ tiếp tục tăng giá hiện tại liền muốn nhìn một chút vị kia đối thủ cũ sẽ sẽ không tiếp tục tăng giá chỉ là ở mọi người nhìn kỹ hạt ma đại quỷ hờ hưng không nói được rồi kỳ thực chính là trang sợ như vậy tấm này tịnh liên yêu hỏa tàn đồ để cho vị bằng hữu này thu được bảo sơn lão nhân cười híp mắt chỉ chỉ dược lao nói xèo xèo dược lao tiện tay đem hai con hộp ngọc bắn ra đến bảo sơn lão nhân sinh trước trên đài ngọc lạch cạch bảo sơn lão nhân lần lượt mở hộp ngọc ra hống hống hai tiếng giống to hầu như là đồng thời vang lên lúc này liền có một con cự hổ cùng một con gấu lớn từ hộp v ọ t ra thẳng đến bảo sơn lão nhân mà đi hai con cao hơn hai mét cự thú cùng thân hình lọn khổng bảo sơn lão nhân so với khiến người ta lo lắng này cự thú có thể hay không một cái đem người lao giả này xe rách vành vành bàn tay hiện lên hai đám óng ánh đấu khí ánh sáng bảo sơn lão nhân song trưởng lúc này đột nhiên về phía trước đẩy một cái hai con cự thú lại trong nháy mắt bị ngoan ngoan phong ấn trở về trong hộp ngọc khí tốt kinh người linh khí hàm lượng tuyệt đối cựu sắc đan lôi bát phẩm đan dược hơn nữa phẩm chất cực cao tàn đi lòng bàn tay đấu khí bảo sơn lão nhân thập phần kinh ngạc nhìn trên đài ngọc cái kia hai con lần thứ hai hợp lại hộp ngọc nói như vậy nắm giữ như vậy đan dược ngươi thì là ai đây lẽ nào nhìn khí tức mơ hồ có chút quen thuộc dược l a o Bảo sơn Láo Sơn Nhân trong lòng không cam lòng hạt ma đại quỷ bỏ xuống một câu lời hung ác sau tâm tình nhất thời sung sướng không ít lúc này liền thản nhiên ngồi xuống bảo sơn lão nhân nghe được hạt ma đại quỷ câu này lời hung ác sau coi như cái gì đều không nghe thấy dù sao bọn họ tam tông chỉ bảo đảm không gian chấn không khen người độc thủ còn không gian ngoài chấn bọn họ quản không được chết rồi coi như ngươi xui xẻo đây chính là cá lớn nuốt cá bé trung châu huống hồ nếu như hắn suy đoán là thật đến thời điểm ai sống ai chết còn chưa chắc chắn đây hạt ma đại quỷ vừa r ứ t lời trên sân mọi người đều là xem trò vui không chê sự t ì n h đại địa đem tầm mắt đ ị a tìm đến phía dược lão này lời hung ác dược lão là tiếp vẫn là không tiếp đây nếu là tiếp đến tột cùng là sẽ làm sao tiếp đây cảm nhận được mọi người quăng tới đủ loại ánh mắt dược lao đúng là cực cho mọi người mặt mũi địa nhìn về phía hạt ma đại quỷ m u ố n tới mọi người kiềm chế lại hưng ơ phấn trong lòng nói t h ầ m ngươi là hạt ma tam quỷ bên trong đại quỷ chứ hai quỷ ba quỷ đây nên cũng đồng thời đến rồi chứ chắc chắc như thế có nhiều năm qua đi các ngươi vẫn là một điểm tiến bộ đều không có a phảng phất là nhìn thấy người quen cũ giống như vậy d ư ợ c lão khá là rất quen theo sát hạt ma đại quỷ chào hỏi nói người là ai hạt ma đại quỷ biến sắp nói trong thanh âm rõ ràng có một vẻ bối rối dù sao có người có thể nhìn thấu thân là cựu truyền đấu tôn đỉnh cao thân phận của chính mình chính mình còn không hề phát hiện đây chẳng phải là nói do thực lực của đối phương so với mình còn cao hơn rất nhiều cao rất nhiều lẽ nào là bán thánh cường giả nhưng là mình lúc nào t r e o chọc qua một vị bán thánh cường giả nhưng là chính mình luôn luôn là rất coi chừng mực thực lực cao hơn chính mình người chính mình có thể luôn luôn là sẽ không đi t r e o chọc n à y đến tột cùng là xảy ra chuyện gì nghĩ tới đây hạt ma đại quỷ trong lòng dị thường hoảng loạn hoắc khá lắm người này lợi hại a vừa lên đến liền để người ta bí danh cho tới xem kẻ này hoảng loạn dáng vẻ thật giống thân phận này hay là thật có điều hạt ma tam quỷ ba người kia lào âm g ô n lại cũng tới lần này không gian giao dịch hội thực sự là suối quậy ba người này là thật dơ bọn họ những người này thường ngày cũng chính là ở người yếu trước mặt giả trang bức dù sao tinh tướng lại không phạm pháp không phải thế nhưng này ba cái l a o âm g u n lợi hại bọn họ là trực tiếp đi bắt nạt cô gái yếu đuối chúng ta thực sự thẹn cùng bọn họ làm bạn chương sáu trăm bảy mươi bảy tan học đ ừ n g đi ta là ai ha ha ta là dược trần nghe nói ngươi giao dịch hội sau khi kết thúc m u ố nước hẹn ta tâm sự vì lẽ đó sau đó sẽ sau ngươi có thể tuyệt đối đ ừ n g đi bạn cũ hiếm thấy có cái cơ hội tự ôn chuyện rộng lớn đấu đồng màu đen bên trong truyền đến một tiếng cười khe nói chỉ là loại này lão h ư u hẹn ước cũng không phải hạt ma đại quỷ m ớ n chỉ thấy hạt ma đại quỷ sắc đông nhiên trắng bệnh nói dược trần ha ha quả nhiên là hắn trên đài cao bảo sơn lão nhân trong con n g ư ờ i né qua một tia hiểu ra nói dược tôn giả không dược thánh dược trần nghe nói hắn đã trở thành đột phá tới đấu thánh cảnh nay con có thể giả bộ ngày đó cổ tộc thành niên lễ đại hội các thế lực lớn người đều tận mắt đến ha ha này ba cái lao âm gun lần này xem như là quy định nghe nói ba người bọn họ trước từng cùng dược trần đã xảy ra mấy lần xung đột bây giờ dược trần nhảy một cái trở thành đấu thánh cường giả không chừng trị bọn họ ba người mới là lạ đây đại điện mọi người dồn dập biểu thị hôm nay rốt cục an đ ư ợ c qua này qua là thật ngọt thật là thơm làm sao mấy năm không gặp ngươi liền đã quên đi rồi ta là ai sao vậy chúng ta sau đó có thể phải cố gắng hàn huyên tán gấu dược lao đối với hắn mỉm cười gật đầu ra hiệu trận xoay người qua không tiếp tục để ý hắn tâm sự hạt ma đại quỷ kinh ngạc mà lẩm bẩm nói tán gâu cái gà nhi a dược trần như còn chỉ là bán thánh còn nói được huynh đệ bọn họ ba người liên thủ vẫn còn có thể cùng dược trần đấu một trận hiện tại dược trần đều rất sao là đấu thánh cường giả sợ là một cái tay liền có thể đem huynh đệ bọn họ ba người đều cho đập chết còn có thể s a o đ ừ n g đi không giống nhau không chờ lẽ nào chờ chết ta. ta liền đi ta liền đi tức chết ngươi tức chết ngươi vừa nghĩ như thế hạt ma đại quỷ trong lòng nhất thời dễ chịu hơn khá nhiều đại ca là dực trần sau đó chúng ta nên làm gì hạt ma đại quỷ bên cạnh người hai vị người đội đấu đồng đối với hắn thấp giọng nói nhị đệ tam đệ xin yên tâm đại ca ta tự có diệu kế hạt ma đại quỷ tràn đầy tự tin địa vố vỗ ngực bảo đảm nói quả nhiên là không hổ ba người chúng ta bên trong lão đại hai vị người đội đấu đồng rồn d ậ p đối với hạt ma đại quỷ dơ ngón tay cái lên được rồi các vị lần này không gian giao dịch hội đã kết thúc ở trước khi đi ta ở đại biểu tam tông ở đây miễn phí đưa các ngươi một cái tin trong truyền thuyết có thể làm cho người lập tức thành thánh b ù a đề cổ thụ thời gian qua đi vạn năm sắp lần thứ hai xuất hiện địa điểm trung châu đông bắc vực mãng hoang cổ vực thời gian trong vòng một tháng bảo sơn lão nhân đ ỗ n g nhiên tung một cái sức bùng nổ tin tức nói ẩm trên sân bầu không khí nhất thời liền như hướng về nổi trào thêm vào lượng lớn nước giống như vậy trở nên cấp tốc sôi trào lên bồ đề cổ thụ lại xưng trí tuệ luân hồi thụ có thể làm cho lập tức thành thánh trí tuệ luân hồi thụ nó là công nhận vì là có thể ở đại lục hết thệ thiên tài địa bảo bên trong có thể xếp vào ba vị trí đầu nhân vật khủng bố bồ đề cổ thụ có thể nói là cả người là bảo bồ đề tâm có thể để người ta trực tiếp thành thánh hạt bồ đề có thể tăng cường thành thánh tỷ lệ chính là chỉ ngồi ở cây bồ đề tu luyện tìm hiểu cũng có thể tăng cường võ giả đột phá cảnh hiểu thể phá nhỏ ngồi luyện tăng là lệ. giả giới Đối với ở bồ đề đột tu tìm tỷ võ không ít kẹt t ở đấu ô nghĩ đỉnh đề đối nói, này cây bồ đề tuyệt đối、so、với bọn còn muôn thân, lĩnh họ cha mẹ còn muốn thân, có thể cao cây có cấp láo so một mẹ ít vật tới tuyệt liều quái với bồ i ậ vật. t đồ k ô n n g g h tới trong truyền thuyết thánh vật v ạ năm n cũng không từng xuất thế bồ đề cổ thụ lần này lại xuất thế cũng thật là xảo a chỉ có điều xuất thế địa điểm là ở mãng hoang cổ vực này nhưng là p h i ề n phước mãng hoang cổ vực bên trong nhưng là được sưng đấu khí đại lục cổ lao nhất nơi bên trong hung t h ú tồn tại lịch sử thậm chí có thể so với thái hư cổ long bộ tộc không chỉ thực lực cường hãn hơn nữa khát máu cồn u g bạo nếu là một không lắm chính là đấu tôn cường giả tối đỉnh đều sẽ ngã xuống trong đó dược lão sắc mặt có lưu c h ú t trọng nói ha h a điều này cũng không phải là tam tông đồng ý đem tin tức khoác lộ ra nguyên nhân sao bằng vào bọn họ tam tông thực lực nhưng là rất khó tiến vào mãng hoang cổ vực chân chính khu vực hạch tâm tiêu viêm nhưng là liếc mắt liền thấy thanh bảo sơn sau lưng của ông lão tâm ý Cũng là, không vào hang cọp không hang là, làm vào sao b ắ theo được có con, c ú n đến lập tức trở về đi cố gắng như g ta tức trở tính một đi lập p cố về n mới được. Dược l a khe kích Nhìn cười cục người tiếng nói. Nhìn trên sân kích động mọi một động trên rốt cục từ từ sân bảo ì n tĩnh h lại, b sơn lão nhân nhân chắp tay thi lễ sau lúc này biến mất ở tại chỗ theo bảo sơn lão nhân rời đi cổ điện chừng một trăm hảo cường giả cũng bắt đầu lục tục địa rời đi đương nhiên cũng có người tràn đầy t r e o tức mà nhìn dược lao cùng hạt ma tam quỷ lần này có trò hay nhìn lao sư mau nhìn hạt ma tam quỷ muốn trốn mất tiêu viêm chỉ chỉ cái kia như một làn khói liền chạy không còn ba đạo bóng lưng nói ha ha bọn họ chạy không được chúng ta đi dược lao mang theo tiêu viêm không nhanh không chậm địa đi theo đây là một phương đầy đủ trăm trượng to nhỏ không gian t r ù n g đậu ao ngong ngong giữa không gian màu bạc vòng xoáy bỗng nhiên một trận gấp gáp lúc đ í c h ba đạo thân ảnh giàn mua từ trong đó nhanh chóng bay ra chính là rất sớm đ i ệ u chạy ra ngoài hạt ma tam quỷ đại ca chúng ta bây giờ nên làm gì cái kia dược trần bây giờ có thể đã là đấu thánh cường giả huynh đệ chúng ta ba người chính là liên thủ cũng đánh không lại hắn vâng đại ca ngươi không phải nói có rượu kế sao hạt ma tam quỷ bên trong lão nhị cùng lao tam chính mục quang nóng rực mà nhìn lao đại của bọn họ thiên hạt tử trốn thiên hạt tử lời ít mà ý nhiều đ i ệ u đáp đại ca ngươi nói cái gì đây chính là lời ngươi nói diệu kế lão nhị địa hạt tử ngơ ngác mà nhìn thiên hạt tử nói đúng đấy không phải vậy các ngươi còn có những biện pháp khác cả thiên hạt tử biểu thị có chút không hiểu ra sao mà nhìn hắn hai vị ngốc đệ để nói không có hai người cùng nhau lắc đầu nói cái kia còn không mau một chút chạy kết quả là ba người liền như vậy vui vẻ đ ị a chạy trốn xèo xèo xèo hoang vu đại mạc bầu trời có ba vệt đen ở màn trời trên cấp tốc sẽ qua vụ ba vệt đen đi tới phương hướng bầu trời một trận l ú c đ í c h hai bóng người bỗng dưng hiện lên ở tại chỗ ha ha hạt ma tam quỷ các ngươi đây là tính toán đến đâu rồi đứng chắp tay thanh sam người trung niên một tiếng cười khe nói ba vệt đen ở giữa không trung cấp tốc dừng lại lộ ra trong đó ba đạo bóng người g i à n mua d ư ớ c trần bây giờ ngươi đã là cao quý đấu thánh cường giả vì sao còn muốn cùng chúng ta những tiểu nhân vật này không qua được đây Thiên hạt tử hơi tiến hơi lúc ê nên n giọng nói. Xì, chính là ta bởi vì thành đấu thánh cường giả, cho nên mới phải cùng các ngươi những này tiểu nhân vật không qua được à, bằng không tại quá khứ. Ta dược chẳng có thể bắt các ngươi những này nhân không nào. thanh tiếng nói. một mới âm một cất ta tiểu vật tại Ta thể bắt tiểu vật bước bởi được dược Dược cười cho các có các có cách đấu giả, phải Xì, xì vì khứ. là lao l qua quá á này thiên hạt tử trong lòng có chừng một vạn cái ép cờ cờ rụa m ậ t thơ muốn đối với dược trần giảng nói như vậy ngươi là không dự định bung ô tha chúng ta ta cho ngươi biết chúng ta hạt ma tam quỷ cũng không phải dễ chê ơ Vinh người liên ngươi chúng như thường có thể kéo xuống thủ thể đệ có ta ba kéo dược trần một miếng thịt. Thiên hạt tử tư thái gần miếng như thái lão à như vậy, ta còn tưởng rằng các ngươi cũng vậy, ta các sớm đ biểu thị thập phần kinh ngạc nhìn thiên hạt tử nói a a dược trần ta thảo đại gia ngươi chương 678, nửa bước đấu đế tịnh liên yêu thánh lão nhị lão tam chúng ta đồng loạt ra tay liên thủ liền còn có một con đường sống thiên hạt tử nhìn về phía địa hạt tử nhân hạt tử hai người vẻ mặt kiên định nói được lão đại hai người nặng nề một đầu nói xèo xèo xèo một giây sau ba đạo đấu khí c ổ sáng liền đánh về ạch sai rồi ba đạo tàn ảnh liền biến mất ở tại chỗ hướng về ba cái phương hướng khác nhau chạy như điên d ư ợ c lão a ngây thơ d ư ợ c lão bàn tay phải tùy ý một chiều trên bầu trời một con toàn thân bị sâm bạch sắc hỏa diễm quấn quanh hỏa diễm bàn tay lớn liền bị cấp tốc ngưng hình mà ra xèo phù vừa thành hình đầy đủ ngàn trượng to nhỏ sâm bạch sắc hỏa diễm bàn tay lớn liền mang theo một lồn u g dị thường sức mạnh kinh khủng đối với phía dưới ba người gấp rơi mà xuống vành vành vành, vành. ở giữa không trung cấp tốc s ẹ t qua ba thân thể người đột nhiên cứng đờ liền hóa thành từng khối từng khối máu thịt vụn đổ nát mà mở cuối cùng bị cốt linh lánh hỏa thiêu đốt thành hư vô、ha. đấu tôn đỉnh cao dược lão nhìn quanh bốn phía một cái đi sau ra một tiếng không rõ ý vị c ư ờ i khẽ viêm tiểu tử chúng ta đi dược lão lập tức tay háo b ả o vung lên lập tức mang theo vẫn xem cuộc vui tiêu viêm biến mất ở tại chỗ mấy phút sau chân trời có mười mấy đạo khí thế không kém bóng người hướng bên này bay lượn mà tới lúc này giao chiến trung ương khu vực một con đầy đủ ngàn trượng to nhỏ thạc đại thủ ấn thật sâu khắc ở trên mặt đất khí đấu thánh cường giả cường hãn như vậy không nghĩ tới dược trần thực lực cư nhưng đã mạnh tới bậc na à ỉ v ớ i hắn hướng chúng ta cái hướng kia liếc mắt nhìn hẳn là phát hiện chúng ta chứ những này đến xem trò vui mọi người đang nhỏ giọng bàn luận một trận sau trận túng ă m tụng ba địa đi tư tán mảnh này hoang mạc nơi sâu xa lần thứ hai khôi phục ngày xưa yên tĩnh tinh giới lấy ra hết thể tàn đồ bắt đầu ghép lại đi nhường chúng ta nhìn tịnh liên yêu hỏa vị trí đến tột cùng ở nơi nào dược lao có chút hưng phấn nhìn tiêu viêm nói tiêu viêm đúng là tương đương bình tĩnh địa gật gật đầu ngược lại hắn đã biết cái kia bốn câu lời làm bốn tấm cổ xưa giấy bằng da dê bị triệt để liều làm một thể thời điểm một bộ bình thản không có gì l ạ tranh sơn thủy liền xuất hiện ở trước mặt hai người ừ g ó c trên bên phải còn có một viên càng thêm phổ thông màu trắng sen lửa dấu ấn tranh sơn thủy làm sao có khả năng không nên là ghi chép tịnh liên yêu hỏa vị trí địa đồ sao dược lao quan sát tỉ mỉ trên bàn cổ đầu nghi ngờ nói nay bản thân là cùng tịnh liên yêu hỏa bực này dị hỏa có quan hệ cổ đồ chất liệu không hề tầm thường dù n g dị hỏa thiêu đốt có lẽ sẽ có bất ngờ phát hiện đây tiêu viêm nói liền cho gọi ra một đạo xét lửa đem cổ đồ ném vào trong đó mánh liệt tiêu h đốt lên n g ư ờ i tiểu từ này vạn nhất này cổ đồ chỉ là một tấm phổ thông giấy bằng da dê vậy chúng ta nhọc nhằn khổ sở thu thập mười mấy năm cổ đồ nhưng là toàn không rồi dược lão nhìn tốc độ cực nhanh tiêu viêm bất đắc dĩ nói yên tâm lão sư vận may của ta luôn luôn không kém t sau mười phút giữa lúc hai người chờ đến có chút nôn nóng thời khắc bình thản không có gì lạ cổ đồ trên bông nhiên thoát ra một đạo hóng ánh ánh vàng ánh vàng ở giữa không trung ngưng tụ thành bốn hành tiểu chữ sau n g u y ệ t c ù n g hiện chín sao một thể thiên địa thủy triều yêu hỏa giang thế dược lão không kìm lòng được mà đem giữa không trung bốn hàng chữ lớn cho nói ra hóa ra là như vậy thế nhưng thiên địa thủy triều g á n g lâm ngày cái kia chẳng phải là toàn bộ trung châu đều sẽ biết vậy chúng ta thiên tân vạn khổ thu thập này cổ đồ còn có tác dụng đâu dược lao chợt có chút mất mát địa lẩm bẩm nói xèo dược lao vừa dứt lời cái kia cổ đồ góc trên bên phải cái kia vệt màu trắng sen lửa đồ văn liền hóa thành một đạo tia ánh sáng trắng nhanh như tia chấp địa bắn vào tiêu viêm giữa chân mày dược lao lúc này nội tâm là tuyệt vọng ta này miệng lẽ nào chính là trong truyền thuyết miệng xui xẻo thật rất sao hắc nay c h ù m sáng vừa mới bắn vào tiêu viêm mỹ tâm liền chui vào tiêu viêm đầu góc nơi sâu xa nhất yên lặng mà xoay quanh hạ xuống nhường tiêu viêm một điểm phản ứng thời gian cũng không có tiêu viêm có chút đau đầu mà nhìn này đạo tia ánh sáng trắng coi như hắn đã sớm biết tịnh liên yêu thánh vị này đại lão một tia tàn hồn liền nhân cơ hội chui vào trong cơ thể cũng biết tịnh liên yêu thánh vị này đại lão là thiện lương thủ tự chết tồn tại dù sao hắn năm đó đại nạn sắp tới thời gian cân nhắc đến tính cách bạo ngược bất thường tịnh liên yêu hỏa sẽ ở chết rồi có thể sẽ làm hại nhân gian vì lẽ đó cô ý sớm đem phong ấn tại yêu hỏa trong không gian bởi vậy làm thiện lương thủ tự chết đại lão nói vậy tịnh liên yêu thánh là sẽ không hại hắn thế nhưng như vậy trực tiếp thô bạo địa va vào linh hồn của hắn nơi sâu xa tiêu viêm vẫn còn có chút không tên khó chịu thực sự là quá vô lễ tính toán một chút vì ngày sau có thể triệt để hàng phục tịnh liên yêu hỏa ta cũng là nhịn đi nghĩ tới đây tiêu viêm có chút đau đầu địa xoa xoa mi tâm của chính mình viêm tiểu tử người không sao chứ tiêu viêm vừa mở mắt liền nhìn thấy dược lao ở thân thiết mà nhìn mình lao sư ta không có chuyện gì đó là tịnh liên yêu thánh một tia tàn hồn đế cảnh linh hồn bản chất một tia tàn hồn ta căn bản không có phản ứng thời gian liền để tiến vào linh hồn của ta nơi sâu xa rồi tiêu viêm sắc mặt nghiêm nghị địa mở miệng nói cái gì tịnh liên yêu thánh tàn hồn dược lao vừa n g h e lập tức bước nhanh về phía trước đ e một m con bạch ngọc bàn tay lát ớ n k h o lên lao làm lúc lực lượng linh lát tiêu viêm trên tiêu viêm chán. muốn này thần, nhưng nói khủng hồn vào trong đầu của chính mình. Biết thả tâm thể Một cái kia đầu vào ra dược cũ có chạy của bố gì sau quả nhiên là đế cảnh linh hồn một tia tàn hồn loại này linh hồn bản chất theo ta nhìn thấy qua chúc khôn bệ hạ cùng tiêu huyền đại nhân linh hồn bản chất giống như l ú c có thể coi là là linh hồn của ta cảnh giới đã đạt đến thiên cảnh đại viên mãn cũng đối với này một tia tàn hồn không có biện pháp chút nào nếu là tiêu huyền đại nhân ai e sợ tiêu huyền đại nhân cũng sẽ bó tay toàn tập đi dù s a o này một tia tàn hồn đã chăm chú cùng linh hồn của ngươi t ư ơ n g dung vào lúc này ai động ai chết dược lao chậm rãi mở mắt ra như mày nói đúng đấy chỉ có thể trước tiên bày đặt có người nói tịnh liên yêu thánh vị này sinh động ở vạn năm trước cường giả tối đỉnh được sưng nửa bước đấu đế tồn tại một đ ờ i làm việc từ trước đến giờ quang minh quang minh hẳn là sẽ không làm một ít thấp hèn việc đi tiêu viêm lúc này trái lại an ủi nổi lên dược lão phí lời vào lúc này ai muốn đào đi tịnh liên yêu thánh tàn hồn hán tiêu viêm liền muốn với ai liều mạng muốn cướp đi ta cơ duyên làm sao tạm thời cũng chỉ có thể như vậy khoảng cách thiên địa thủy triều giáng lâm chỉ còn dư lại ba đến thời gian năm năm tịnh liên yêu hỏa không thể so tầm thường dị hỏa nó nhưng là bảng dị hỏa trên xếp hạng thứ ba tồn tại nói vậy đến thời điểm bát đại cổ tộc cũng sẽ xuất thủ phái người tranh cướp không vào đấu thánh ngươi liền tranh cướp tịnh liên yêu hỏa tư cách đều không có vì lẽ đó lần này ngươi nhất định phải đoạt được cái kia bồ đề tâm Từ mà đạp đất thành thánh. mà đạp dược lao đứng dậy vỗ vỗ tiêu viêm vai cố gắng nói lao sư ta sẽ bồ đề tâm ta nhất định sẽ được tiêu viêm kiên định lạ thường gật đầu nói dù sao cái kia bồ đề cổ thụ còn cần hắn hỗn hợp dị hỏa giúp trục xuất trong cơ thể quỷ dị hắc khí đây vậy cũng là thời đại thượng của một vị đấu đế cường giả ở tại trong cơ thể lưu lại một l u ồ n quái lạ ám thương nó vẫn ở q u ấ y nhiễu bồ đề cổ thụ tiếp tục tiến hóa chỉ cần tiêu viêm giúp bồ đề cổ thụ trục xuất cái kia quỷ dị hắc khí đến thời điểm bồ đề tâm cùng hạt bồ đề còn không phải bắt vào tay ts 1 chương thứ tư ts 2 các ngươi xác định có thể tiếp thu dược lao đổi thành dược trần nha trước chính ta lén lút sửa lại một hồi khả năng là bởi vì đọc quen thuộc đọc dược trần có chút quái quái liền lại sửa trở về nếu như đều cảm thấy không thành vấn đề vậy ta này một chương sau khi liền triệt để sửa đổi đến rồi sau đó không cần dược lão rằng đạo lý dược lao hiện tại hình tượng nhưng là một bộ thanh sam phong lưu p h o n g khoáng trung niên x o á i đại thúc còn ôm ấp để về hai vị mỹ nhân thắng ngày trải qua so với nhân vật chính tiêu viêm còn muốn thoải mái còn cứ gọi dược lão cái kia nhiều l ắ m không phối hợp ho、oh、ho ha ha bảy chương sáu trăm bảy mươi chín hoa một tiếng liền khóc lên bên trong tinh thất tiêu viêm chậm rãi đem một quyển màu vàng sậm quyển sách lôi kéo quyển sách bên trong lập tức bùng nổ ra một đoàn óng ánh ánh vàng mang theo một luồng khổng lồ tin tức lưu chui vào tiêu viêm trong đầu kim cương lưu ly thân thiên giai cấp thấp đấu kỹ lấy thân hóa kim cương lưu ly vô phong có thể phá không gì không xuyên thủng này kỹ luyện tới đại thành hóa kim cương lưu ly thân chín trượng chín thước chính là cực h ạ n kim quang diệu thế quyền có thể vỡ thiên cước có thể liệt địa quyền có thể vỡ thiên cước có thể liệt địa này mới chính thức nam tử hán phương thức chiến đấu a như vậy làm đi kích động không thôi tiêu viêm trực tiếp bấm nổi lên ấn kết tiến vào trong tu luyện theo tiêu viêm trong cơ thể đấu khí hướng về mấy cái đặc biệt kinh mạch lưu động một đoàn màu vàng s ậ m ánh vàng chậm rãi tự trong cơ thể lan tràn mà ra thân thể của hắn bắt đầu từ từ bành trướng tiêu viêm tu luyện lên phần này đấu k ỹ chỉ có một cảm giác vậy thì là thuận đúng chính là thuận đã mạnh đến cảnh giới nhất định hắn t h ề muốn một hơi đem này kim cương lưu ly thân trực tiếp đẩy vào cảnh giới đ ạ i thành một tháng sau ầm ầm một con đầy đủ chín trượng to nhỏ hoàng kim cự nhân bỗng nhiên phá tan cửa đá từ một gian t i n h thất bên trong cuồng bạo địa đi ra xèo xèo xèo Coi như phụ cận đến đây kiểm tra tình huống tứ phương các đấu tôn trưởng lao nhóm nhìn vị này hoàng kim cự nhân không tìm được manh mối thời điểm dược trần đột ngột hiện lên ở tại chỗ các chủ đại nhân tất cả trưởng lão dồn dập không mình hành lễ nói được rồi các ngươi đều đi xuống đi dược trần khoát tay háo một cái ra hiệu bọn họ lui ra chật nhìn về phía vị này hoàng kim cự nhân cười nói chín trượng chân thân đây là trực tiếp tu luyện đến cảnh giới đại thành ha ha là ta trước nuốt t r ư ở n g g i ớ i bệ hạ tinh huyết giúp đại ân hoàng kim cự nhân phát sinh một tiếng hùng hồn tiếng cười lập tức trên người ánh vàng một trận n ú c ních một vị tướng mạo khá là anh tuấn áo bào đen thanh niên lúc này từ trong đó đi ra cũng được ngươi nếu như nếu không ra ta liền mạnh mẽ hơn phá tan tính thất gọi ngươi đi ra d ư ợ c t r ầ n cười h i ế p mắt đánh giá trước mắt vị này đệ tử đắc ý nói là bồ đề cổ thụ đã chính thức xuất thế sao thiêu viêm vẻ mặt hơi động nói ừ m bảo sơn lão nhân cho tình báo không có sai ngay ở hôm qua bồ để cổ thụ trợt phát hiện thân với trung châu đông bắc vực mãng hoang cổ vực bên trong xuất thế động tĩnh huyên náo hơn một nửa cái trung châu đều biết dược trần gật đầu khẳng định nói được vậy ta hiện tại liền lập tức lên đường chuyển động thân thể xuất phát đi mãng hoang cổ vực tiêu viêm tràn đầy tự tin địa vung quyền nói lần này liền do thiên hỏa thanh lân cùng tiểu y tiên ba người cùng đi với ngươi đi thải lân bắt được cái viên này cựu thải nguyên thạch sau liền triệt để tiến vào cấp độ sâu bế quan bên trong nói là sung kích đấu tôn đỉnh cao dược c h â n hướng về xa xa vẫy vây tay lúc này có ba bóng người bay tới việc này không nên chậm trễ chúng ta đi tiêu viêm một nhóm bốn người lúc này nhanh chóng hướng về tinh giới ngoại bay đi sau bảy ngày trung châu đông bắc vực mãng hoang cổ vực mãng hoang trấn mãng hoang trấn làm trung châu đông bắc vực nhất là tới gần mãng hoang cổ vực một chấn nhỏ gần nhất trong một tháng này nhưng nên đón đến từ trung châu các vực lượng lớn cường giả tiêu viêm ca ca, ngươi mau nhìn thật nhiều người a mãng hoang chấn thật giống cũng đã bị chật đ í c h thanh lân lôi kéo tiêu viêm g ố g áo ra hiệu tiêu viêm nhìn trong chấn tối om om dòng người vô dụng bồ đề cổ thụ làm có thể ở đấu khí đại lục hết thệ thiên tài địa bảo bên trong ghi tên ba vị trí đầu thiên địa kỳ vật lúc này xuất thế tất có lượng lớn man hoang cổ vực bên trong ma thú thủ hộ đừng xem những người này rất nhiều cuối cùng có thể đi vào mãng hoang cổ vực nhiều nhất chỉ có ba phần mười có thể tiếp cận bồ đề cổ thụ người đại khái là này còn lại ba phần mười bên trong không tới vừa thành một thành như vậy tiêu viêm lắc đầu nói vậy cũng thực sự là quá thảm tiêu viêm ca ca không bằng chúng ta không cướp bồ đề tâm chứ nghe được tiêu viêm phân tích xong cái kia tàn khốc kết quả sau thanh lân đang yêu địa le lưới một cái nói có thể cái kia thanh lân các ngươi liền ngoan ngoan ở này mãng hoang chấn chờ chúng ta trở về đi nói tiêu viêm liền đàng hoàng trịnh trọng khu vực tiểu y tiên hai người hướng về mãng hoang trong c h ấ n đi đến lưu lại t r ậ n mắt ngoác mồm thanh lân một người ở trong gió ngổn ngang Nha! tiêu viêm ca ca ngươi chán ghét chết rồi các loại thanh lân một lát sau tiêu viêm ba người sau lưng truyền đến một tiếng duyên dáng gọi to nói ngày mai mãng hoang ngoài trấn đã tụ tập lượng lớn đám người bọn họ tụ tập mãng hoang cổ vực lối vào nơi tòa một chút nhìn không thấy bờ rừng rậm nguyên thủy ở ngoài làng lặng chờ càng ngày càng nhiều người tụ hợp vào trong dòng người hướng không biết là ai đi đầu hô một câu đoàn người lập tức liền như quá cảnh châu chấu bình thường điên cuồng hướng về trong đó bắn mạnh mà đi tiêu viêm mấy nói g đứng ở tại chỗ bất động, người nghe trong rừng nguyên ư như ờ chờ i tại đợi biển người chủ lực đi đầu tiến vẫn vào. Ta đã nghe qua, này chỗ chủ khu rừng nguyên thủy cũ lực c đầu đã ở bất Ta qua, rậm một mảnh trùm bộ toàn như đường n hầu bao khẽ í chí độc, đều đấu định trước có cường chúng cẩn tốt tiến trong thậm tôn ta nhất thận Tiêu rồi. người mấy viêm xuống, giả phải nói bên ngã vạn vạn vào h k với mấy người dặn dò tiêu viêm ca ca thật l à c hờ cái gì độc có thể độc qua thân là vạn độc chi nguyên ách nan độc thể đến thời điểm liền xem ta đi tiểu y tiên mít một cái tiêu viêm tiêu hừ nói ha ha cũng là ta đem này cha quên đi chúng ta đi tiêu viêm ngượng ngùng cười một tiếng nói bốn bóng người lúc này cắt phá trời cao lướt vào trong khu rừng rậm nguyên thủy mọi người ở đây bay vào rừng rậm nguyên thủy sau đại khái mười phút phía trước đã bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt màu xám khói độc các ngươi hướng về miệng nó long tiểu y tiên tương đương có tự tin địa nói một câu lúc này thủ ấn cấp tốc biến ảo quắt khẽ một tiếng nói thiên độc lao giới vụ lượng lớn màu xám đen độc khí trong nháy mắt từ tiểu y tiên trong cơ thể dâng trào mà ra sau đó kết thành một đầy đủ ba bốn trượng to nhỏ hôi năng lượng màu đen lồng ánh sáng đem mọi người bao bao ở trong đó chúng ta đi tiểu y tiên mang theo tiêu viêm ba người xông lên trước địa bay ra ngoài mọi người lộ ra cái kia có chút trong suốt cùng hư huyễn hôi lồng ánh sáng màu đen thậm chí có thể nhìn thấy ngoại giới màu xám khói độc đang nhanh chóng thoát đi hôi lồng ánh sáng màu đen tựa hồ là ở sợ hai nó đấu tôn cường giả sợ như sợ cọt khói độc bây giờ nhưng đối với tiểu y tiên tiện tay cho gọi ra thiên độc lao giới sợ như sợ cọp điều này không khỏi làm mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ hừ hừ nếu không là thời gian không cho phép ta thậm chí có thể ở đây tĩnh tu một tháng đem mảnh này khí độc hoàn toàn hấp thu đi tiểu y tiên có chút ngạo kiểu địa ngang ngang chính mình em dịu c ầ m nói v o a tiểu y tiên tỉ tỉ như thế lợi hại ạ thanh lân tò mò liền r ố i ra một đoạn xanh miết ngón tay ngọc quay về tầng kia bạc như cánh ve hôi lồng ánh sáng màu đen liền đâm tới này thanh lân đừng n ú p nhích ngươi đang làm gì thế thiểu y tiên bỗng nhiên sắc mặt nghiêm nghị địa nũng nịu nói thì h i ta ngay ở hiếu kỳ tầng này màu xám đen lao giới đến tột cùng là do món đồ gì tạo thành có thể để cho ngoại giới khí độc như thế sợ nó thiểu y tiên tỉ tỉ ngươi căng thẳng cái gì nhỉ ngược lại đây là ngươi trong cơ thể mình độc khí ngươi chẳng lẽ còn không có biện pháp giải quyết à? ả n ị c h ngợm bị phát hiện thanh lân lập tức đem ngón tay thu hồi sau lưng cười h i ế p mắt nói ta còn thực sự không có cách nào tiểu y tiên sâu kín nhìn thanh lân nói không có cách nào tại sao tiểu y tiên tỉ tỉ sẽ đối với mình đ ộ c không có cách nào đây bị dọa đến sắc mặt nhất bạch thanh lân lúc này lần thứ hai liếc mắt nhìn cái kia tiệt xanh miết ngón tay ngọc hô may là may là không có thật sự dính lên ngươi không hiểu nếu như một vị đ ộ c sư không thể chết được ở chính mình làm ra đ ộ c dưới vậy hắn liền không phải một vị hợp lệ đ ộ c sư tiểu y tiên vẻ mặt có chút cuồng nhiệt mà nhìn thanh lân nói thanh lân thanh lân nàng h oa một tiếng liền khóc lên chương 680, t a còn nói qua câu nói này ô ô ô tiểu y tiên tỉ tỉ ngươi câu nói này đến cùng là cái nào người bị bệnh thần kinh dạy ngươi quả thực quá đáng sợ thanh lân một bên khóc một bên do hỏi là tiêu viêm ca ca chính là hắn mấy câu nói mới dẫn dắt ta tiểu y tiên bỗng nhiên đưa mắt nhắm ngay tiêu viêm